còn lại ngô vũ kỳ chu thạch đám người ngô vũ kỳ nhìn thấy chính mình sư phụ một mặt thương tâm bộ dáng đi lên kéo lại chính mình sư phụ cánh tay mở miệng ă n ủi sư phụ ngươi không cần quá thương tâm hạ phong vân hôm nay hết thảy hoàn toàn đều là bởi vì hắn tâm cảnh nguyên nhân hắn đối với cái này đàn sơn người thừa kế vị trí quá vừa ý đã nặng đến có thể không tôn sư trọng đạo tình trạng chu thạch lúc này cũng mở miệng nói ra sư phụ đồ nhi nói câu sư phụ có thể sẽ sinh khí từ dược không khỏi nhìn về hướng chu thạch gật đầu một cái ra hiệu hắn nói chu thạch đạt được chính mình sư phụ cho phép mở miệng nói sư phụ nói thật nếu như ngươi không cho đại sư huynh ngồi cái kia vị trí hôm nay loại chuyện này đều biết phát sinh đồng thời đại sư huynh người này luôn luôn tương đối ngang ngược coi như hắn ngồi lên vị trí này cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh những vấn đề khác cho nên sư phụ đối với việc này ngươi cũng không cần quá mức tự trách từ dược chỉ là lẳng lặng nghe cũng không nói lời nào đối bọn hắn mấy người đánh một cái thủ thế các ngươi trước đem hắn trốn đi vi sư cũng trở về đi luyện đan đám người nghe nói chính mình sư phụ mặc dù có chút lo lắng từ dược nhưng nghĩ đến sư phụ cũng cần yên lặng một chút mới lên tiếng nói được rồi sư phụ sư phụ ngài bảo trọng chương 660, niên triều nghi vấn lâm thiên diệu cùng niên láo rời đi sau hai người liền trực tiếp đi bọn hắn bình thường chỗ tu luyện bọn hắn luyện công địa phương tại cách dược tài viện cách đó không xa địa phương cái chỗ kia có một chỗ phi thường bình địa phương đồng thời chỗ nào cũng là niên triều chỗ tu luyện cho nên nói coi như đám người nghe được cái hướng kia có tiếng nổ cũng không dám đi nhìn lén bởi vì đám người sẽ nghĩ tới kia là niên lão chỗ tu luyện chính mình nếu là đi nhìn lén chẳng phải là có trộm công tên đến lúc đó nếu là dứt lấy niên lão không cao hứng bọn hắn cũng không cảm thấy ai có thể gánh chịu loại tội danh này thiên diệu ngươi hôm nay quá ra sức niên lão vừa mới bay đến trên mặt đất dẫn đầu đã nói một câu nói như đầu đã câu một vậy. lâm thiên diệu nghe nói lời này thời điểm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng sửng sốt nửa giây về sau hắn lúc này mới phản ứng lại nhìn qua niên lao đầu một mặt dáng vẻ hưng phấn lâm thiên diệu cảm giác cái chán b ư ớ c lên qua từng đạo đen vòng vòng cũng không nói lời nào niên triều cái này lao đầu tiếp tục nói thiên diệu ngươi tiểu tử biết không lao giả ta khi nhìn đến ngươi không có động thủ thời điểm còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này là không đánh mà chạy từ bỏ nhưng mà ai biết ngươi tiểu tử này là tại đ ể hạ phong vân trước để hắn bắt đầu luyện hơn một nửa n h i ê n lao đầu không nói những thứ kia chúng ta hiện tại bắt đầu tu luyện đi lâm thiên diệu lo lắng cái này lao đầu sẽ còn nói một đống lớn lời nói ngay từ đầu thời điểm hắn còn không biết thế nhưng là trải qua cùng cái này lao đầu tiếp xúc qua mấy lần hắn phát hiện cái này lao đầu vẫn tương đối bắt quái bắt quái trình độ hoàn toàn không kém một cái nữ nhân n h i ê n lao đầu nghe nói lâm thiên diệu biết do hắn là sợ hai chính mình bắt quái cười hắc hắc cười hỏi tiếp thiên diệu vi sư hỏi một vấn đề không đợi lâm thiên diệu nói chuyện hắn lo lắng lâm thiên diệu không nói vội vàng nói thiên diệu sư phụ chỉ là hỏi một vấn đề còn có nếu như ngươi trả lời sư phụ sư phụ hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi lôi hệ ý cảnh đối với lôi hệ ý cảnh lâm thiên diệu vẫn tương đối quan tâm dù sao ý cảnh loại vật này thế nhưng là vĩnh cựu hữu hiệu, hiệu niên lao đầu vấn đề gì lâm thiên diệu đối với niên lao đầu vấn đề có chút hoang mang không rõ là vấn đề gì vậy mà để hắn sẽ nỗ lực cái giá như thế này lâm thiên diệu cũng không biết liền xem như hắn không trả lời niên lão đầu vấn đề niên lão đầu hôm nay cũng tương tự sẽ chỉ bảo hắn lôi hệ ý cảnh mà niên lão đầu đem lôi hệ ý cảnh thêm tại bên trong chỉ là hy vọng lâm thiên diệu trả lời chính mình thiên diệu ngươi sư phụ đến cùng là ai ta không phải nói từ dược cùng dương bá thiên mà là tại ngươi không có bên trên huyền cực tông phía trước sư phụ còn có ngươi đến cùng là cái gì phẩm cấp luyện đàn sư vì cái gì chỉ là ngắn ngủi một phút thời gian liền có thể tiến vào luyện đan cảnh giới vong ngã niên triều mặc dù không phải luyện đan sư nhưng là hắn cũng biết có thể tại một phút tiến vào luyện đan cảnh giới vong ngã đó cũng đều là không đơn giản tại huyền cự tông hắn cũng chỉ biết là chỉ có từ dược có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến vào cảnh giới vong ngã nhưng trước mắt này lâm thiên diệu có thể làm được loáng thoáng cảm giác được cũng không chỉ là tứ phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy lâm thiên diệu cũng không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn mà là một mặt im lặng nói nghiên lao đầu ngươi xác định ngươi cái này chỉ là một vấn đề ngươi cái này thế nhưng là hai vấn đề nghiên lao đầu lúc này hồi tưởng một chút mình bây giờ nói tới đúng là hai vấn đề bất quá đối với cái này hai vấn đề hắn thật rất muốn biết nhất là lâm thiên diệu tại không có bên trên huyền cực tông phía trước sư phụ hắn càng là muốn biết thiên diệu đây đúng là hai vấn đề bất quá ngươi nếu là nói cho sư phụ sư phụ ngoại trừ dạy ngươi lôi hệ ý cảnh còn nói cho ngươi một vấn đề đồng thời vi sư có thể cam đoan chỉ cần ngươi hảo hảo nắm chắc vi sư chỗ nói cho ngươi sự tình nhất định có thể giúp ngươi mang đến không ít thực lực tăng lên lâm thiên diệu đầu tiên là nhìn thoáng qua niên lao đầu thầm nghĩ mình bây giờ cần nhất chính là thực lực tăng lên nói với niên lao đầu niên lao đầu chúng ta nhưng muốn nói lời nói giữ lời thiên diệu ngươi liền yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi lão phu dù sao cũng là một cái tán tiên cấp bậc nhân vật cái này lời nói ra cũng là rất giữ lời niên lao đầu vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói lâm thiên diệu kỳ thật cũng không phải không tin niên lao đầu chỉ là nói như vậy một câu niên lao đầu đến mức ngươi hỏi thứ một vấn đề ta ở trên huyền cực tông phía trước đúng là có một cái sư phụ một điểm này từ lao đầu cùng dương lao đầu đều biết niên lao đầu sở dĩ biết lâm thiên diệu ở trên huyền cực tông phía trước còn có một cái sư phụ là hắn ở trong lòng đoán bởi vì không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết nếu như lâm thiên diệu là tự học thành tài căn bản cũng không khả năng như vậy người tiên bởi vì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi tại đường quanh co lên bất quá hắn không nghĩ tới việc này dương lao đầu cùng t ử lao đầu đều biết ta liền biết bọn hắn hai cái lao tiểu t ử căn bản không có bản sự kia bồi dưỡng ngươi niên lao đầu một mặt khẳng định nói lấy t ử lao đầu cùng dương bá thiên hai người bản sự mặc dù nói tại tu chân giới cũng coi là đỉnh phong giai cấp nhân vật nhưng là niên lao đầu cảm thấy Thật Thiên nghiệt thiên tài, Thiên tiếp, tiếp tục bất ta trước ta thể ta ta nghĩ không khả không phụ không phụ, không danh hảo hắn. muốn dưỡng này căn bản cũng không khả năng. Lâm thiên diệu đối với lời này, cũng không có tiếp, mà là tiếp tục nói, niên đến nói, ứng này nói Lâm Lâm mà mức Diệu yêu Diệu quá đầu, đối bồi bởi loại với lời kia ai, đời được sư sư độ đã đáp cấp có cả đời này sẽ không nói ra danh hào của là lao là vì ra sẽ đương nhiên hiện tại lâm thiên diệu nói tới đều là tại nói dối bởi vì hắn căn bản không biết chính mình ác ma kia sư phụ giờ khắc này ở địa phương nào nếu như nói chính mình nói ra bản thân ác ma kia sư phụ nếu là hắn huyền cực tông địch nhân như vậy chính mình không phải liền là chết t h ẳ m rồi cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tạm thời không nói ra không để người khác biết nói thẳng láo ách cả đời này sẽ không nói ra danh hào của hắn vì cái gì n h i ê n láo đầu một mặt hoang mang theo đạo lý tới nói có thể nuôi dưỡng được lầm thiên diệu lợi hại như vậy thanh niên càng hẳn là muốn để cho mình đồ đệ đem danh hào của mình nói ra mới là lâm thiên diệu lắc đầu ta cũng không rõ ràng cho nên niên lão một điểm này ngươi cũng đừng khó xử ta vậy ngươi sư phụ giờ khắc này ở địa phương nào niên lão tiếp tục hỏi trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu sư phụ cùng huyền cực tông có mâu thuẫn như vậy đối với lâm thiên、Liên、diệu chúng ta phải làm thế nào xử trí lâm thiên i ê n diệu không rõ ràng ta đã nhiều năm không có gặp hắn bất quá bằng vào ta bản lĩnh của sư phụ cũng đã độ kiếp thành tiên lâm thiên diệu kỳ thật cũng không dám chắc chính mình ác ma sư phụ phải chăng đã thành tiên bất quá bây giờ chính mình nói như vậy chỉ là đối với mình có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu nghiên lão nghe xong một mặt hưng phấn nhìn xem lâm thiên diệu người cái kia sư phụ đã độ kiếp thành tiên có lẽ vậy lâm thiên diệu nhẹ nhàng gật đầu nghiên lão sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thế nhưng là xưa nay độ kiếp thành tiên người ta cơ hồ đều là nhận biết những người này cơ hồ đều là tứ đại tông m ô n người chẳng lẽ ngươi sư phụ là tứ đại tông m ô n người nghiên lão thầm nghĩ Nếu n h ư h ắ n sư phụ là huyền là n cực t ô g người tốt nhất, nếu như tốt là c á i khắc t a m đại tông m ô n người, như Thiên vậy Lâm d i ệ u liền mươi u ố n tông vọng n giao g cho chủ, hy vọng ngươi sư phụ không phải không khắc cái t a m đại t ô nghiên môn người đi. lão muốn t ẩ u hòa nhập ma lâm thiên diệu nhìn n h i ê n lão ánh mắt biến hóa cùng với chỗ hướng hắn hỏi hắn trong lòng của hắn đã đại khái đoán được một vài thứ biết nếu như mình nói chính mình sư phụ là cái khác tam đại tông môn như vậy sau này mình đường chính là nửa bước khó đi đương nhiên Coi niên như hắn không nhìn lâm á cái o biểu Bởi bình, với nói, đại hiện tại tứ đại tới suy kêu nhau lộ là lên lẫn một cùng cũng chính khác mặc trước có dù nghĩ phen, hắn tương không mình tông môn. tông môn nhìn không vì sẽ sư phụ hòa phía tam m tự tứ rất đều u thuẫn nhưng gì, là, l â thiên diệu t r o não g lòng ràng, như rõ hải nhanh chóng xoay tròn lấy mở miệng nói ra niên lao đầu ta sư phụ ngươi khẳng định không biết hắn cũng không phải là tứ đại tông môn người chỉ là một cái tán tu mà thôi không có bất kỳ cái gì t ô n g môn dựa theo lão nhân ra ông ta lời nói tới nói hắn người này cả một đời là không thể nào gia nhập cái gì t ô n g môn bởi vì hắn không thích có bất kỳ trói buộc cảm giác ngươi cũng nói ngươi chỉ là cơ hội nhận biết liền xem như ngươi toàn bộ nhận biết ngươi biết địa phương nào có người độ kiếp ai tại độ kiếp sao nhất là ta sư phụ loại kia tính cách hắn tại cảm giác chính mình muốn độ kiếp thời điểm khẳng định sẽ tìm một cái không có người có thể quấy dày hắn địa phương độ kiếp thứ nhất có thể tập trung tinh lực độ kiếp thứ hai không bị một chút đỏ mắt người chỗ quái dày niên triều khẽ gật đầu một cái đồng thời tại lâm thiên diệu nói đến phần sau hai điểm thời điểm hắn vô cùng đồng ý đồng thời cũng là một mặt phẫn nộ phảng phất nghĩ tới chuyện gì không khỏi siết chặt nắm đấm của mình trên người linh khi không ngừng dũng manh tiển đến ra lâm thiên diệu cũng tương tự cảm nhận được niên lão đầu khí thế trên người biến hóa trong lòng giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ ta nói có chỗ nào không đúng muốn động thủ với ta chuyện này không có khả năng lắm đồng thời niên lão đầu khí thế trên người cũng không phải nhằm vào ta hẳn là cái này lão đầu nghĩ đến cái gì phẫn nộ đồ vật chẳng lẽ nói cùng hắn độ kiếp có quan hệ lâm thiên diệu tại từ dược cùng dương bá thiên hai người trong miệng thế nhưng là biết niên triều một ít chuyện của hắn trong đó chính là có quan hệ với hắn độ kiếp vấn đề nhìn xem niên triều khí thế càng ngày càng cường đại trong lòng suy nghĩ lại tiếp tục như thế niên triều nếu như còn không thể kiểm soát chính mình như vậy rất có thể tẩu hỏa nhập ma nếu là hắn t ẩ u hỏa nhập m a chính mình khẳng định thứ nhất cái gặp nạn hai tay nhanh chóng đánh mấy cái kỳ quái thủ thế một đạo thanh tâm thuật đánh vào niên triều trên thân đồng thời mở miệng nhắc nhở niên lao đầu chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện của ngươi đã qua ngươi nghĩ muốn thực hiện ước mơ gì ta có thể giúp ngươi thực hiện tranh thủ thời gian rút khỏi ngươi ý nghĩ không muốn tại suy nghĩ nhiều khảo thí cái khác niên triều ngay từ đầu không hề bị lay động phảng phất không có nghe được lầm thiên diệu lời nói đồng dạng lâm thiên diệu cũng không có do dự lại tiếp tục vung ra mấy đạo thanh tâm thuật đồng thời hắn lần này vung ra thanh tâm thuật so trước kia lợi hại mấy lần toàn bộ đem niên triều cả người bao phủ tại thanh tâm thuật bên trong lâm thiên diệu còn tăng thêm trước kia chính mình lời nói ra hiệu niên lão không muốn đang suy nghĩ vật gì khác hô hô cực lớn một đạo thanh tâm thuật bao phủ tại niên triều trên thân về sau đồng thời đối với hắn tiến hành không ngừng thuyết phục niên triều trong tư tư n g cũng biết mình bây giờ tình huống không ổn cùng là hắn cũng tại ý thức của mình bên trong phối hợp với phía ngoài thanh tâm thuật bắt đầu chấn định lòng của mình hô hô nửa phút đồng hồ sau niên triều thanh tỉnh phản ứng lại ánh mắt nhìn qua lâm thiên liên diệu trước kia trùng điệp thở dốc hai cái nhẹ nhàng điểm mấy lần đầu của mình để cho mình càng thêm thanh tỉnh chờ hắn triệt để xử lý tốt tư tưởng hoàn toàn khôi phục về sau ánh mắt của hắn nhìn về hướng lâm thiên liên diệu ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc mà hỏi thiên liên diệu ngươi sẽ thanh tâm thuật ừ n ta sư phụ dạy ta lâm thiên diệu nhẹ nhàng điểm một đầu t h a nên tại niên triều cảm nhận được lâm thiên diệu sẽ thanh tâm thuật hậu hắn hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu biết cái này một loại pháp thuật niên triều minh bạch nhẹ gật đầu kỳ thật học tập thanh tâm thuật thật rất không tệ nó có thể ổn định tâm cảnh của mình có cái gì có thể nổi lên tác dụng không nhỏ nếu như ta trước kia hiểu được thanh tâm thuật đồng thời luyện đến trình độ nhất định đoán chừng ta không phải là tán tiên mà là chân chính tiên căn cứ niên triều nói lời lâm thiên diệu đại khái cũng đoán được một vài thứ vốn là muốn hỏi một chút liền hướng là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình còn là không hỏi nếu như niên triều muốn cho hắn nói như vậy tự nhiên sẽ nói với hắn nếu như không nguyện ý cho hắn nói như vậy hắn hỏi cũng chỉ là tự hỏi không có thú vị niên triều đại khái cũng nhìn ra lâm thiên diệu ý nghĩ cười cười thiên diệu ngươi biết ta vừa mới vì sao lại kém chút tiến vào tàu hỏa nhập ma trạng thái sao lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái đại khái có thể đoán được một chút bất quá cụ thể cũng không rõ ràng n h i ê n lão vì lâm thiên diệu chậm rãi kể do nói ừ m kỳ thật vi sư là đồng ý ngươi lúc trước nói lời ngươi nói ngươi sư phụ tìm không bị người phát hiện địa phương có thể tập trung kinh lịch không bị một chút trong mắt người quấy dày lúc trước vi sư tương đối c u ầ n vọng cảm giác được chính mình muốn độ kiếp rồi thế là tìm một người nhiều địa phương chuẩn bị độ kiếp cho hết thể mọi người nhìn ở trước mặt bọn họ chứng minh vi sư là một cái rất i ư u xoa tồn tại nhưng mà ai biết ngay tại sư phụ độ kiếp thời điểm có một vị c ử u gia xuất hiện đồng thời cưỡng ép lấy bạn lữ của ta chuẩn bị muốn giết ta bạn lữ thế là ta tại độ kiếp bên trong phân tâm nghĩ cuối cùng dẫn đến ta độ kiếp chưa thành công đoán chừng là thượng thiên nhìn vi sư khả linh tại vi sư hết sức phẫn nộ thời điểm lại có một đạo thiên lôi b ổ vào vi sư trên thân trong khoảnh khắc đó v i sư cảm giác mình cùng lôi có một chút liên hệ tiếp lấy lĩnh ngộ lôi hệ ý cảnh đem vị kia uy hiếp ta tự tay diệt s á t lâm thiên diệu nghe đến mấy câu này về sau hắn rốt cuộc biết niên triều độ kiếp thất bại nguyên nhân cụ thể đương nhiên liền xem như không có những nguyên nhân này một người nghĩ muốn độ kiếp thành công cũng là cần rất lớn vận khí cùng với cơ duyên n h i ê n lão nói đến đây chút cảm giác trong lòng mình có một đạo phiền muộn cảm giác khoát tay háo được rồi thiên diệu chúng ta liền không trò chuyện những thứ này đã ngươi lúc đầu sư phụ không phải tứ đại tông muôn người như vậy ngươi hảo hảo tu luyện tương lai chính đại chúng ta huyền cực tông yên tâm đi nghiên lao đầu nếu có cơ hội ta sẽ để huyền cực tông càng thêm cường đại lâm thiên diệu nghiêm nghị nói hắn nói một câu nói kia mục đích chủ yếu là vì ổn định nghiên lão để hắn không muốn đối với mình thân thế đoán m u ố n như thế tốt lắm thiên diệu vì sư hiện tại trước nói cho ngươi một chuyện sau đó đang dạy ngươi lôi hệ ý cảnh cũng coi là trả lại ngươi kia hai vấn đề thù lao chương sáu trăm sáu mươi hai bí cảnh lôi hệ ý cảnh lâm thiên diệu ừ nhẹ một tiếng cảm giác niên lao đầu sau đó phải nói sự tình liền như là hắn nói tới dạng kia đối với mình thực lực tăng trưởng có trợ giúp rất lớn thiên diệu ngươi cũng biết ta trước kia đi chủ sơn họp sự tình đi niên triệu đầu tiên là hỏi một câu biết chương chính trước kia nói cho ta biết lâm thiên diệu đương nhiên biết cũng chính bởi vì niên lao đi họp thương nghị sự tình cho nên hắn đến dược t à i viện bên trong dạo phố thu thập dược liệu gặp được hạ phong vân hai người phát hiện chuyện kế tiếp n h i ê n lão nghiêm túc nói ngươi cũng biết ta mặc dù tại huyền cực tông không có bất kỳ cái gì chức vụ nhưng là vi sư sức chiến đấu tại huyền cực tông thuộc về thuộc về số một số hai tồn tại nếu như gặp phải một chút vấn đề lớn như vậy tông chủ đám người khẳng định là muốn mời ta đi qua hỗ trợ hơn nữa vi sư kiến thức so với bọn hắn rộng bọn hắn để cho ta đi qua cũng có thể cho bọn hắn tham khảo một vài thứ mà lần này tông chủ tìm ta đi qua chủ yếu là bởi vì tại huyền cực tông chủ sơn đ ố n g nhiên xuất hiện một cái bí cảnh cái này bí cảnh cùng cái khác bí cảnh nhìn lên tới cũng không liếc mắt nó cửa hang b ư ớ c lên h à o quang màu và nóng g bên trong truyền đến một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí thế nhưng là chúng ta dùng khảo thí bí cảnh hạn chế đ ồ vật đo đạc một chút phát hiện cái này bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận hợp thể đỉnh phong tu vi một khi vượt qua hợp thể đỉnh phong tu vi như vậy bí cảnh liền sẽ sụp đổ lâm thiên diệu đang nghe cửa hang b ư ớ c lên h à o quang màu và nóng thời điểm trong đầu của hắn liền nghĩ đến một vài thứ bất quá hắn cũng không có quá mức quá nhiều biểu hiện mà là tiếp tục nghe nói n i ê n triều bởi vì tứ đại tông môn tỉ thí thời gian lập tức liền muốn tới thế là tông chủ bọn hắn liền thương nghị cái này bí cảnh từ các ngươi này một đám đệ tử đến thăm dò cho các ngươi gia tăng một chút ma luyện cơ hội nhưng là bí cảnh lần một tiến vào dung lượng có hạn cho nên tiến vào người cũng có nhân số hạn chế như vậy thì dựa theo truyền thống tỉ võ phương thức ai thắng lợi người đó liền có thể đi vào cụ thể có thể đi vào bao nhiêu người bọn hắn còn tại khảo thí dù sao muốn trước đem cái này bí cảnh một chút thuộc tính làm rõ ràng mới có thể yên tâm để các ngươi đi vào đương nhiên liền xem như làm rõ ràng đi vào cũng sẽ tồn tại rất lớn nguy hiểm đ ỗ n g nhiên niên lão hỏi một câu thiên diệu không biết ngươi có biết hay không tứ đại tông môn đệ tử tỉ thí thời gian hai cái tuần lễ sau một điểm này lâm thiên diệu đại khái nghe từ dược nói qua chỉ bất quá lúc ấy từ dược lúc nói hắn cũng không có quá nhiều lưu ý không sai thiên diệu như vậy ngươi đối với bí cảnh những thứ này hiểu bao nhiêu nghiên l á o tiếp tục hỏi lâm thiên diệu suy nghĩ một chút bí cảnh loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu tương đối ít thấy chính mình còn là nói giải cũng không nhiều cho thỏa đáng chỉ là miễn cưỡng nghe nói qua một số việc nghiên l á o nhẹ nhàng gật đầu vi sư hiện tại nói cho ngươi mặc dù ta trước kia nói cái này bí cảnh có thể tiếp nhận lớn nhất tu vi là hợp thể đình phong nhưng là nó bên trong rất có thể có đại thừa thậm chí là độ kiếp tu vi linh thú bởi vì bí cảnh bên trong linh thú tu vi là sẽ không nhận bí cảnh bên trong hạn chế bọn chúng nguyên bản là thuộc về bí cảnh bên trong sản phẩm lấy thực lực của ngươi hôn một cái xếp hạng đi vào cũng không khó khăn nhưng là tiến vào bên trong về sau ngươi gặp được một số khác biệt đồ vật một chút cường lực linh thú cho nên ta muốn trong khoảng thời gian này bên trong dạy ngươi một chút lôi hệ ý cảnh cho ngươi gia tăng nhất định sức chiến đấu nghiên lão nghiêm túc nói lâm thiên diệu đối với những chuyện này đều là biết đến bất quá hắn cũng trong nháy mắt kịp phản ứng một việc n h i ê n lão để cho mình đi cạnh tranh bí cảnh danh lệch đồng thời còn muốn trong khoảng thời gian này bên trong dạy mình lôi hệ ý cảnh như vậy không phải tương đương với tại n i ê n lão trước kia còn không có hỏi mình vấn đề thời điểm trong lòng liền đã dự định dạy mình rồi một mặt im lặng nhìn về hướng n h i ê n lão n h i ê n lão ngươi lúc trước có phải hay không cũng định dạy ta lôi hệ ý cảnh n h i ê n lão giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu kịp phản ứng một mặt cười cười xấu hổ thiên diệu những này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là ngươi bây giờ có cơ hội thật to tăng lên thực lực của mình lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nghiên lão nói cũng không sai tăng lên thực lực của mình s á c thực mới là trọng điểm hắn còn chưa lên tiếng nghiên lão lại tiếp tục nói thiên i ê n diệu mặc dù là sư có chút sáo lộ ngươi bộ dáng nhưng là trong lòng cũng là vì ngươi lo lắng lấy nghĩ ngươi nhìn ngươi có thể hay không tại giúp vì sư giải đáp trước kia vấn đề kia ngươi luyện đan phẩm cấp chân chính là cái gì phẩm cấp ngươi cũng đừng nói cho ta chỉ là tứ phẩm vì sư mặc dù không biết luyện đan nhưng là cũng có thể đại khái nhìn ra ngươi luyện đan đẳng cấp tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trong lòng suy đoán lâm thiên diệu tiểu tử này không phải là ngũ phẩm luyện đan sư a nếu như hắn thật sự là ngũ phẩm luyện đan sư cái này từ dược nhanh như vậy liền để lâm thiên diệu ngồi lên đan sơn người thừa kế tương lai vị trí cũng là hợp tình hợp lý sự tình a lâm thiên diệu nhún vai lục phẩm ếch bao nhiêu n h i ê n lão đầu nghe được lục phẩm thời điểm lập tức tưởng rằng chính mình nghe lầm thế là lại hỏi một lần lâm thiên diệu lâm thiên diệu từng chữ từng câu nói lục phẩm n h i ê n lão đã xác định chính mình không có nghe lầm trong nháy mắt đôi thủ trưởng lấy lâm thiên diệu một mặt kích động ánh mắt bên trong hướng là thấy được quái vật gì đ ầ u đen rau muống thiên diệu ngươi lại là lục phẩm luyện đan sư vi sư hai mươi ba hai mươi bốn tuổi lục phẩm luyện đan sư ngươi đây quả thực là chính là yêu người ta lập tức trong lòng của hắn cũng minh bạch khó trách lâm thiên diệu có thể như thế nhẹ nhõm thắng hạ phong vân hai người căn bản cũng không phải là tại một cấp bậc đừng nói hạ hạ phong vân chỉ là tứ phẩm luyện đan sư liền xem như ngũ phẩm cũng tương tự sẽ bị lâm thiên diệu cho nhẹ nhàng bóc chết lâm thiên diệu đối với hắn hành động này cử chỉ cũng không có nhiều lời cái gì mà là lẳng lặng phải xem lấy hắn n h i ê n lão lúc này cười ha ha lão phu hiện tại rốt cuộc minh bạch một vài vấn đề ta đã nói rồi nếu như ngươi chỉ là tứ phẩm luyện đan sư từ dược lao tiểu tử kia cũng đến mức bông u xuống chính mình sư nói cùng dương bá thiên tranh một cái đồ nhi không nghĩ tới ngươi là lục phẩm luyện đan sư như vậy tất cả những thứ này hết thể liền nói qua được ha ha niên lao đầu đừng ở cười ngây ngô tranh thủ thời gian dạy ta lôi hệ ý cảnh ngày này lập tức liền muốn đen lâm thiên diệu nhìn thấy cái này lao đầu hoàn toàn không biết trời muốn đen thời gian cấp bách dáng vẻ lâm thiên diệu liền không nhịn được mở miệng nói ra niên lão lại phát hiện lâm thiên diệu yêu nghiệt như thế một chút toàn bộ liền càng thêm cao hứng một mặt mừng rỡ vạn phần nói t ố t thiên diệu vi sư hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi lôi hệ ý cảnh lập tức ngồi xếp bằng tại trên mặt đất lâm thiên diệu cũng nhanh chóng ngồi dưới đất mở miệng nói ra thiên diệu nghĩ muốn tu luyện ra lôi hệ ý cảnh kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình bởi vì ngươi cần cùng lôi hệ linh khi tiến hành câu thông đồng thời muốn để bọn chúng thích hợp cùng thân thể của ngươi có thể tồn tại thân thể của ngươi bên trong t h như chương 663, lần thứ nhất trải qua thời gian một tiếng n h i ê n lão cho lâm thiên diệu giảng giải lôi hệ ý cảnh sự tình những sự tình này đều là bởi vì chính n i ê n lão cảm n g ộ mà đến bất quá hắn dạy cho lâm thiên diệu như thế nào có được lôi hệ ý cảnh phương pháp tương đối uy hiếp đó chính là để xét đánh đương nhiên cũng không phải như vậy vô duyên vô cớ không có chuẩn bị đi để xét đánh bởi vì như vậy khẳng định là không có tỷ lệ có được lôi hệ ý cảnh mà là muốn trước tu luyện nghiên láo cho lâm thiên diệu nói trước chậm rãi cảm giác trong không khí lôi hệ linh khí khiến cái này lôi hệ linh khí thích ư ứng thân thể của mình để bọn chúng biết thân thể của mình bọn chúng là có thể sinh tồn mà ở để xét đánh tại bị xét đánh thời điểm nhất định phải c u ầ n bạo phẫn nộ nghiên triều nói cho hắn lúc trước chính mình lại bị xét đánh thời điểm rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc trước chính mình tương đối c u ầ n bạo phẫn nộ cho nên trong thân thể của mình mới mang theo lôi hệ ý cảnh đồng thời trở thành chính mình một đạo lực lượng thiên diệu v i sư nhận thấy ngộ ra tới phương pháp chính là những này cụ thể có thể hay không để ngươi có được lôi hệ ý cảnh v i sư thật đúng là không biết n h i ê n lão một mặt hoang mang dáng vẻ kỳ thật đối với biện pháp này hắn cũng không biết xác suất thành công đến cùng là có bao nhiêu lâm thiên diệu một mặt im lặng nghiên lao đầu nói như vậy ta chả chỉ là ngươi một cái chuột bạch n h i ê n lao rất là lúng túng sờ lên dâu mép của mình ai nha thiên diệu à lời nói đâu cũng không thể nói như vậy nha mặc dù nói ngươi là thứ nhất cái nhưng là sư phụ có thể cho ngươi cam đoan chính là cái này tuyệt đối sẽ có nhất định tỷ lệ thành công dù sao đây chính là lôi hệ ý cảnh cũng không phải là cái gì nát phố lớn đổ vợ ngươi nghĩ muốn thu hoạch được nó khẳng định là phải bỏ ra một chút đền bù lâm thiên diệu lúc trước còn tưởng rằng niên lao đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào thu hoạch được lôi hệ ý cảnh phương pháp không nghĩ tới là loại phương pháp này cảm giác chính mình tựa như là bị hố bất quá hắn đ ả o mắt tưởng tượng niên láo đầu nói cũng không sai thứ này thế nhưng là lôi hệ ý cảnh thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ý cảnh ban đầu ở thần giới cũng không có bao nhiêu người có thể có được ý cảnh loại vật này hiện tại niên lao đã nói có cái tỷ lệ này như vậy thì xem như có nguy hiểm kia tất nhiên là muốn tiến hành thử một lần niên lao đầu t ố t ta tin tưởng ngươi niên lao đầu nghe nói lâm thiên diệu tin tưởng mình hắn mặt hài lòng mà cười cười lâm thiên diệu nhìn thấy hắn cái nụ cười này cảm giác chính mình có một loại chúng rồi người khác cái b ấ y cảm giác suy nghĩ một chút vì tăng lên thực lực của mình thử một chút lại có làm sao đâu thiên diệu ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi chơi ra mệnh nghiên lão cao hứng nói lâm thiên diệu cái chán sáng lên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một mặt im lặng hỏi ngược lại chơi ha ha ngươi nghe lầm ta nói chính là ta sẽ không đem ngươi làm ra mệnh khẳng định sẽ để ngươi có chô đề cao niên lão đầu vội vàng cải biến chính mình dùng từ lâm thiên diệu kỳ thật cũng không có để ý đã hắn đã quyết định muốn thử thử một lần khẳng định như vậy thi hội dù sao căn cứ mấy ngày nay niên lão thái độ đối với hắn hắn cũng có thể cảm giác ra niên lão là thật tâm đối với hắn đồng thời hắn cũng suy nghĩ qua niên lão đầu biện pháp này cũng không phải không phải không có lý không đợi hắn nói chuyện niên lão nhanh chóng nói thiên diệu ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp khoái cảm chịu một chút chung quanh lôi hệ linh khí nhìn ngươi là có hay không có thể cảm nhận được bọn chúng được rồi lâm thiên diệu bắt đầu điều tức thần lực của mình bất quá hắn cũng không có dựa theo niên lao đầu phương pháp cảm thụ lôi hệ linh khí mà là dùng biện pháp của mình cảm thụ trong không khí lôi hệ linh khí đối với cảm thụ trong không khí thuộc tính linh khí hắn cũng có biện pháp của mình đồng thời so niên triều càng có tác dụng tốt hơn hơn nữa niên lao đầu cũng nhìn không ra đến lâm thiên diệu là dùng biện pháp gì lâm thiên diệu ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức thần lực của mình về sau hắn liền dựa theo trong đầu của mình biết biện pháp đi cảm ứng chung quanh lôi hệ linh khí ước chừng ba phút hắn mới cảm nhận được chung quanh lôi hệ linh khí hắn cũng không có mở ra ánh mắt của mình mà là dùng thần lực của mình xem xét lấy thần lực xem xét hắn có thể cảm nhận được chung quanh lôi hệ linh khí như là một chút nòng nọc nhỏ đồng dạng nhan sắc là màu xanh thẳm những này lôi hệ linh khí trong không khí chậm rãi du đãng những này lôi hệ linh khí dùng mắt thường căn bản là nhìn không ra nhất định phải dùng đặc biệt pháp thuật cảm giác chính như cùng hiện tại lâm thiên diệu thi chiến pháp thuật lâm thiên diệu tại cảm nhận được những n à y lôi hệ linh khí về sau hắn cũng không có sợ mà là dùng thần lực của mình đi dò xét như cùng đi kết giao một đứa bé đồng dạng ngươi muốn cùng hắn hữu hảo ở chung như vậy nó mới có thể nói chuyện với ngươi đi theo ngươi ngưng tụ một đạo thần lực đi qua cũng không có biểu hiện ra cái gì nguy hiểm chi ý mà là một bộ rất thân thiện dáng vẻ để cho mình thần lực đi cùng những n à y lôi hệ linh khí chơi đùa lôi hệ linh khí tại vừa nhìn thấy lâm thiên diệu thần lực lúc bọn chúng cảm giác có chút sợ hãi mặc dù nói lôi hệ linh khí tại hết thể thuộc tính linh khí bên trong được cho uy lực tương đối lớn cũng là tương đối cuồng nhưng là bọn chúng chỉ là linh khí mà lâm thiên diệu chỗ thả ra thế nhưng là thần lực đẳng cấp hoàn toàn ở linh khí phía trên như vậy cũng tốt so một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu tại một cái đại thúc trước mặt như vậy lôi hệ linh khí cảm giác được sợ hãi về sau bọn chúng chạy nhanh lâm thiên diệu nhìn thấy những n à y lôi hệ linh khí chạy tảng ra hắn cũng không có sợ cũng không hề dùng thần lực của mình đi lên truy tìm mà là để cho mình thần lực dừng ở giữa không trung trên không trung chờ đợi cái khác lôi hệ linh khí tới sau đó cùng giao lưu bắt đầu tiến hành chơi đùa chờ đợi dòng d ã hơn một giờ bất quá lâm thiên diệu vẫn không có mảy may sợ cũng không có nóng đội tu luyện loại vật này chú ý chính là bình tĩnh thanh tâm kiên g kỵ lớn nhất chính là quá nóng đội bởi vì tu luyện qua tại t ầ m gốc rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma được không bù mất về mặt tu luyện căn bản cũng không phải là gấp liền có thể tại lâm thiên diệu thần lực tại nguyên địa lại là chờ đợi hơn một giờ sau những cái kia lôi hệ linh khí chầm dai hương nó bơi tới bởi vì những n à y lôi hệ linh khí phát hiện lâm thiên diệu thần lực mặc dù có uy nghiêm nhưng là cũng không có thương tổn bọn họ ý tứ cái này như là một đứa bé nhìn thấy một cái đại thúc mặc dù đại thúc trên người có một loại khí thế đáng sợ nhưng là n g ư ờ i một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy những cái kia tiểu bằng hữu cũng sẽ đùa với ngươi đùa nghịch lâm thiên diệu cảm nhận được những n à y lôi hệ linh khí tới về sau cũng tương tự không có bối rối mà là dự định chậm rãi cùng chúng nó hòa mình mà ở chậm rãi đưa chúng nó đưa đến trong thân thể của mình sau đó hóa thành lực lượng của mình thần lực của hắn đã bắt đầu tại cùng những n à y lôi hệ linh khí chơi đùa đồng thời đã có càng ngày càng nhiều lôi hệ linh khí tới cùng bọn hắn làm trò chơi tiếp tục kiểm soát thần lực của mình cùng những n à y linh khí chơi đùa đây là một cái cực kỳ cần phải có kiên nhẫn sự tình nếu như nóng l ò n g không cẩn thận liền sẽ đem những này lôi hệ linh khí dọa cho hủ chạy đương nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép bắt những này lôi hệ linh khí nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục nặng nhất là hắn muốn cam tâm tình nguyện khiến cái này lôi hệ linh khí ký thác thân thể của mình hóa thành lực lượng của mình như vậy hắn mới có càng lớn tỷ lệ đạt được lôi hệ ý cảnh chương 664, cái này rất không có khả năng ngắn ngủi ba giờ đi qua niên triều một mực thủ hộ tại lâm thiên diệu bên cạnh bởi vì một khi xảy ra vấn đề gì hắn tốt kịp thời trợ giúp lâm thiên diệu đến mức lâm thiên diệu có hay không sử dụng hắn dạy biện pháp đi cảm giác lôi hệ linh khí hắn thật đúng là nhìn không ra bởi vì lâm thiên diệu sử dụng pháp thuật hắn xem không hiểu hơn nữa tại cảm giác thời điểm cũng không phải độ kiếp đỉnh phong liền có thể có thể thăm dò hiện tại niên triều biết mình có thể làm được chính là yên lặng canh giữ ở lâm thiên diệu bên cạnh vì hắn hộ pháp sắc trời đã tối lâm thiên diệu còn tại kiểm soát thần lực của mình cùng không khí chúng quanh bên trong l ô i hệ linh khí chơi đùa bất quá bây giờ thần lực của hắn đã đưa tới rất nhiều l ô i hệ linh khí hơn nữa có hơn một nửa linh khí đều nguyện ý nghe lâm thiên diệu thần lực chỉ huy cảm giác đã không sai biệt lắm lâm thiên diệu dùng thần lực của mình dẫn những này lôi hệ linh khí đến trong thân thể của mình những cái kia nguyên nhân nghe lâm thiên diệu thần lực chỉ huy lôi hệ linh khí quả nhiên theo thần lực tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể một bước hai bước một đạo hai đạo Tiến càng càng vừa mới bắt đầu thời điểm lâm thiên diệu cảm giác được những này lôi hệ linh khí có rất lớn phản kháng hắn vốn là nghĩ muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đem những này lôi hệ linh khí để ở cưỡng ép chuyển đổi nhưng là suy nghĩ một chút chính mình trước kia chính là nghĩ muốn bọn chúng cam tâm tình nguyện đồng thời chính mình dùng thần lực cùng bọn hắn chơi lâu như vậy hiện tại nếu như dùng sức mạnh làm được thủ đoạn như vậy chẳng phải là thất bại trong gang tốc rồi suy nghĩ một chút hắn quyết định còn là chậm d ã i đến trong thân thể của mình kiểm soát mấy đạo thần lực để cái này mấy đạo thần lực bồi những này lôi hệ linh khí chơi đùa một hồi chậm d ã i chờ chúng nó trở thành lực lượng của mình để đọc chuyện lại là sau một tiếng lâm thiên diệu bắt đầu dùng thần lực thuyết phục những thần lực này quả nhiên những thần lực này không có ngay từ đầu chống cự có chút đã là rất tự nguyện hơn nữa có đạo thứ nhất lôi hệ linh khí tự nguyện liền có đạo thứ hai linh khí tự nguyện cũng không có bất kỳ khách khí lâm thiên diệu nhanh chóng hấp thu bọn chúng đưa chúng nó hình thành lực lượng của mình một khi những này lôi hệ linh khí hình thành lực lượng của mình như vậy về sau coi như hắn không có lôi hệ ý cảnh công kích của hắn bên trong cũng sẽ chứa một chút lôi hệ linh khí đương nhiên nếu như có thể thu được lôi hệ ý cảnh đó chính là tốt nhất sau hai giờ lâm thiên diệu đã đem những này lôi hệ linh khí toàn bộ hấp thu đến chính mình trong nguyên anh sau đó để bọn chúng trải rộng toàn thân của mình hoàn toàn trở thành lực lượng của mình hô hô lâm thiên diệu lúc này mở ra ánh mắt của mình niên triều lực chú ý đều tại lâm thiên diệu trên thân nhìn thấy lâm thiên diệu mở mắt vội vàng hướng lâm thiên diệu hỏi thiên i ê n diệu cảm giác như thế nào cảm giác được lôi hệ linh khí sao cùng bọn chúng có giao lưu sao lâm thiên diệu ngay từ đầu cũng không nói lời nào bởi vì hắn đang nghĩ chính mình phải t r ă n g trực tiếp nói cho niên lão chính mình không chỉ có là cảm giác được lôi hệ linh khí còn đã đem một chút lôi hệ linh khí dẫn vào thân thể của mình biến thành lực lượng của mình niên triều nhìn thấy lâm thiên diệu không nói lời nào trong lòng tưởng rằng thất bại thế là cảm thấy hủy hoại an ủi nói thiên diệu ngươi cũng đừng quá s ấ t ruột ngươi bây giờ chỉ là tiến hành lần thứ nhất không có cảm giác được lôi hệ linh khí rất bình thường hơn nữa biện pháp này vi sư cũng không có cho những người khác nói qua cho nên đoán chừng có chút nước nhưng là vi sư cam đoan với ngươi biện pháp này khẳng định là có hiệu quả đừng nóng vội chúng ta về sau đang chậm rãi nhiều hơn không đợi niên triều nói xong lâm thiên diệu l ú c này mở miệng nói ra niên lao đầu nếu như ta nói ta không chỉ có là cảm giác được lôi hệ linh khí đồng thời còn đem một chút lôi hệ linh khí hóa thành đồ vật của mình ngươi tin không ách niên triều lại là s ư ớ n g sở dựa theo lâm thiên diệu thuyết pháp này thầm nghĩ dựa theo thiên diệu thuyết pháp này chẳng lẽ như cùng hắn nói hắn đã cảm giác được lôi hệ linh khí đồng thời còn biến thành mình có cái này sao có thể thiên diệu rất không có khả năng đi cái này hắn mới nói được một nửa lâm thiên diệu liền đã vươn mình tay đem bàn tay của mình cho mở ra sau đó trong tay ngưng tụ ra một đạo lôi hệ thần lực niên triều cảm nhận được một điểm này lấy hắn đối với lôi hệ nắm giữ hắn tự nhiên biết đây chính là lôi hệ linh khí đồng thời hắn phát hiện lâm thiên diệu ngưng tụ ra cái này lôi hệ linh khí so đồng dạng lôi hệ linh khí còn muốn nồng hậu dày đặc kỳ thật hắn sở dĩ cảm giác được so đồng dạng lôi hệ linh khí nồng hậu dày đặc chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu sẽ vung ra tới cũng không phải là linh khí mà là thần lực sửng sốt bảy tám giây về sau hắn biết rõ lâm thiên diệu thật làm được nhưng là trên mặt hắn chân kinh còn không có giảm bao nhiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói thiên diệu ngươi thật làm được ngươi đơn giản chính là một thiên tài không ngươi là yêu nghiện chính như từ lao tiểu t ử hai người bọn họ nói đồng dạng ngươi chính là một cái yêu nghiệt niên triều trong lòng rất rõ ràng tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong đem lôi hệ linh khí hóa thành của mình đại biểu cho cái gì hắn suy nghĩ qua liền xem như hắn nghĩ muốn tại nửa ngày đem lôi hệ linh khí hóa thành đồ vật của mình hoàn toàn chính là không thể nào đồ vật liền xem như mười ngày nửa tháng cũng là không thể nào thậm chí một tháng hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm mà chính mình cái này đồ đệ vậy mà liền như vậy hoàn thành lâm thiên diệu hồi tưởng một chút chính mình cái này ba cái sư phụ gần nhất cùng mình nói nhiều nhất nói đúng là chính mình là yêu nghiệt kỳ thật hắn rất muốn nói cũng không phải là chính mình yêu nghiệt mà là chính mình có kinh nghiệm chính mình chỉ là trở lại tu luyện mà thôi đương nhiên những này hắn là không có khả năng giải thích lâm thiên diệu cũng không nhiều lời nói với niên lao đầu niên lao đầu tiến hành bước kế tiếp đi bước kế tiếp chính là lâm thiên diệu bị xét đánh thiên diệu Kỳ thiên ậ t t ạ ngươi ứng linh chính mình suy nghĩ một chút, thật cũng không cần dẫn xét đánh đánh ngươi. n sư mới lôi thời điểm, vi i vừa cảm một chút, hệ khí thật kỳ xét suy triều trước tới kia đúng là nghĩ là v i Thiên Diệu tò mò hỏi, cái kia hẳn là như thế nào làm? Thiên Diệu, ệ c này. hẳn như nào là làm? Lâm mò tò thế vi sư hiện tại liền có lôi hệ ý cảnh nếu như ta trực tiếp dùng ta lôi hệ ý cảnh đập nện ngươi ta nghĩ hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn niên triều chính là như thế suy nghĩ bởi vì hắn nghĩ đến nếu như mình tại đập nện quá trình bên trong đem cái này lôi hệ ý cảnh độ một chút cho lâm thiên diệu như vậy lâm thiên diệu về sau không thì có cái này lôi hệ ý cảnh lực lượng sao lâm thiên diệu suy tư hai giây nghiên láo đầu lôi hệ ý cảnh cũng là lôi hơn nữa còn là trực tiếp lôi hệ ý cảnh nếu như mình bị cái này đậm nện hiệu quả hẳn là so với bị xét đánh đánh tốt cuối cùng hắn nghĩ nghĩ nói đã đều là dùng thử như vậy thì thử một chút yên tâm vi sư sẽ kiểm soát nhất định lực đạo Ừm. Chương、665. cái này mấy lần bạch a i thiên diệu ngươi chuẩn bị xong chưa n h i ê n lão giờ phút này cùng lâm thiên diệu đã kéo ra năm mét khoảng cách bọn hắn đã đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp muốn bắt đầu đối với lâm thiên diệu tiến hành o á n h tạc lâm thiên diệu nghiêm túc gật đầu một cái chuẩn bị xong tới đi nói đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn đại thừa đỉnh phong khí thế hô hô bước lên n h i ê n lão mỗi lần nhìn thấy lâm thiên diệu cái này đại thừa đỉnh phong khí thế hắn liền sẽ cảm thấy một chút không hiểu h ư n ấ n c ũ n g không phải là gặp được đối thủ cái chủng loại kia hưng phấn mà là cảm thấy mình thu một cái học cho bảo bối mà cảm giác được hưng phấn t ố t như vậy ta cũng muốn đến rồi niên triều nói tay phải đã nhắm ngay lâm thiên diệu tại hắn vừa dứt lời về sau tay phải của hắn phía trên đã xuất hiện một đạo màu lam dòng điện hình thái linh khí nhẹ giọng hô lôi đ ỉ n h thiếm quang ầm ầm trong nháy mắt một tia chớp hướng về lâm thiên diệu trên thân bộ tới hô hô lâm thiên diệu tại bị đập nện một khắc này cảm giác thân thể của mình giống như là bị xé nước đồng dạng thế là nhịn không được hít thở hai cái làm dịu trên người mình đau đớn n h i ê n lão chỗ thôi phát đi ra lôi đúng là hắn nắm giữ lôi hệ ý cảnh mặc dù hắn áp chế nhất định lực lượng chỉ là vung ra đại thừa đỉnh phong lực lượng bình thường nhưng là ra chỉ cái này lôi hệ ý cảnh so đại thừa đỉnh phong lực lượng một kích toàn lực còn cường đại hơn không ít đợi lôi khói tan về phía sau n h i ê n lão nhìn qua lâm thiên d i ệ u trên người bộ dáng nhịn không được cười ha ha đi ra a h ha, ha. chỉ gặp lâm thiên diệu một đầu bạo tắc đầu quần áo trên người bị tạc đến rách dưới trên người từng cái bộ vị đều còn tại bốc khói lên sương mù nhất là lâm thiên diệu trên mặt một mặt đen như mực hai cái đại hát sắc trong mắt trứng mắt lâm thiên diệu nhìn thấy niên lao đầu cười to liền biết cái này lao đầu là đang cười chính mình dùng sức lắc lắc đầu vô vô trên người mình sương mù nhìn nói với niên lao đầu niên lao đầu đ ừ n g cười ta làm sao một chút lôi hệ ý cảnh đồ vật cũng không có cảm giác được ngươi có phải hay không sai lầm trước kia một cách kia lâm thiên diệu xác thực một chút lôi hệ ý cảnh cảm giác đều không có đương nhiên hắn nói lôi hệ ý cảnh cảm giác là chỉ cái này lôi hệ ý cảnh cảm giác cũng không có nhập vào trong thân thể của mình đến mức nhắm đánh hắn lôi hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính là lôi hệ ý cảnh n h i ê n lão đầu tiếp tục ha ha cười vài tiếng tại lâm thiên diệu quăng mấy lần tóc của mình về sau hắn rốt cuộc khống chế được chính mình không có đang bật cười vì lâm thiên diệu vấn đề này giải thích nói hai chúng ta còn không để mắt đến một vấn đề vấn đề gì lâm thiên diệu một mặt hoang mang niên lão nói tiếp trước kia ta không phải đã nói rồi sao tại dùng lôi hệ ý cảnh nhắm đánh trước ngươi ngươi nhất định phải biểu hiện ra rất dáng vẻ phẫn nộ bởi vì ta lúc ban đầu cũng là bởi vì phẫn nộ bên trong lĩnh nộ g cái này lôi hệ ý cảnh hơn nữa ngươi còn muốn điều động trong thân thể lôi hệ linh khí để bọn chúng tiến hành cảm giác nếu như ngươi có thể làm được như vậy ta đoán chừng liền có cơ hội thành công nghe nói niên lão đầu một phen lâm thiên diệu một mặt im lặng quát niên l á o đầu ngươi thiên diệu đến nhanh chuẩn bị đừng nói chuyện nói niên l á o đầu trong tay lại ngưng tụ một đạo lôi hệ ý cảnh lôi hệ ý cảnh độ mạnh y h i n g u y ê n cùng trước kia đồng dạng đều là đại thừa đỉnh phong phổ thông trạng thái lâm thiên diệu cũng không nghĩ nhiều nữa dựa theo niên l á o đầu nói tới bắt đầu điều động thân thể của mình bên trong lôi hệ linh khí một điểm này hoàn thành cũng không có vấn đề gì thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ để cho mình cảm thấy phẫn nộ chính mình vô duyên vô cớ làm sao lại phẫn nộ đâu ngay tại hắn tại trong đầu lúc nghĩ những thứ này hắn cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng hướng hắn đột kích mà đến đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác thấy là niên lao chỗ thôi phát đi ra lôi hệ ý cảnh làm hắn nghĩ muốn làm già phản kháng thời điểm âm âm một tiếng lôi hệ ý cảnh đã đ á nện đ vào hắn trên thân thể lâm thiên diệu lại một lần biến thành cháy người đợi khi hắn phản ứng kịp về sau nhìn xem niên lao đầu quắp niên lao đầu ngươi là chuyện gì xảy ra ta còn không có ầm ẩ m hắn còn chưa lên tiếng niên lao đầu lại nhanh chóng vung ra mấy đạo lôi hệ ý cảnh hướng hắn đập tới đồng thời cái này mấy đạo lôi hệ ý cảnh so trước kia tốc độ còn nhanh hơn mấy phần tốc độ đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ như vậy căn bản không phải hiện tại lâm thiên diệu có khả năng phản kháng ầm ẩ m đồng thời cái này lôi hệ ý cảnh uy lực cũng tăng lên một chút lâm thiên diệu bị liên tục oanh tạc mấy lần hơn nữa còn là tại hắn không có hoàn toàn chuẩn bị s o n g dưới tình huống hơn nữa niên lao đầu hoàn toàn không có nghe hắn trực tiếp liền đối với hắn công kích trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình có chút tức giận quắp niên lao đầu ngươi đang làm cái gì ta ầm ầm lại là không có chờ lâm thiên diệu nói xong hạ phong vân công kích lại hướng hắn bất ngờ đánh tới hơn nữa lâm thiên diệu phát hiện đằng sau hạ phong vân thôi phát đi ra lôi hệ ý cảnh hắn đã không cách nào tại kịp phản ứng đã vượt ra khỏi phản ứng của hắn ầm ầm lại là hai đạo lôi hệ ý cảnh nện ở trên người hắn lúc này lâm thiên diệu hắn đã cảm giác toàn thân của mình tựa như là sắp nứt ra đồng dạng trên người từng cái bộ phận cơ bắp giống như là đã nứt ra có thể trong mắt của hắn nhìn thấy chính mình còn rõ ràng nhìn thấy niên lao đầu y nghỉ nguyên đưa tay đ ố i hắn xem ra nếu là tiếp tục đối với hắn tiến hành lôi hệ ý cảnh công kích niên lao đầu ngươi tại dạng này ta thật là phải tức giận lâm thiên d i ệ u hét to một tiếng nếu như không phải là bởi vì niên lao đầu quan hệ với hắn hắn cũng sớm đã tức giận nghiên lão đầu cũng không có lưu ý lâm thiên diệu cảnh cáo tương phản ha ha c ư ờ i nhạo ngươi sinh k h í à, ngươi sinh khí lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ ngươi còn có thể g i ế t ta không thành ngươi cũng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ mà thôi nghiên lão đầu ngươi lâm thiên diệu nói như vậy một tiếng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiên lão đầu làm như thế chính là cố ý dẫn hắn sinh k h í à, có thể dựa theo hắn cái này dẫn mình coi như là bị hắn đánh chết đoán chừng cũng sẽ không chân chính đạt đến hắn nói tới phẫn nộ niên lao đầu, ngươi như vậy dẫn vậy t a s i n căn bản là vô dụng, hơn nữa h khí, h là vô ta i ệ n cũng ngươi căn bản cũng không khả năng chân chính sinh Ngươi tại biết cái mục đích, đ khí. khả lao ầ u v ẫ nói là chờ ta suy nghĩ một chút, lại chờ chút, cái c nghĩ ta một suy gì thể ta tình cho chân chính phẫn để đ nộ sự tình đi. Lâm Thiên Diệu nói cũng không có sai niên triều chính là nghĩ muốn dẫn lâm thiên diệu phẫn nộ niên triều nghe hắn kiểu nói này trong nháy mắt thu hồi chính mình lôi hệ ý cảnh ta dựa vào ngươi cái hôn tiểu tử vậy mà nhìn ra ta là dẫn ngươi sinh khí xem ra ngươi tiểu tử này tâm cảnh không tệ lắm tại niên lão trong tư tưởng nếu như là những người khác bị như vậy không nói lời gì công kích nhất là mấy phần chào hỏi phía dưới còn tại công kích như vậy trong lòng khẳng định sẽ tức giận có thể lâm thiên diệu căn bản liền không có sinh khí một điểm này để hắn vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n lâm thiên diệu thở dài một hơi rất là im lặng nói niên lao đầu ta cái này mấy lần xem như mày ai chương sáu trăm sáu mươi sáu tiến vào phẫn nộ trạng thái nghe được lâm thiên diệu niên triều cười một tiếng vừa cười vừa nói làm sao chẳng lẽ ngươi tiểu tử còn muốn đánh trở về hay sao tốt vi sư hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi một cái khiêu chiến vi sư cơ hội sau đó vươn tay nhìn về hướng lâm thiên diệu một bộ muốn mời lâm thiên diệu tỉ thí dáng vẻ niên lão đầu chúng ta còn là thương nghị liên quan tới cái này lôi hệ ý cảnh sự tình đi lâm thiên diệu cũng sẽ không cùng cái này niên lão đầu tỉ thí bởi vì mặc kệ làm sao tỉ thí mình bây giờ đều không phải là cái này niên lão đầu đối thủ trọng yếu nhất chính là thực lực t r ê n h lệch quá nhiều nếu như niên lão đầu không áp chế thực lực cùng hắn đánh như vậy hắn hoàn toàn chính là tìm t h a i vạn đến lúc đó sức chiến đấu cũng sẽ không đạt được bất kỳ tăng lên hắn thấy hiện tại làm cái này lôi hệ ý cảnh sự tình mới thật sự là chính sự niên lão đầu đương nhiên cũng chỉ là cùng lâm thiên diệu sau đó nói một chút bất quá lâm thiên diệu nếu thật là cùng hắn tỉ thí như vậy hắn tự nhiên cũng là rất hoang l e n nghĩ đến lâm thiên diệu trước kia lời nói thiên diệu đã ta không thể cho ngươi mang đến phẫn nộ như vậy còn là dựa theo ngươi nói chính mình nghĩ một chút phẫn nộ sự tình đi lâm thiên diệu cũng không dài dòng tại trong đầu của mình bắt đầu nhớ lại một ít chuyện kỳ thật trong đầu của hắn xác thực có một kiện để hắn phẫn nộ sự tình chỉ bất qua chuyện này hắn cũng không phải là đối với bất kỳ người nào cảm thấy phẫn nộ mà là vì chính mình cảm thấy phẫn nộ phẫn nộ lực lượng của mình chưa đủ trong đầu bắt đầu nhớ lại rất nhanh tại trong đầu của hắn nổi lên một nữ tử nữ tử này xuyên một thân váy dài trắng có được nghiêng nước nghiêng thành bề ngoài bất quá căn cứ khí chất trên người có thể cảm giác ra nữ tử này có một cỗ không phải nhân gian khói lửa hương vị bất quá đạo này mỹ lệ mỹ nhân cảnh tượng tại lâm thiên diệu trong đầu cũng không có duy trì quá lâu thời gian chỉ là như vậy bảy tám giây sau đó tên này không dính khói lửa trần gian nữ tử trên thân liền b ư ớ c lên một đạo tử sắc quan mang nữ tử này cả người chậm rãi trở nên hư ảnh trở nên cùng hiện thực không phải như vậy tiếp cận tựa như là muốn biến mất trên không trung đồng dạng hô hô không muốn lâm thiên diệu tại trong đầu của mình nhìn thấy cái này một hình ảnh về sau hắn nhịn không được thoáng cái hô lớn đi ra một mặt thống khổ phảng phất chính phật đã mất đi thứ gì mà tại hiện thực bên ngoài lâm thiên diệu đã đem nắm đấm của mình cho siết chặt xương cốt ở giữa phát ra kéo kẹt kéo kẹt xương cốt âm thanh niên lão nhìn thấy lâm thiên diệu sắc mặt n h ă n nhó một mặt bộ dáng bi thương liền biết trước mặt hắn tiểu tử này là nghĩ đến một chút khiến người ta cảm thấy bộ dáng bi thương ta thật hận lâm thiên diệu tại nội tâm của mình bên trong cuồng khiếu một tiếng tại hiện thực bên ngoài nắm đấm của hắn bóp càng thêm gấp nguyên bản trên mặt bi thương trong nháy mắt chuyển biến thành phẫn nộ cả người thân thể bắt đầu run, run dày run run đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi lâm thiên diệu con mắt mặc dù là nhắm lại nhưng là niên lão có thể cảm thụ ra lâm thiên diệu giờ phút này là thật rất tức giận nhìn thấy những n à y tình cảnh nghiên láo nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến xem ra cái này cẩn thận trong lòng cũng là có chuyện xưa tiếp tục nhìn tỉ mỉ lâm thiên、Liên、diệu trong tay lôi hệ ý cảnh tùy thời theo mà chuẩn bị theo thời gian một phần một giây trôi qua lâm thiên diệu trong đầu nghĩ đến những cái kia để hắn cảm giác phẫn nộ sự tình kỳ thật lâm thiên diệu trong lòng phẫn nộ sự tình cũng không ít dù sao sống nhiều năm như vậy gặp phải sự tình càng là nhiều đến không thể đếm hết được trong lòng có phẫn nộ sự tình hoàn toàn cũng hợp tình hợp lý chỉ là theo tâm hắn cảnh càng ngày càng c ư ờ n g đại hắn đem những cái kia để cho người ta phẫn nộ sự tình đều giấu ở trong đầu của mình không muốn suy nghĩ lên nhưng nếu quả như thật muốn nhớ tới nghĩ như vậy muốn khiến cho sự phẫn nộ của hắn căn bản không phải vấn đề tại nhiều khi người một khi nghĩ đến một ít chuyện hay là bị người bức bách đến trình độ nhất định liền sẽ phẫn nộ được mất đi lý trí lâm thiên diệu cũng không phải là chặt đ ứ t hắn thất tình lục dục cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ có loại cảm giác này a thật hận ta thật hận ta vì cái gì tại thời điểm này cũng không đủ thực lực vì cái gì vì cái gì ta sẽ như thế ta muốn tu luyện ta muốn tu luyện lâm thiên diệu lại một lần nữa gieo hò đi ra đồng thời hắn lần này hò hét cũng không chỉ là trong đầu hò hét mà là tại trong cuộc sống hiện thực gào thét đi ra tốt chính là muốn loại trạng thái này niên lão nhìn thấy lâm thiên diệu trạng thái này một mặt hương phân nói lâm thiên diệu lúc này mở ra ánh mắt của mình hai mắt buốc lên hỏa diễm nhìn chăm chú niên lão hắn thời khắc này lý trí vô cùng yếu kém bởi vì hắn trong đầu đúng là một chút để cho mình phẫn nộ sự tình niên lão lúc này đem mình tay dối ra hai tay đánh một cái kỳ quái thủ thế đem tay phải của mình dựng thẳng lên nhắm ngay lâm thiên d i ệ u trong hai mắt ở giữa nhẹ doạng hô hiện tại ta chính là ngươi chỗ hận hết thảy trên người ngươi phát sinh hết thể hận đều là bởi vì ta mang cho ngươi tới hết thể hết thảy đều là bởi vì ta bởi vì ta đều là bởi vì ta niên lão hiện tại sử dụng chiêu này là thuật thôi miên nếu như là tại bình thường hắn cũng không dám cam đoan chính mình thuật thôi miên đối với lâm thiên diệu có hiệu quả nhưng là hiện tại hắn có tự tin trăm phần trăm có thể thôi miên lâm thiên diệu mà hắn sở dĩ muốn thôi miên lâm thiên diệu chính là muốn để lâm thiên diệu hoàn toàn tiến vào phẫn nộ trạng thái đến lúc đó s á t suất thành công liền sẽ cao hơn rất nhiều lâm thiên diệu chịu đến niên lão thôi miên ánh mắt càng ngày càng đỏ cả người tựa như là muốn bộc phát niên lão nhìn xem đã không sai biệt lắm đem mình tay rút về đồng thời đối với lâm thiên diệu hét lớn một tiếng tiểu tử ngươi hết thể cửu hận đều là bởi vì ta ngươi hết thể hận ý cũng là bởi vì ta ha ha lâm thiên diệu không có chút do dự nào trong nháy mắt nhấc lên chính mình toàn bộ thực lực hoàn toàn tăng lên tới cực hạn quắt ta muốn giết ngươi lập tức liền hướng niên lão xông tới nắm đấm hướng ngay niên lão đầu niên lão nhìn thấy lâm thiên diệu cái này nhiệt tình rất là hài lòng hắn muốn chính là cái này hiệu quả cũng không có lui lại tay phải nhanh chóng vung ra một đạo lôi hệ ý cảnh thấp giọng quát nói lôi đ ỉ n h t h i ề m quang ầm ầm bất quá đạo này lôi oanh tạc tại lâm thiên diệu trên thân về sau chỉ là đem hắn c h ấ n trụ ba giây lâm thiên diệu liền đã phản ứng lại nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền kịp phản ứng n i ê n lão hơi có chút kinh ngạc tiểu tử này nổi giận về sau sức chống cự trở nên mạnh không ít ta trước kia ít nhất cũng là muốn bảy tám giây mới có thể kịp phản ứng hiện tại thế mà chỉ là cần ba giây như vậy vi sư ngay tại cho ngươi gia tăng một chút lực đạo niên lão lúc này đem trong tay mình lối hệ ý cảnh tăng lên tới mười phần đại thừa đ ỉ n h phong uy lực hoàn toàn tiến vào nổi giận trạng thái lâm thiên diệu tựa hồ cảm thấy nguy hiểm bước chân nghi trễ một cái hô hấp thời gian trong miệng hét to diệt ngươi trong tay nhanh chóng vung ra một đạo thần lực hướng về niên lão ngược đập tới bất quá niên lão chỉ là nhẹ nhàng l ó e lên liền tránh đi công kích đồng thời đem trong tay mình lối hệ ý cảnh hướng về lâm thiên diệu đột kích mà đi ầm ầm chương sáu trăm sáu mươi bảy lôi đình sung tiêu ban đêm đan sơn tất cả mọi người nghe được tại dược tài viện cách đó không xa địa phương truyền đến từng đạo tiếng nổ cái này làm rất nhiều người vô pháp chìm vào giấc ngủ hoặc làm ộ t chút tâm cảnh không được người thật sự là khó mà tu luyện bất quá việc này cũng có thể rèn luyện một chút tâm trí của bọn hắn có ít người trong lòng mặc dù tương đối đầu khó chịu rất muốn đi nhìn xem cụ thể là chuyện gì đây nhưng là bọn hắn cũng không dám đi bởi vì căn cứ bạo tạc phương hướng bọn hắn có thể phân biệt ra được khi đó niên lão bình thường chỗ tu luyện chỉ là bọn hắn trong lòng tương đối hoang mang niên lão đã nhiều năm không có chế tạo ra những này nổ tung vì cái gì hiện tại lại sẽ chế tạo ra những này bạo t ạ t đâu sau đó bọn hắn suy đoán ra một chút rất có thể cùng lâm thiên diệu có quan hệ bởi vì đám người hiện tại đã biết lâm thiên diệu không chỉ có là bọn hắn sư phụ đồ đệ còn là niên lão cùng với dương trưởng lão đồ đệ một điểm này quả thực để bọn hắn hâm mộ a từng cái nghĩ đến chính mình hay là nên làm cái gì liền làm cái gì xem như là đang tôi luyện tâm cảnh của mình từ dựa cái này lão đầu tự nhiên cũng nghe đến rồi tình huống này hắn bay đến bên ngoài cảm thụ một hồi hắn cảm thấy cảm thụ ra đây là niên lao đang tại sử dụng chính mình lôi hệ ý cảnh sinh ra trong lòng suy nghĩ lúc trước niên lao đầu liền đáp ứng qua lâm thiên diệu sẽ dạy lâm thiên diệu lôi hệ ý cảnh hắn suy đoán hẳn là hiện tại chính là đang dạy lâm thiên diệu tu hành lôi hệ ý cảnh niên lão cũng không biết bọn hắn động tĩnh của nơi này đã ảnh hưởng tới toàn bộ đan sơn đương nhiên liền xem như hắn biết rõ hắn cũng sẽ không để ý càng sẽ không đi để ý tới giờ phút này nghiên láo trong tay lôi hệ ý cảnh tiếp tục hướng lâm thiên d i ệ u trên thân ném hiện tại hắn mỗi ném ra một đạo lôi hệ ý cảnh thời điểm hắn liền dùng hết toàn lực đi kiểm soát làm những này lôi hệ ý cảnh có thể cùng lâm thiên d i ệ u lôi hệ linh khí liên hệ với nhau chỉ cần là liên hệ với nhau như vậy trên cơ bản liền đã thành công ẩ m ẩ m có thể hắn đã ném ra mấy chục đạo lôi hệ ý cảnh nhưng mà chính là còn không có đem chính mình l ô i hệ ý cảnh cùng lâm thiên diệu trong thân thể lôi hệ linh khí liên hệ với nhau hiện tại lâm thiên diệu đã chật vật không chịu nổi trên người máu tươi càng là hô hô ư a ra khi nhìn đến trên người hắn những máu tươi này thời điểm nghiên láo trong lòng đã là không muốn tại ném lôi hệ ý cảnh thế nhưng là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đều đang kiên trì muốn giết hắn bị chính mình a n h tạc về sau hoàn toàn chỉ là dừng lại vài giây đồng hồ sau đó hoàn toàn không để ý trên người mình thương thế liền muốn lên đến chém giết hắn trong lòng đau nhức lâm thiên diệu đồng thời hắn lại nghĩ đến lâm thiên diệu đối với mình trong lòng những sự tình kia đến cùng là là có bao nhiêu sao hận ý lại bị chính mình o n h tạc nhiều lần như vậy y y hải nguyên còn tại kiên trì muốn giết mình thế là nội tâm của hắn bên trong cũng sinh ra một cái điểm cái này tư tưởng điểm cũng là hắn không nguyện ý dừng lại nguyên nhân đó chính là hắn muốn trợ giúp lâm thiên diệu bên cạnh cường đại nhất định phải để hắn lĩnh ngộ cảnh. hắn phải hệ để được lôi hệ ý cảnh. Bởi vì hắn biết, ý vì m ộ t người ẩm hắn tiếp tục vung ra chính mình lôi hệ ý cảnh oanh tạc tại lâm thiên diệu đã tràn đầy máu tươi trên thân thể đồng thời hắn tại trong nháy mắt đó nghĩ muốn để cho mình lôi hệ ý cảnh nhập vào lâm thiên diệu trong thân thể nguyên bản ngay tại hắn coi là chính mình lại muốn lần một thất bại thời điểm hắn loang thoáng cảm g i á được lâm thiên diệu trong thân thể lôi hệ linh khí cùng hắn là lôi hệ ý cảnh phát sinh một chút liên hệ tsui e encuatui vn bất quá điểm ấy liên hệ vô cùng ít ỏi cũng liền chỉ là như vậy sự tình trong nháy mắt bất quá tại niên láo trong lòng còn là hết sức hưng phấn bởi vì hắn đã thấy càng lớn hy vọng trong nháy mắt lại tại trong tay của mình ngưng tụ một đạo lôi hệ ý cảnh không chút do dự hướng lâm thiên diệu trên thân oanh tạc mà đi tiếp tục để cho mình lôi hệ ý cảnh cùng lâm thiên diệu thân thể lôi hệ linh khí giao lưu ầm ầm theo anh tặc càng ngày càng nhiều nghiên lao đã cảm nhận được lâm thiên diệu thân thể đã có chút không chịu nổi bởi vì lâm thiên diệu hành động đã trở nên chậm chạp đã không còn hướng trước kia là hướng hắn s ô n g lên hiện tại lâm thiên diệu là hướng hắn đi tới đồng thời kéo lấy bước chân vẫn tương đối nặng nề cái chủng loại kia phát hiện một điểm này nghiên lao trước tiên nghĩ tới chính là giảm bớt chính mình lôi hệ ý cảnh nhưng nếu như giảm bớt chính mình lôi hệ ý cảnh như vậy hiệu quả cũng sẽ tùy theo giảm bớt bởi vì lôi hệ ý cảnh chính là cần loại va chạm cường liệt n à y dưới mới có thể sẽ tốt hơn cùng tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể nếu không trước kia hắn cũng sẽ không dùng như vậy lớn lực đạo nhưng bây giờ liền muốn thành công nếu như bây giờ dừng lại niên lao đầu trong lòng cảm giác rất là không cam tâm bởi vì hắn không rõ ràng nếu như lần này đình chỉ lần tiếp theo lôi hệ ý cảnh có hay không còn có thể câu thông bên trên lâm thiên diệu lôi hệ linh khí đồng thời liền xem như muốn câu thông bên trên cũng muốn sử dụng loại biện pháp này cuối cùng hắn nghĩ nghĩ trong tay nhanh chóng vung ra một đạo lôi hệ ý cảnh cắn một cái răng nhẹ giọng nói thiên diệu ngươi ngàn vạn lần phải kiên trì lên hiện tại đã tới thời khắc cuối cùng đồng thời hắn tại thầm nghĩ nếu như tại lâm thiên diệu không cách nào kiên trì về sau như vậy chính mình liền dừng tay hắn cũng không có khả năng bởi vì lôi hệ ý cảnh liền đem lâm thiên diệu như vậy một cái tốt đẹp nhân tài cho giết lầm ầm nhanh chóng vung ra hai đạo lôi hệ ý cảnh a một mực không có rít gào lên lâm thiên d i ệ u giờ phút này rốt cục nhịn không được phát ra thét lên đồng thời hắn đã chậm rãi khôi phục lý trí của mình tại hắn khôi phục lý trí một khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được toàn thân của mình trên dưới mỗi một tế bào mỗi một khối cơ bắp đều giống như muốn bị xoắn nát đồng dạng hắn càng là cảm giác sinh mệnh của mình tràn ngập nguy hiểm thân thể lung lay sắp đổ dáng vẻ ánh mắt nhìn xem niên triệu đều cảm thấy có chút mơ hồ chính mình giống như là thấy được hai người nghiên lão lúc này cũng quan sát nhìn lâm thiên diệu trạng thái đồng thời cũng nhìn ra lâm thiên diệu đã khôi phục lý trí coi như tại hắn vừa mới sử dụng hai đạo lôi hệ ý cảnh v à chạm lâm thiên diệu thân thể thời điểm hắn phát hiện chính mình lôi hệ ý cảnh cùng lâm thiên diệu trong thân thể lôi hệ linh khí liên hệ càng là nồng hậu dày đặc mở miệng hướng lâm thiên diệu kêu lên thiên diệu ngươi tại kiên trì lần một thành hay bại chúng ta liền nhìn lần này ngươi toàn lực đưa ngươi trong thân thể lôi hệ linh khí phóng xuất ra toàn lực dung hợp ta lôi hệ ý cảnh lâm thiên diệu rất muốn trả lời nhưng là hắn cảm giác khí lực của mình rất yếu thế là hắn dứt khoát cũng không có đang trả lời niên lão chỉ là hơi hơi nhẹ gật đầu nếu như không chú ý thật đúng là nhìn không ra hắn gật đầu niên lão dùng sức hít thở một cái cũng không phải là hắn thể lực tiêu hao quá nhiều mà là bởi vì hắn trong lòng chỗ con lâm thiên diệu an nguy đồng thời lần này hắn muốn sử dụng mạnh hơn lôi hệ ý cảnh chật quất lên lôi đỉnh sung tiêu ầm ầm tại hắn lôi đ ỉ n h sung tiêu hướng lâm thiên diệu oanh tạc sau khi xuống tới lâm thiên diệu trong nháy mắt ngã trên mặt đất chương 668, còn là có hiệu quả một kiện nhà tranh bên trong ách đây là địa phương nào lâm thiên diệu mơ mơ màng màng mở ra ánh mắt của mình nhìn thoáng qua chung quanh tất cả đều là cây trúc biên chế mà thành đồ dùng trong nhà nhìn thấy một điểm này thời điểm hắn trước tiên nghĩ tới là đây là dương bá thiên nơi ở thế nhưng là hắn nhìn mấy lần nơi này cùng dương bá thiên nơi ở cũng không giống nhau bố cục không giống hắn vừa mới hỏi lên như vậy lập tức có người từ bên ngoài đẩy ra gian phòng đi đến mừng d ỡ nói ngươi tiểu tử nói đây là địa phương nào đâu lâm thiên diệu nghe xong thanh â m này trong nháy mắt liền biết là người nào cũng minh bạch đây là địa phương nào hai tay chống đỡ lấy bỏ lên đứng lên nhìn xem người tiến vào trong giọng nói mang theo v à i tia bất đắc dĩ nói nghiên lao đầu ta có phải hay không kém chút bị ngươi cho đùa chơi chết người tiến vào chính là niên láo đầu trước kia lâm thiên diệu tại hắn một kích cuối cùng ngã xuống về sau một mực hôn mê đến bây giờ bây giờ đã qua ba ngày lúc ấy niên láo đầu còn tưởng rằng lâm thiên diệu là muốn một mạng ô hô có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu tiểu tử này sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh đồng thời còn có hô hấp thế là hắn liền tiêu hao chính mình linh khí vì lâm thiên diệu tiến hành chữa thương đem chính mình tốt nhất liệu thương đan thuốc cho lâm thiên diệu người cái tiểu tử liền thỏa mãn đi nhanh thử một chút trong thân thể ngươi lôi hệ linh khí đi nhiên lão đầu mừng rỡ vạn phần nói tại một khắc cuối cùng lâm thiên diệu ngã xuống thời điểm hắn vung ra đi lôi hệ ý cảnh vừa vặn tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể mặc dù nói chỉ là tiến vào một chút xíu cùng hắn so với đến có thể nói là chín châu mất sợi lông tồn tại nhưng là lâm thiên diệu trong thân thể có lôi hệ linh khí liền xem như không cần lâm thiên diệu đ i ề u tức cũng cũng tương tự có thể từ những này lôi hệ linh khí bồi dưỡng được lôi hệ ý cảnh lâm thiên diệu nghe nói n i ê n lão đầu lời này đại khái đã đón được chính mình đây là đã thành công lập tức kiểm tra trạng thái thân thể của mình trong nháy mắt liền nhìn ra trong thân thể của mình nhiều một đạo lực lượng cái này đạo lực lượng cùng lôi hệ linh khí rất giống nhưng là lại so lôi hệ lực lượng cường hãn đây chính là lôi hệ ý cảnh đồng thời hắn phát hiện chính mình lôi hệ ý cảnh đang tại trầm rãi cường đại nó mạnh mẽ căn nguyên hắn cũng phát hiện đều là từ những này lôi hệ linh khí diễn biến mà thành cái này nhìn ở trong mắt lâm thiên diệu cũng có chút giống như là lôi hệ linh khí chỉ là một đứa bé bọn chúng đang tại chậm rãi lớn lên sau đó trở thành lôi hệ ý cảnh thu hồi chính mình nội thị nhìn về hướng niên triều trong giọng nói mang theo cảm tạ nói niên lao đầu xem ra biện pháp của ngươi cũng không phải không có hiệu quả mà nếu như để lâm thiên diệu chứng trạc đàng hoàng nói cảm t ạ hắn thật đúng là cảm giác chính mình nói không ra miệng bất qua niên lao đầu đối với hắn tốt hắn cũng là ghi tạc trong lòng niên triều cũng biết lâm thiên diệu người này một chút tính cách Biết hắn ra lâm thiên diệu nghe nói niên triều còn tưởng rằng niên triều chỉ là dự định truyền cho chính mình về sau đều không truyền cho người khác vì cái gì chẳng lẽ chỉ là dự định chuyển cho ta một người sao niên t r i ề u dùng chính mình ra con mắt chừng một chút lâm thiên diệu ngươi tiểu tử nghĩ đến thật đúng là đẹp lao phu ta cũng nghĩ chuyển cho người khác thế nhưng là cũng phải chuyển đi à, có người kia có thể có ngươi như vậy yêu nghiệt có thể chống được ta vậy ta sao nhiều dưới lôi hệ ý cảnh công kích ngươi tiểu tử này à, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt lao phu hiện tại không khỏi nghĩ cái này lôi hệ ý cảnh có phải hay không trời sinh chính là vì ngươi chuẩn bị lâm thiên diệu cười cười cũng không có trả lời thầm nghĩ niên lão nói cũng đúng một sự thật cái này lôi hệ ý cảnh là thông qua loại phương thức này truyền thụ đồng thời còn không phải nhất định sẽ thành công chỉ là nhất định tỷ lệ hãn nghĩ muốn truyền thụ cho những người khác cũng muốn những người khác có thể chịu nổi đúng rồi ngươi tiểu tử nhục thân vì sao lại mạnh như vậy theo đạo lý tới nói đồng dạng đại thừa đình phong căn bản là không chịu nổi vi sư nhiều lần như vậy lôi hệ ý cảnh công kích niên lão rất tốt tò mò hỏi lâm thiên diệu trong lòng tự nhiên biết là bởi vì cái gì hắn sở dĩ có thể gánh vác được thứ nhất chủ yếu là bởi vì hắn thể chất đặc thù vấn đề thứ hai thì là bởi vì hắn nhục thân cường độ bị đúc kim thối thể nước thối thể qua chỉ cần là trải qua cái này đúc kim thối thể nước thối thể qua nhục thân đều biết theo thực lực cường đại nhục thân càng lúc càng cường hãn nếu như không có cái này đúc kim thối thể nước trợ giút lâm thiên diệu cũng chỉ là có thể b ộ c phát ra đại thừa đỉnh phong lực công kích căn bản là không chiếm được phòng ngự tăng cường bất quá lâm thiên diệu nghĩ nghĩ hắn tạm thời vẫn là không đem đúc kim thối thể nước sự tình nói ra đi dù sao lúc trước chính mình đạt được đúc kim thối thể nước thời điểm là tại thế tục giới đạt được mình bây giờ mặc dù có thể biên lý do nói là tại tu chân giới đạt được nhưng là cái này niên lao đầu thật sự là quá bắt quái đồng thời đến lúc đó nếu là hắn để cho mình đi làm đến đem huyền cực tông toàn bộ thối thể như vậy chính mình đi chỗ nào làm đâu suy nghĩ một chút cảm thấy mình còn là không nói đi dù sao một số thời khắc lại nói nhiều đối với mình cũng không tốt ta cũng không rõ ràng đại khái là bởi vì ta thực lực tăng lên đến tăng lên đi n h i ê n lão đầu nghe hắn kiểu nói này cũng không có tại nhiều lời nói chỉ là một câu yêu người ta thật sự là yêu người ta lâm thiên diệu biểu thị không nói lời nào tốt ngươi tiểu tử nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi vừa mới tỉnh lại trên người ngươi thể lực cũng không có khôi phục bao nhiêu đến mức thân thể ngươi bên trong lôi hệ ý cảnh ngươi tạm thời đừng quản Trước để lâm ô i linh đi, ngươi hệ khí chúng hợp cùng bọn dung b y giờ quản, Phu ả Lao c giác sẽ có sẽ m ộ thiên loại làm trở ngại trở c ứ không g ú p gì cảm giác. cảm i n t r i miệng nhắc nhở. Lâm Thiên Diệu ề u mở Lâm nhở. nhắc khẽ gật đầu hắn trước kia quan sát bên trong bản thân thân thể thời điểm hắn liền đã cảm giác được trong thân thể của mình lôi hệ linh khí đang tại biến hóa thành lôi hệ ý cảnh mà những này lôi hệ linh khí nguyên bản là nghe chính mình sai sự chờ bọn hắn đều trở thành lôi hệ ý cảnh như vậy ngay từ đầu tiến đến lôi hệ ý cảnh coi như không cần hắn thuần phục cũng sẽ trực thành sẽ tiếp trở thành lực lượng của hắn. Đầu cũng không lâm ự c của cũng lượng láo l hắn. Nghiên không giày đầu quấy thiên diệu đóng cũng ử a ra đi ngoài.、Lâm、thiên Diệu Lâm c bắt đầu điều tức thân thể của mình trận này oanh tạc hắn cảm giác thân thể của mình còn không có cùng vi mãn lúc chiến đấu bị thương có nặng trong đầu hồi tưởng một chút ngay lúc đó mình đã không kiên trì nổi sắp ngã trên mặt đất trên người bất luận cái gì một cái bộ vị đều đã là đốt cháy khét loại k i a thụ thương trình độ tuyệt đối so với một lần trước cùng vi mãn thời điểm chiến đấu còn muốn tổn thương nghiêm trọng nhưng bây giờ tỉnh lại trên người mình tình huống so lúc ấy tốt lên rất nhiều thầm nghĩ khẳng định là niên lão đầu trị thương cho chính mình cùng với cầm một chút đan dược cho mình ăn hiệu quả đi lúc ấy hắn cùng vi mãn chiến đấu về sau là ở lại vu gia vu gia liền xem như có cái gì đan dược chữa thương khẳng định cũng không có niên lão cho tác dụng hiệu quả mạnh hắn cũng không tại nhiều nghĩ bắt đầu quên mình điều tức thân thể của mình chương 669, n nô vũ kỳ tìm đến lâm thiên diệu điều tức sau một tiếng Từ、trong ừ t phòng đi ra hiện tại hắn đã cảm giác chính mình khôi phục rất nhiều đồng thời hắn còn có thể khẳng định tuyệt đối là bởi vì niên lão đầu cho mình phục dụng đan dược đã tại hắn điều tức đến đồng dạng thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được trong thân thể của mình ẩn chứa đan dược khí tước chỉ là hắn cảm giác kia đan dược giống như ở trong thân thể hắn đã mấy ngày dược hiệu cũng đã gần dùng hết cho nên đây cũng là hắn ngay từ đầu không có cảm nhận được nguyên nhân đồng thời hắn loáng thoáng cảm giác được tự mình có phải hay không đã hôn mê mấy ngày từ trong phòng đi tới hắn liền nhìn thấy niên lão đang cùng nô g vũ kỳ nô g vũ kỳ cho niên lão rót t r à nước mà niên lão một mặt cao hứng nhìn thấy nô g vũ kỳ thời điểm lâm thiên diệu trong lòng sửng sốt một chút thầm nghĩ nàng tới đây làm cái gì chẳng lẽ là đến thu thập dược liệu không không đúng liền xem như đến thu thập dược liệu nàng chỉ cần cùng t r ư ơ n g chính đánh một tiếng chiêu hô liền có thể căn bản cũng không có lý do tự thân đến nơi đây lâm thiên diệu hướng về hai người đi đến n h i ê n lão tại lâm thiên diệu từ trong phòng lúc đi ra liền đã chú ý tới hắn nô vũ k ỳ thì là hiện tại mới phát hiện lâm thiên、Liên、diệu ánh mắt nhìn hướng lâm thiên、Liên、diệu vội v a n g nói lâm sư đệ ngươi tốt lâm thiên diệu dừng một chút nàng làm sao biết chính mình thụ thương rồi bất quá hắn cũng không có nghi trễ quá lâu trong nháy mắt liền minh bạch là n i ê n lão đầu nói cho nàng biết khẽ gật đầu một cái sau đó hắn nhìn về hướng n h i ê n triều tò mò hỏi n i ê n lão đầu ta có phải hay không đã hôn mê mấy ngày n h i ê n lão đầu cũng không có l ử a gạt lâm thiên diệu đồng thời cũng không cần thiết l ử a hắn đúng vậy à ngươi cái này hôn tiểu tử đã hôn mê ba ngày không phải sao chính là bởi vì ngươi hôn mê ba ngày cho nên một mực không có đi từ lão tiểu tử chỗ nào hắn liền phái con bé này tới tìm ngươi lâm thiên diệu nghe nói như thế hết thệ đều hiểu nguyên lai ngô vũ kỳ tới đây chủ yếu là bởi vì từ lão đầu một mực không có thấy mình mà xác thực như hắn suy nghĩ hắn đã hôn mê ba ngày bất quá hắn có chút hiếu kỳ tiếp tục hướng niên lao đầu hỏi niên lao đầu kia dương lao đầu chỗ nào hắn ý tứ nói là chẳng lẽ dương b á thiên không có tới tìm chính mình sao chỉ là lời này không cần phải nói xong niên lao đầu tự nhiên cũng là minh bạch dương lao đầu ta trước kia đã từng nói với hắn niên lão giải thích một tiếng tại dương b á thiên không có nhìn thấy lâm thiên diệu đi h ắ n b á thiên núi hắn cũng khắp nơi tìm kiếm lâm thiên diệu đằng sau tại niên lão đầu nơi này tìm được lâm thiên diệu cũng biết lâm thiên diệu sự t ì n h chỉ là có niên lão đầu chiếu cố cùng với không biết lâm thiên diệu thập thời điểm có thể tỉnh lại hắn liền đem chiếu cố lâm thiên diệu trách nhiệm giao cho niên lão đầu nô vũ kỳ tỉ mỉ nhìn một chút lâm thiên diệu thân thể phát hiện cũng không có cái gì trở ngại nói lâm sư đệ nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi tìm sư phụ đi miễn cho sư phụ lão nhân ra ông ta tưởng rằng xảy ra chuyện gì lâm thiên diệu suy nghĩ một chút mình bây giờ lại không thích hợp can thiệp lối hệ ý cảnh sự tình hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm trọng yếu nhất chính là hiện tại cũng là đi tìm từ lao đầu sự tình hơn nữa hắn còn chuẩn bị luyện chế đăng dược sau đó đem tu vi của mình cho tăng lên tới hóa thần trung kỳ hắn tại trong lòng có tự tin chỉ cần mình tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ lại thêm hiện tại chính mình người mang lôi hệ ý cảnh đến lúc đó chính mình đối phó độ kiếp sơ kỳ hẳn là cũng không phải quá l u n g túng sự tình được rồi nhị sư tỷ lâm thiên diệu bình thản đáp ứng nói n h i ê n lão như vậy chúng ta cáo từ trước Nô đối với niên ô Vũ Kỳ đ ố với i n triều làm Lâm lao một ra tử thủ thế.、Lâm、thiên diệu cũng nói theo, cái cáo cũng Diệu nói Niên lao đầu chúng tiên a đ trước. Tốt. t h i Diệu, nhớ kỹ, nên xuất sắc tới thời điểm, xuất nhớ nên kỹ, sắc là i ề n muốn đến, muốn xuất sắc đến, muốn cho l sư trưởng mà ta. Niên triều Niên mà đáp ầ u tiên là đ ứng một câu sau đó nhìn thấy lâm thiên diệu hai người đã bay đến không trung về sau hắn lập tức đối với lâm thiên diệu gào thét vài câu đối với hắn lâm thiên diệu cảm giác chán của mình toát ra từng đạo màu đen dấu chấm trọn lấy hắn đối với niên lão tính tình giải trong lòng của hắn rất rõ ràng niên lão trong lòng suy nghĩ chính là cái gì đối niên lão đáp ứng t ố t đi theo lâm thiên diệu bên cạnh ngô vũ kỳ thì là một mặt mẫu b ư ớ c nàng cảm giác chính mình giống như là nghe được một loại khác ngôn ngữ chính mình nghe lời của hai người hoàn toàn không có nghe hiểu là có ý gì nhịn không được hiếu kỳ hướng lâm thiên diệu hỏi lâm sư đệ niên lão nói nên tú cái gì tại sao ta cảm giác nghe không hiểu ngô vũ kỳ lại nói lời này thời điểm nàng chuyển động một chút mình tay biểu thị thật sự là quá khó mà hiểu được lâm thiên diệu cũng không định cho nàng giải thích chỉ nói là nói cái này cũng không có cái gì nô vũ kỳ không có đạt được lâm thiên diệu giải thích trong lòng cảm giác có chút không cao hứng cái này nếu là bình thường nàng hỏi người khác một vài vấn đề người khác khẳng định sẽ biết gì nói nấy nói đều tận thế nhưng là lâm thiên diệu thái độ để nàng cảm giác chính mình có một loại thất bại cảm giác bình thường đại gia sở dĩ sẽ đối nàng biết gì nói nấy nói đều tận chủ yếu là bởi vì nàng là nhị sư tỷ hơn nữa còn là mỹ lệ phi thường nhị sư tỷ cái này nếu là đ ỗ n g nhiên bị nàng vừa ý như vậy tuyệt đối là một cái thiên đại h ả o sự nghiêm khắc tới nói trong lòng của những người kia đều ôm lấy một loại lòng chờ may mắn bên trong cảm thấy mình sẽ may mắn bị ngô vũ kỳ vừa ý mà lâm thiên diệu hắn đối với ngô vũ kỳ cũng không có bất kỳ ý nghĩ trong nhà hắn còn có hàn tư nhã như vậy nũng nịu mỹ nhân hắn hiện tại tới sửa chân giới chủ yếu là làm sự tình mà bây giờ thực lực của hắn không đủ cho nên chỉ có thể tạm thời tiến hành tu luyện nhưng là một năm sau còn lại đều là rời đi tu trần giới trở lại thế tục giới cho nên nói hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tu luyện tranh thủ sớm ngày tu luyện tới có thể làm mình muốn làm sự tình sau đó trở lại thế tục giới nô vũ kỳ trong lòng rất là buồn bực suy nghĩ h ừ không nói cho ta liền không nói cho ta người ta mới không muốn biết đâu ai mà thèm đâu lâm thiên diệu cũng không biết ngô vũ kỳ trong lòng có chút tiểu sinh tức giận còn hắn thì tò mò hỏi nhị sư tỷ ngươi biết tứ đại tông môn tỷ thí sự tình sao đương nhiên biết ta việc này người nào không biết đâu hơn nữa lập tức liền muốn tới ngô vũ kỳ có chút không quá cao hứng cùng lâm thiên diệu nói chuyện bất quá trong nội tâm nàng cái chủng loại kia không cao hứng cũng không phải là giống hạ phong vân loại kia không cao hứng cũng không phải là bởi vì đấu kỵ mà sinh ra không cao hứng nhị sư tỷ thỉ, thỉnh giáo ngươi một vấn đề n g ư ơ i biết liên quan tới tứ đại tông môn trao đổi học sinh vấn đề sao lâm thiên diệu tò mò hỏi hắn trước kia sở dĩ muốn lên huyền cực tông nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn muốn lấy huyền cực tông trao đổi học sinh danh dự đến tinh thần phái sau đó điều tra tinh thần phái một ít chuyện tìm kiếm la tinh thần sư đệ sau đó vì la tinh thần lấy lại công đạo lúc trước hắn cũng nghĩ trực tiếp liền gia nhập tinh thần phái nhưng là nếu như hắn chỉ là lấy một cái đệ tử bình thường đi vào cần hôn thật lâu thời gian mới chương ó t ể tiếp xúc sáu i trăm ầ n bảy mươi đừng quá nặng trí lấy ngươi nô vũ kỳ đối với lâm thiên diệu đột nhiên hỏi vấn đề này hơi nghi hoặc một chút bất quá nàng cũng là cho giải đáp nàng nói cho lâm thiên diệu làm trao đổi học sinh sự tình là cần tuyển ra tới mỗi một vị đệ tử vô cùng ưu tú thế hệ trẻ tuổi chỉ cần là xếp hạng năm mươi vị trí đầu tên đều có tư cách làm trao đổi học sinh p h ả i đưa đến cái khác tông môn đi học tập đồng thời tại trong lúc này sẽ có một cái đặc thù bảo hộ hiệp nghị bất kỳ cái gì một phương tông môn tuyệt đối không thể thương tổn đến làm trao đổi học sinh nếu không sẽ chịu đến ba cái tông môn cùng một chỗ h oanh s á t hơn nữa ngô vũ kỷ còn nói cho lâm thiên diệu làm trao đổi học sinh lại xuất phát ngày đó Tông biết trao một mật thể đạt được một chút trợ rút. tứ tông trao tình một tiến thời bất một tông môn không môn sinh nếu ngoài muốn, Đương nhiên, qua nhiều năm như sinh hành, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì một phương gì gì chủ cho học có cái có được học mực có cái pháp đều đổi đại đổi qua bí bảo, số sự dám vậy, ý kỳ lâm thiên diệu đang nghe những chuyện này thời điểm trong lòng rất là hưng phấn nhất là hắn đang nghe cái kia tứ đại tông môn ở giữa đối với trao đổi học sinh hiệp nghị đơn giản chính là đối với mình trăm lợi mà không có một hại trước kia hắn tại thiên linh thành thời điểm liền nghe đến hoa sùng nói qua chuyện này chẳng qua là lúc đó hoa sùng cũng không có cụ thể cho hắn nói chuyện này chỉ là nói cho hắn biết có cơ hội đến cái khác tam đại tông môn học tập đến lúc đó kiến thức cùng với bản sự đều biết đạt được tăng lên rất nhiều lâm sư đệ ngươi vì cái này vấn đề làm cái gì chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đi cái khác tam đại tông môn tu luyện học tập nô vũ kỳ một bên bay một bên hiếu kỳ hướng lâm thiên diệu hỏi nàng nguyên bản không muốn hỏi lâm thiên diệu nhưng là nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu liền không có trả lời chính mình vấn đề hiện tại nàng cũng không tin chính mình hỏi cái này vấn đề lâm thiên diệu còn không trả lời nàng như vậy nàng tuyệt đối sẽ sinh khí bởi vì chính mình cho lâm thiên diệu giải thích nhiều đồ như vậy lâm thiên diệu nhưng thật ra là không muốn cùng giải thích thả nhưng là suy nghĩ một chút nàng cho mình giải thích nhiều như vậy nếu như mình không giải thích một chút như vậy thật đúng là không thể nào nói nổi giải thích nói nghĩ bởi vì chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hơn nữa trao đổi học sinh đi mục đích chính là làm chính mình trở nên càng thêm cường đại đến lúc đó mặc kệ là vì chính mình tông môn vẫn là vì chính mình thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều nhị sư tỷ chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm trao đổi học sinh đến cái khác tông môn học tập một chút cái khác luyện đan thuật sao lâm thiên diệu vì phòng ngừa ngô vũ kỳ tại hỏi tiếp một vài vấn đề dứt khoát biến bị động làm chủ động chủ động hỏi ngô vũ kỳ ngô vũ kỳ suy tư vài giây đồng hồ lắc đầu cái này không có nghĩa q u hơn nữa luyện đan thuật cũng chính là dạng kia liền xem như đi qua cũng không nhất định tu luyện tới cái gì tốt luyện đan thuật còn không bằng chờ ở sư phụ bên cạnh lâm thiên diệu nghe nàng nói như vậy cũng thế luyện đan không hề giống là tu luyện không hề giống công pháp xáo lộ có thể dung hợp càng nhiều xáo lộ đánh ra lợi hại hơn công pháp sư đệ không nghĩ tới ngươi đối với phương diện này lĩnh n ộ vẫn rất khắc sâu nô vũ kỳ nghe được những lời này về sau biểu thị chính mình rất là đồng ý đúng rồi lâm sư đệ ngươi đến cùng là tu vi gì cảnh giới dựa theo ngày đó ngươi cùng hạ phong vân đối chiêu ngươi căn bản cũng không phải là hóa thần sơ kỳ tu vi a n ô vũ kỳ nghi ngờ hỏi nàng trước kia thật đúng là không có chú ý vấn đề này nhưng là hiện tại đã nói tới vấn đề này như vậy nàng liền đến một chút hứng thú lâm thiên diệu cũng không muốn đem thực lực của mình lộ ra quá nhiều cũng không muốn tái dẫn lên những n à y không cần thiết kinh ngạc nhìn thấy hai người mình đã muốn từ lao đầu gian phòng sân nhỏ không trung nói sư tỷ chúng ta đến rồi đi xuống trước xem một chút đi nô vũ kỳ cũng không phải một cái đồ đần nàng đương nhiên biết lâm thiên diệu làm như thế chỉ là vì gỡ bỏ chủ đề trong lòng lại là có chút không cao hứng bất quá cũng không có cưỡng cầu lâm thiên diệu chỉ là ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu ta sẽ đem ngươi toàn bộ bí mật đều khám phá ra ngươi chờ đó cho ta nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đã đối với lâm thiên diệu bản sự sinh ra nghi hoặc hiếu kỳ hơn nữa nàng càng nghĩ càng nhiều nàng đã cảm thấy lâm thiên diệu giống như là một cái mê giống như là một tòa bị mây mù bao bọc vây quanh núi chính mình căn bản là nhìn không ra lâm thiên diệu trên người vấn đề ánh mắt có hạn chế chính mình chỉ có thể từng bước một đi tìm đi đem lâm thiên diệu bí mật toàn bộ phát hiện hai người đáp xuống từ dược cửa gian phòng nô vũ kỳ dẫn đầu ở ngoài cửa ôm quyền nói sư phụ kỳ nhi cùng lâm sư đệ đến rồi từ dược ở bên trong nói vào đi hai người đẩy cửa đi vào liền thấy từ dược đang huyền không luyện đan trong tay linh khí không ngừng rót vào trong lò luyện đan một bên luyện đan một bên hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi thiên diệu ngươi thế nào làm sao hôm nay không có chủ động tới đan sơn lâm thiên diệu giải thích nói từ lão đầu ta vẫn luôn tại đan sơn chỉ là bởi vì hai phút sau lâm thiên diệu đem c h ọ n chuyện nói cho từ dược từ dược cùng với bên cạnh ngô vũ kỳ nghe nói về sau một mặt trấn kinh như là nhìn một cái quái vật liếc mắt nhìn lâm thiên diệu từ dược hai người lúc này cũng nghĩ đến cái gì nghi ngờ hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu dựa theo ngươi nói như vậy trước đó vài ngày nghiên lão chỗ tu luyện một mực phát sinh bạo tạc đều là bởi vì hắn tại dùng lôi hệ ý cảnh gành t ặ n g ngươi phải lâm thiên diệu nghĩ lại tới tình huống lúc đó cảm thấy mình thật đúng là có chút may mắn chính mình không chỉ có không có chết còn thu được lôi hệ ý cảnh thiên diệu ngươi bây giờ nắm giữ lôi hệ ý cảnh sao từ d ư ợ c ôm lấy một loại hiếu kỳ tâm thái đến hỏi bất quá trong lòng hắn cảm thấy lâm thiên diệu hiện tại cũng không khả năng nắm giữ lôi hệ ý cảnh dù sao đây chính là ý cảnh loại vật này à tại toàn bộ tu chân giới có được ý cảnh người đẩy tay ra ngón tay cũng có thể đếm ra lâm thiên diệu lắc đầu tạm thời còn không có thiên diệu ngươi cũng đừng quá nản trí lấy ngươi thiên phú ngươi nghĩ muốn nắm giữ cái này lôi hệ ý cảnh hẳn là không thành vấn đề chỉ là ngươi cần nhiều kiên trì dù sao loại kia niên lão phương thức tu luyện thật sự là quá t h ẳ m rồi từ dược một hồi an ủi nói đồng thời thầm nghĩ đoán chừng cũng chỉ có lâm thiên diệu thích hợp loại này phương thức tu luyện hắn những lời này làm cho lâm thiên diệu không biết còn muốn hay không nói trong thân thể của mình đã chúng rơi xuống lôi hệ ý cảnh đồng thời không cần bao lâu chính mình liền có thể nắm giữ lôi hệ ý cảnh nhưng là hắn nghĩ nghĩ còn là nói cho từ dược cái này lao đầu đi từ lao đầu ta hiện tại mặc dù không có nắm giữ lôi hệ ý cảnh nhưng là ý cảnh này đã đến trong cơ thể của ta chỉ cần sau đó không lâu nắm giữ lôi hệ ý cảnh cũng không phải là vấn đề gì đang nghe những lời này thời điểm từ dược không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu một bộ khó có thể tin dáng vẻ đi theo một bên ngô vũ kỳ cũng nhìn mình lom lom mắt phượng trong nội tâm nàng cũng minh bạch ý cảnh đại biểu cho cái gì ách cái gì chương sáu trăm bảy mươi mốt vũ kỳ sư muội cái gì thiên diệu ngươi đang nói cái gì từ dược cảm giác tự mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm rồi hán vậy mà nghe được lâm thiên diệu cũng nhanh muốn nắm giữ lôi hệ ý cảnh phải biết ý cảnh loại đồ chơi này cũng không phải dễ dàng liền có thể lấy được lâm thiên diệu nhìn thấy từ lão đầu cái dạng này liền biết cái này lão đầu trong lòng đã sinh ra một loại hết sức cảm giác khiếp sợ lại một lần nữa nói ta là nói cũng không cần bao lâu ta liền có thể nắm giữ lôi hệ ý cảnh từ dược lại một lần sau khi nghe được rốt cuộc mới phản ứng nếu như không phải là bởi vì hắn giờ phút này đang tại luyện đan đi không được hắn tuyệt đối sẽ tỉ mỉ quan sát lâm thiên diệu đem hắn tả hữu lật xem một phen nguyên bản hắn coi là lâm thiên diệu tu luyện cùng luyện đan so sánh tại luyện đan bên trên càng có tạo hóa nhưng là hôm nay xem xét hắn biết rõ chính mình sai lâm thiên diệu tu luyện so luyện còn càng có tạo hóa không phải nói lâm thiên diệu cái gì cũng có tạo hóa nô vũ kỳ mặc dù một mặt không tin nhưng là nàng nghĩ đến lâm thiên diệu hẳn là sẽ không lừa gạt sư phụ trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu cũng không cần thiết lừa gạt sư phụ hơn nữa nàng còn muốn lâm thiên diệu đã có thể bị ba cái sư phụ đồng thời thu làm đồ đệ khẳng định như vậy có hắn yêu nghiệt địa phương chỉ là nàng căn bản cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà lại như thế yêu nghiệt từ dược phản ứng lại về sau nghĩ đến lâm thiên diệu đủ loại yêu nghiệt hắn rất nhanh cũng liền tiêu tan hướng lâm thiên diệu nhắc nhở thiên diệu vi sư nhắc nhở ngươi một câu ngươi bây giờ mặc dù đã có được lôi hệ ý cảnh nhưng là tại ngươi vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ nắm giữ thời điểm ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ra nếu không đối với ngươi cũng không khá lắm tạm thời muốn hèn mọn phát d ụ lâm thiên diệu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này tại sự tình còn không có khẳng định thời điểm h ắ n tự nhiên sẽ không nói ra chỉ là hiện tại cho từ lao đầu nói như thế mà thôi minh bạch từ dược khẽ gật đầu một cái sau đó nói thiên diệu kỳ nhi vi sư giờ phút này đang tại luyện đan không dứt ra được hai người cắp ngươi đến chủ sơn tông môn chỗ nào đi kêu một kiện đồ vật trở về từ lao đầu cầm thứ gì lâm thiên diệu tò mò hỏi từ dược cũng không có nói cho lâm thiên diệu mà là nói cái này không tiện nói cho các ngươi biết các ngươi chỉ cần đi nói các ngươi là đàn sơn p h ụ mệnh tới bắt đồ vật đến lúc đó tông môn tự nhiên sẽ cho các ngươi hai người gặp từ dược không nói lời nào tự nhiên cũng không tại nhiều hỏi nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị có thể cũng không còn nói nhảm hai người thối lui ra khỏi từ dược gian phòng lâm thiên diệu cũng không biết chủ sơn tại phương hướng nào sư tỷ cái này chủ sơn ngươi hẳn phải biết ở nơi nào a cái này đương nhiên biết ngươi ở phía sau theo ta chính là bất quá lâm sư đệ một hồi đến rồi chủ sơn ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung bọn hắn chỗ nào so chúng ta nơi này tương đối phức tạp nô vũ kỳ lo lắng lâm thiên diệu một hồi nói lung tung cái gì cho nên dẫn đầu nhắc nhở lấy lâm thiên diệu dừng một chút biểu thị không biết rõ so chúng ta nơi này phức tạp không sai quan hệ so chúng ta nơi này phức tạp rất nhiều dù sao một hồi ngươi chỉ cần không nói lời nào cùng ta ta nói liền có thể hoặc lâm à duy do biểu nguyên trì mỉm cười biểu lộ cũng được. Nô vũ cũng không có nói lộ Vũ Nô không n Kỳ h n chỉ là l dạy â thiên diệu như thế nào Thiên thế làm. Lâm、thiên、Diệu chỉ là bình thản gật đầu một cái đến mức bảo trì không bảo trì mỉm cười hắn cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu hơn nữa hắn đi chỗ nào nghĩ muốn lộ ra biểu tình gì kia là hắn tự nguyện bất quá trải qua nô vũ kỳ kiểu nói này hắn thật là có chút muốn nhìn một chút cái này chủ sơn tình huống đến cùng l à như thế nào phức tạp Đi à. dẫn ngoài. đầu bay ra、ngoài. lâm thiên diệu cũng theo sát tại phía sau sau mười phút lâm thiên diệu hai người đã bay đến chủ sơn phong tại đến chủ sơn phong nhất định độ cao về sau nô vũ kỳ liền hạ xuống tới thấy được nàng hạ xuống lâm thiên diệu cũng theo xuống dưới huyền cực tông chủ sơn phong so bất luận cái gì một cái sơn phong cũng còn cao hơn trên núi kiến trúc càng là so với cái khác sơn phong càng thêm tu vi hiện tại lâm thiên diệu hai người hạ xuống địa phương cũng chỉ là chủ sơn phong một nửa sơn phong mà thôi sau đó chính là một vài nghìn đạo cầu thang hướng lên thẳng đến phía trên nhất nhìn thấy một cái cực kỳ lớn một tòa sơn trang phía trên có một bộ bảng hiệu chủ sơn sơn trang bên ngoài có hai đầu linh thú cũng không n ú c đ í c h nô vũ kỳ hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm sư đệ nơi này chính là chủ sơn phong lâm thiên diệu có chút hoang mang mà hỏi vì cái gì chúng ta không bay thẳng đi lên thấy thế nào bộ dạng này còn cần từng bước một đi lên lâm sư đệ nay chủ yếu là bởi vì chủ sơn phong q u ý củ ngoại trừ trưởng lão cùng với riêng lẻ vài người vật đệ tử khác đều cần dùng đi lên nô vũ kỳ hướng lâm thiên diệu đại khái giải thích nói riêng lẻ vài người vật lâm thiên diệu hỏi ngược lại một chút nô vũ kỳ suy tư một chút cho lâm thiên diệu cử đi một ví dụ nói đúng tựa như nghiên lão này loại nhân vật giống n h i ê n lão nếu là hắn nghĩ làm trưởng lão kia trong giây phút sự tình đồng thời cũng không người nào dám phản đối lâm thiên diệu minh bạch nhẹ giọng nói xem ra huyền cực tông cũng là một cái cần phải có thực lực mới có thể đứng được chân địa phương cũng là rất hiện thực mà nô vũ kỳ nghe nói lâm thiên diệu vội vàng đối với hắn làm ra một cái suỵt dáng vẻ bốn phía nhìn thoáng qua cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào sau đó nói với lâm thiên diệu lâm sư đệ lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung đi ra à. ách làm sao chẳng lẽ ta nói không đúng sao lâm thiên diệu dừng một chút chẳng lẽ tại chủ sơn phong chỉ là loại lời này cũng không thể nói đúng là đúng bất quá tốt nhất vẫn là đừng nói đi ra nếu không đối với chúng ta đều không tốt nhất là hắn nếu như bị một chút người hưu tâm nghe được phần khẳng định sẽ chuyện bé xé ra to nô vũ kỳ đơn giản giải thích nói lâm thiên diệu trong đầu đại khái cũng đoán được cái gì tò mò hỏi ngươi nói là từ lao đầu đối thủ một mất một còn tại một cái tông môn thậm chí là một cái trong gia tộc chỉ cần là biểu hiện được tương đối ưu tú có nhất định địa vị thậm chí không có địa vị có được một hai cái đối thủ một mất một còn vậy cũng là cực kỳ bình thường sự tình bởi vì những này chết đối với đều sẽ cảm giác đến đều là bởi vì một ít chuyện cho nên ngăn cản bọn hắn phát triển nô vũ kỳ nhẹ nhàng điểm một đầu biểu thị chính là như thế đi lên đi một hồi ngươi có thể không nói lời nào tận lực liền bảo chỉ không cần nói nô vũ kỳ nhìn xem trước mặt chủ sơn trang nàng cảm giác chính mình rất không thích đi nơi nào bởi vì chỗ nào không hề giống các nàng đan sơn tương đối tự do hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cầu thúc cảm giác lâm thiên diệu thì là hoàn toàn không có cảm thấy cảm thấy mình hẳn là làm cái gì liền nên làm cái gì để ý nhiều như vậy chỉ biết để cho mình trong lòng không thoải mái tê hắn là một cái khá là yêu thích tự do người đối với loại này để ý quá nhiều chuyện hắn là phi thường không vui hai người đi hơn hai mươi nói cầu thang sau chật nghe đằng sau có người kêu lên vũ kỳ sư muội chương sáu trăm bảy mươi hai chuyện gì nghe được đạo thanh â m này hai người không khỏi quay trở lại bất quá ngô vũ kỳ không cần suy nghĩ nhiều liền đã biết người sau lưng này là ai trong ánh mắt của nàng hiện lên một đạo vẻ t r ắ n ghét g cũng không phải là rất cao hứng chỉ là đạo này vẻ t r ắ n ghét g phân một chút dây liền biến mất tại trong đầu của nàng hai người quay đầu sau khi trở về liền thấy ba người hướng bọn hắn đi tới trong đó cầm đầu một tên thanh niên nam tử mặc một bộ t r ư ờ n g bảo m à u xanh n g ũ quan còn tính là thanh tú người này niên kỷ tại ba mươi tuổi dáng vẻ trong tay cầm một thanh quạt giấy lộ ra một bộ cười xấu xa cười xấu xa t i ế u dung tu vi tại hợp thể đ ỉ n h phong ba mươi tuổi liền đã đạt tới hợp thể đ ỉ n h phong coi là thiên tài cấp bậc nhân vật hơn nữa còn là thuộc về thượng đẳng nhân vật thiên tài đứng tại bên cạnh hắn hai người bên trái xuyên trường b à o màu trắng bên phải xuyên trường b à o màu đen khiến cho giống như là hắc bạch song s á t đồng dạng bọn hắn cái này một cái tổ hợp để lâm thiên diệu càng là nghĩ đến thế tục giới bên trong vài câu lưu hành lời nói tạ thanh long h ư u bạch hổ ở giữa kẹp cái đầu nốc lâm thiên diệu cùng những người này cũng chưa quen thuộc hắn chỉ là ở một bên làng lặng nhìn sau đó làm hắn nhìn kỹ hắn phát hiện đứng tại thanh niên bên phải thanh niên áo bào đen chính mình vậy mà nhận biết đồng thời cùng mình còn có một số ân đoán người này chính là cổ phương hoa l à m cổ phương hoa nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hắn đồng dạng cũng là s ứ n g sở sau đó trên mặt của hắn lộ ra một bộ tre lấp tiếu dung nhìn thấy hắn vẻ mặt này lâm thiên diệu liền biết tiểu tử này trong lòng tuyệt đối là bước lên cái gì ngốc nước kỳ thật tại lâm thiên diệu cùng từ dược dương bá thiên hai người tới huyền cực tông về sau đằng sau một ngày lại có huyền cực tông một nhóm người xuống tới tuyển nhận đồ đệ bởi vì từ dược cùng dương bá thiên mặc dù là xuống tới thu đồ đệ nhưng là bọn hắn chỉ là thu một tên đồ đệ trở về cái này căn bản liền không đạt được huyền cực tông hấp thu người mới cấp độ cho nên tại từ dược hai người cho huyền cực tông bẩm báo bọn hắn không muốn thu thời điểm huyền cực tông liền có thể phái người tới thế là tại phục dụng hóa thần đan tu vi đến hóa thần đàn cổ phương hoa cũng vừa tốt trúng tuyển đồng thời đi vào huyền cực tông về sau đã tìm được một cái chủ nhân tốt phát huy ra hắn luốt mông ngựa thủ đoạn về sau chỉ là một đoạn thời gian hắn liền trở thành chủ nhân hắn bên người đại hồng nhân cổ phương hoa ba người rất nhanh liền đi tới lâm thiên diệu hai người bên cạnh bất quá bây giờ cổ phương hoa chỉ là người ta một tiểu đệ mà thôi căn bản là không đến lượt hắn dẫn đầu nói chuyện đứng ở chính giữa thanh ý d ì hẻ nam tử dẫn đầu nói vũ kỳ sư muội làm sao ngươi tới chủ sơn phong rồi nô vũ kỳ rất là không muốn để ý tới gia hỏa này nhưng là trong lòng tựa hồ nghĩ đến điều gì sao chính mình nếu là không để ý tới như vậy thật đúng là không thể nào nói nổi nhưng nếu là để ý tới lại cảm thấy trong lòng mình có chút ác tâm cuối cùng nàng nghĩ nghĩ còn là cùng gia hỏa này nói lên hai ba câu nói a thay thế sư phụ làm việc a nguyên lai、like、là giúp từ trưởng lão làm việc a ta hôm nay đến cũng là ta ra ra để cho ta tới làm một ít chuyện nhìn bộ dáng của các n g ư ờ i hẳn là còn không có đi tìm tông chủ đi vậy chúng ta cùng tiến lên đi thôi thanh niên nam tử bày ra một cái tự nhận là rất là huyễn khóc tiếu dung nhìn xem ngô vũ kỳ ngô vũ kỳ biểu lộ thì là tương đối bình thản nói t ố t ta tên này thanh niên tên đầy đủ diệp đ ồ là huyền cực tông đại trưởng lao cháu trai có một chút tu vi thiên phú tại tăng thêm chính mình thân phận của g i a g i a tại huyền cực tông càng là dễ như t r ở bàn tay đến rồi thế hệ trẻ tuổi bên trong thượng tầng thế hệ trẻ tuổi bên trong thượng tầng lại có bối cảnh trong lòng tự nhiên là có chút bành trướng tại huyền cực tông chỗ một chút hắn không dám đắc tội người hắn cơ hồ đều không để trong mắt nhất là hắn chỉ là đồng dạng huyền cực tông đệ tử càng là không để trong mắt thậm chí bình thường tầm tình không tốt muốn đánh thì đánh muốn chửi thì chửi nhất là hắn có một chút nữ đệ tử càng là thảm tao độc thủ của hắn cho nên nói nô vũ kỳ chỉ là một cái bình thường đệ tử mặc dù nói phía sau nàng có từ dược toàn lực trợ giúp nàng nhưng là nàng cũng không tốt đắc tội diệp đồ hơn nữa nàng cũng tin tưởng chỉ cần không phải gặp gỡ cái gì chuyện đặc biệt diệp đồ cũng không dám tùy tiện gây sự với nàng dù sao nàng thế nhưng là từ giữa cái đồ một trong nô vũ kỳ nhìn về hướng bên cạnh lâm thiên diệu nói sư đệ chúng ta đi thôi diệp đồ lúc này mới chú ý tới một bên lâm thiên diệu cảm giác rất là lạ mặt thầm nghĩ có thể để từ trưởng lão gọi tới chủ sơn phong làm sự tình người hẳn là tại đan sơn đều là thuộc về không sai đan sơn mấy cái kia không sai người chính mình không nói là rất quen thuộc nhưng là cũng đã gặp có thể tiểu tử này chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bất quá hắn cũng không có hướng lâm thiên diệu trực tiếp hỏi mà là hướng n ô vũ kỳ hỏi vũ kỳ muội tử hắn là ngươi sư đệ a làm sao không gặp ngươi cùng hạ phong vân đến đâu phải biết bình thường đan sơn người đến chủ sơn phong làm việc đều là hạ phong vân cùng n ô vũ kỳ đến nhưng bây giờ hạ phong vân không có tới đổi thành lâm thiên diệu trong lòng của hắn liền càng thêm tò mò đối với hạ phong vân sự tình cái khác sơn phong người còn không rõ ràng lắm cho nên trước mắt cái này diệp đồ tự nhiên cũng không biết ngô vũ kỳ nghe được hạ phong vân danh tự này thời điểm nàng liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến hạ phong vân vung lên dao găm liền muốn giết từ dược trắng cảnh trong lòng tương đối phẫn nộ bình thản nói hắn đã chết diệp đồ nghe nói ngô vũ kỳ nói như vậy trong lòng còn tưởng rằng là hạ phong vân đối với ngô vũ kỳ làm chuyện gì xấu cho nên hiện tại chỉ là phàn nàn mà thôi t r e o chọc nói vũ kỳ mỗi tử có phải hay không hạ phong vân tiểu tử kia đối với ngươi làm chuyện gì tốt làm cho ngươi tức giận như vậy không tự chủ được hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía ngô vũ kỳ phía dưới hai chân ở giữa giống như là muốn nhanh ngô vũ kỳ hiện tại có còn hay không là hoàn chỉnh chi thể nhìn thấy ánh mắt của hắn ngô vũ kỳ liền xem như tại cho diệp đồ mặt mũi nàng cũng là chịu không được rất tức tối nói diệp đồ làm phiền ngươi miệng còn có ngươi con mắt cho ta tự giác một chút diệp đồ đối với ngô vũ kỳ cảnh cáo hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì ngô vũ kỳ bất luận là tự thân bản sự còn là hậu trưởng đều không có sự cường đại của hắn chỉ là bởi vì có t ử dược nguyên nhân hắn cũng không dám tùy tiện động ngô vũ kỳ một mặt cười ha ha nói vũ kỳ m ộ i t ử a ta nói ngươi chớ giận dữ như vậy nha tốt xấu ngươi cũng là một cái đại mỹ nhân cấp bậc m u ố n ưu nhã hỏa khí như vậy lớn không chỉ có đối với ngươi hình tượng không tốt đối với ngươi làn da cũng là thật không tốt đến mức hạ phong vân nha chúng ta liền mặc kệ hắn là không phải thật sự chết rồi dù sao cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ hơn nữa diệp đồ trong lòng còn có một cái tương đối bẩn thịu tư tưởng nếu là hạ phong vân thật đã chết rồi như vậy ta ngâm nô vũ kỳ tỷ lệ liền càng thềm lớn rồi cô nàng này chết lồi sau vệt lên dùng để cũng là rất không tệ nô vũ kỳ đã không muốn lại để ý tới cái này diệp đồ nhẹ nhàng hư một tiếng bước nhanh hướng về phía trên đi đến lâm thiên diệu cũng đi theo diệp đô nhìn thấy bọn hắn đã đi cũng chuẩn bị di động cước bộ của mình lúc này đứng tại bên cạnh hắn cổ phương hoa nhẹ giọng nói diệp thiếu tiểu đệ nói với ngươi chuyện này diệp đô nhàn nhạt nhìn một chút bên cạnh cổ phương hoa nghi ngờ hỏi sự tình gì chương 673, hắn chính là ngươi nói diệp đô nhìn bên cạnh cổ phương hoa ánh mắt tựa như là đang nhìn một con chó đồng dạng mà cổ phương hoa đối với ánh mắt này hoàn toàn không có để ý tương phản còn là một bộ cực kỳ hài lòng dáng vẻ nhìn thoáng qua đi theo n ô vũ kỳ bên cạnh lâm thiên、Liên、diệu nhỏ giọng tại diệp đồ bên thay nói diệp hiếu thanh niên này cái gì hắn chính là ngươi nói lâm thiên diệu diệp đồ đem ánh mắt nhìn về hướng cổ phương hoa cổ phương hoa nguyên bản nhỏ giọng nói chuyện chính là không muốn để lâm thiên diệu nghe được nhưng là hắn không nghĩ tới hiện tại diệp đồ liền trực tiếp như vậy nói ra bất quá hắn nghĩ nghĩ nơi này chính là huyền cực tông a hơn nữa diệp đồ là nhân vật bậc nào coi như thực lực không có lâm thiên diệu lợi hại đây không phải còn có diệp đồ ra ra sao suy nghĩ một chút hắn trong nháy mắt liền bung ra diệp đồ sở dĩ biết lâm thiên diệu cái tên này hoàn toàn đều là bởi vì tại cổ phương hoa trở thành diệp đồ bên cạnh hồng nhân thời điểm hắn liền đã nói với diệp đồ khi đó hắn nói lên lâm thiên diệu thời điểm chủ yếu là tố khổ kể rõ chính mình tại thiên linh thành như thế nào bị lâm thiên diệu khi dễ mà lâm thiên diệu như thế nào như thế nào phách lối diệp đồ nghĩ đến cái này cổ phương hoa bây giờ đã trở thành tiểu đệ của mình cũng coi là chính mình một con chó chính mình chó bị người khác như thế khi dễ hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ lấy lại danh dự thế là hắn nói cho cổ phương hoa lần sau gặp được lâm thiên diệu nhất định phải cho hắn nói hay là trực tiếp báo lên tên của hắn chính mình hỗ trợ lấy lại danh dự nhưng mà diệp đồ không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình liền gặp được cổ phương hoa nói lâm thiên diệu đương nhiên hắn cũng không có sợ hãi lâm thiên diệu bởi vì cổ phương hoa tại hướng diệp đồ tố khổ thời điểm cũng không có nói lâm thiên diệu thật thực lực. bởi vì hắn trong lòng lo lắng nếu như mình nói thật thực lực cái này diệp đồ sẽ sợ diệp đồ đối với bên cạnh hai người đánh một cái ánh mắt ra hiệu hai người nhanh chóng đuổi theo ngăn lại hai người đọc hiểu hắn ý tứ nhanh chóng chạy lên đi nhất là cổ phương hoa chạy so với ai khác đều muốn nhanh bởi vì hiện tại thế nhưng là đang vì hắn lấy lại danh dự trong lòng của hắn vẫn luôn muốn xem đến lâm thiên diệu bị chính mình g dẫm tại dưới chân dáng vẻ cho nên hiện tại hắn chạy so với ai khác đều nhanh hai người nhanh chóng ngăn ở lâm thiên diệu trước mặt đối với hai người này hành vi nô vũ kỳ một mặt một bước trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ diệp đồ đối với mình trước kia lời nói tức giận hiện tại muốn bắt đầu trả thù cái này sao có thể việc này thế nhưng là chính mình ăn thiệt thòi muốn nổi giận cũng là ta ra tay trước giận quắc các ngươi hai cái làm cái gì biết đây là địa phương nào sao hai người phảng phất không có nghe được nô vũ kỳ lời nói đồng dạng bởi vì hai người ở trong lòng nghĩ đến đây chính là diệp đồ để bọn hắn làm có diệp đồ chống đỡ lấy bọn hắn sợ hãi cái lông gà a cổ phương hoa không nhìn thẳng nàng nhìn về hướng bên cạnh lâm thiên diệu một mặt chất vấn nói lâm thiên diệu làm sao lão bằng h ư u gặp nhau cũng không nói một tiếng chiêu hô còn là nói ngươi sợ hãi ta rồi không dám đánh chiêu hô hắn tại thầm nghĩ lâm thiên diệu không nhìn chính mình không cùng chính mình chào hỏi khẳng định là trong lòng sợ hãi chính mình bởi vì nếu như là hắn đánh bại một người Hắn chỉ cần lâm à là nhìn thấy người kia, khẳng định liền nục nhã người kia, sau đó tăng lên mặt mũi của mình,、thế、nhưng là hắn phát hiện thấy thế phát mặt kia, kia, mũi sau của đó l sẽ thiên diệu cũng không có không như làm vẫn ậ y thấy, lâm thiên diệu nhìn thấy Thế Thiên Thiên Thiên hắn nhìn chính mình chờ ở đồ bên cạnh, hãi. là liền Lâm Lâm Lâm bên Diệu Diệp Diệu giác Diệu cảm cảm ở Đồ để được sợ v không nói gì bên cạnh n ô vũ kỳ liền thấy hiếu kỳ hỏi lâm sư đệ ngươi cùng bọn hắn nhận biết đồng thời trong nội tâm nàng cũng minh bạch những người này cũng không phải tới gây sự với nàng mà là đến gây sự với lâm thiên diệu đương nhiên mặc kệ là tìm ai phiền phước nàng đều sẽ không sợ sệt hơn nữa nếu là thật muốn cùng lâm thiên diệu đánh lên đến nàng nhất định sẽ giúp t r ợ lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái nhận biết cổ phương hoa cười ha hả nói lâm thiên diệu ta còn tưởng rằng ngươi không dám thừa nhận lâm thiên diệu một mặt bình thản nói vì cái gì không dám thừa nhận ngươi là trên đầu lớn góc cạnh còn là cái mông lớn cái đôi nô vũ kỳ phốc phốc cười một tiếng thầm nghĩ bình thường nhìn thấy chính mình cái này lâm sư đệ vẻ mặt lạnh lùng không nghĩ tới cũng có nói chuyện tương đối gây cười thời điểm thật đúng là để cho người ta hiếm thấy à. Ngươi, thiên diệu, lầm t a không kiểu không kỳ không Khi kỳ kỳ chi tranh.、Cổ、phương hoa thiên thoải nhất phốc phốc hắn thấy mình thật thật hắn chỉ ngô ngô cùng miệng ngươi nói này, trong lòng càng nữ này, trong lòng cũng động nơi này là huyền gửi, Cổ cảm có có của cực lầm mái, mặt mũi. mỹ tâm, lưới diệu đối với loại bởi là là là là là là rất t bị bị vũ vũ vì nước tương đối sâu hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa căn cứ trực giác của hắn diệp đôi hoặc nhiều hoặc ít đối với nữ nhân này vẫn có chút cảm hứng thú vị kể từ đó hắn càng là không dám đối với ngô vũ kỳ sinh ra quá nhiều huyết tưởng vậy là ngươi chuẩn bị muốn động thủ lâm thiên diệu hỏi ngược lại cổ phương hoa nghe được lâm thiên diệu muốn động thủ bước chân không khỏi lui về phía sau một bước bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng lâm thiên diệu lợi hại nếu như nói lâm thiên diệu nghĩ muốn giết hắn hoàn toàn chính là miểu sát căn bản không có bất kỳ dư địa lúc này một mực chậm rãi đi tới diệp đồ mở miệng tiểu tử thật điên vọng à tại cái này huyền cực tông chủ sân phòng thế mà còn nói xuất động tay cái này hai chữ nhìn thấy diệp đồ đi tới cổ phương hoa cảm giác sống lưng của mình trong nháy mắt trở nên đứng thẳng lên chỉ ngay ngắn thân thể của mình sau đó vội vàng tránh ra một vị trí để diệp đồ có càng lớn không gian diệp đồ đối với cổ phương hoa hành vi tương đối hài lòng mấy người khác cũng nhìn thấy gia hỏa này cử động thầm nghĩ chân chó này tử nên được thật đúng là đúng chỗ à. lâm thiên diệu càng là cười khẽ một tiếng cổ phương hoa thật đúng là không có phát hiện người cái tên này trời sinh chính là làm chó săn mệnh cổ phương hoa trong lòng rất tức tối nhưng là hắn không dám nói chính mình không phải làm chó săn bởi vì hắn hiện tại chính là chó săn thế là rất là vô sỉ không điểm mấu c h ố t nói làm chó săn thế nào hơn nữa ta còn là cho chúng ta diệp thiếu làm chó săn Coi như diệp thiếu tướng ta xem như một con chó, một cái sùng vật. trong Diệp Thiếu như Tướng như sùng ta một một vật, xem lâm ò còn n cũng là cao hứng, hơn nữa còn là vinh hạnh g ta cao là là l điểm. cực thiên diệu cùng n ô vũ kỳ nghe được hắn một trận này m ô n g ngựa trong lòng có một loại rất muốn nôn cảm giác bất quá diệp đồ thì là rất hưởng thụ hắn chính là hưởng thụ người khác nói với hắn ra như thế không có điểm mấu chốt lấy lòng lời nói diệp đồ lông mày nhữ lại ngực chống đi tới nhìn chăm chú lâm thiên diệu hỏi ngược lại lâm thiên diệu đúng không lâm thiên diệu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua g i a hỏa này chẳng lẽ lô thai của ngươi là đứa sao trước kia không có nghe được đầu của ngươi chân gọi ta danh tự ngươi diệp đồ chịu đến lâm thiên diệu cái này ánh mắt cùng với những lời này có một loại nghĩ muốn đối với lâm thiên diệu động thủ xúc động nhưng là hắn đ ố n g nhiên nghĩ đến nơi này chính là huyền cực tông chủ sân phong cũng không thể trong này động thủ nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt chấn định thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này là tại kích ta động thủ tiểu tử ngươi thất vọng lâm thiên diệu ngươi nhiên rất ngâm cuồng, cùng, cùng cổ phương hoa nói đồng quả hoa rất cổ dũng ạ n nơi này g bất quá c khí ô tông, không n ngàn linh tông, cũng ngươi tiện dương ngoài địa phương. Trường căn Thiên g phải phải thể thực h đảm. Diệu, Lâm tùy có có dũng k địa từ lâu tới a ai cho ngươi dũng khí diệp đồ đem lồng ngực của mình rất đi lên một mặt chất vấn lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy diệp đồ đi lên thời điểm liền đã đoán được cái này diệp đồ hôm nay là muốn tới cho cổ phương hoa xuất khí muốn tới biểu hiện ra khí phách của mình sau đó để cái này cổ phương hoa cùng với bên cạnh hắn mặt k h á c một con chó khăng khăng một mực đi theo hắn cho ngươi ba giây thời gian c ú t ngay lập tức ra tầm mắt của ta lâm thiên diệu cũng không muốn cùng hắn nhiều lời hắn lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người bên cạnh hắn ngô vũ kỳ cũng tương tự ngây ngẩn cả người trong lòng nghi ngờ nghĩ đến lâm sư đệ đây là tại nói cái gì chẳng lẽ hắn không biết diệp đồ là ai chăng đúng hắn chỉ là một cái mới tới tiểu sư đệ làm sao lại biết diệp đồ là ai đâu nhẹ nhàng kéo một chút lâm thiên diệu g ó p áo nàng muốn cho lâm thiên diệu nói diệp đồ thân phận nhưng là hiện tại diệp đồ bọn người đang nhìn liền nói như vậy ra ngoài thật sự là không tốt đồng thời còn có một loại dài người khác vi phong diệt khí thế của mình cảm giác cho nên nàng chỉ là lựa chọn lôi kéo lâm thiên diệu g ó p áo ra hiệu lâm thiên diệu không cần nói diệp đồ cùng với cổ phương hoa bọn người kịp phản ứng vốn là mặt nghiêm túc bên trên đ ỗ n g nhiên một nháy mắt trở nên cười ha ha đứng lên ha ha lâm thiên diệu ngươi đang nói cái gì ha ha thật sự là chết cười ta ba giây để cho ta lăn ra tầm mắt của ngươi ngươi có phải hay không không biết tiểu ra ta là ai a ha ha lâm thiên diệu đối với mấy người cười ha ha cũng không có bất kỳ động dùng chỉ là một mặt bình thản nhìn xem diệp đồ không nhanh không chậm phun ra một chữ một diệp đồ nghe được lâm thiên diệu mở miệng còn gọi một nguyên bản cười ha ha hắn trong nháy mắt dừng lại ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu đem hai tay của mình ôm vào tại lồng ngực của mình một đ ộ ngươi có thể làm gì ta biểu lộ nói a bắt đầu tính giờ bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút liền xem như đến rồi b à ngươi lại có thể bắt ta như thế nào đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh ngô vũ kỳ lúc này vội vàng bắt đầu hòa giải nói diệp đô ta lâm sư đệ chỉ là vừa mới tới một cái đệ tử mới ngươi đừng làm khó hán diệp đô đưa mắt nhìn sang ngô vũ kỳ một mặt hí ngược nói ồ không làm khó dễ hắn đương nhiên là có thể a nhưng mà điều này sao tới nói cũng hẳn là là phải có điều kiện nha nếu là không có điều kiện ngươi cảm thấy chỉ là vẹn vẹn ngươi cái này hai ba câu nói liền có thể chỉ huy ta sao diệp đ ô người này hắn đối với mỹ nữ vô cùng truy cầu cực kỳ tốt ết, nhưng là hắn không hề giống những người khác bởi vì mỹ nữ một câu liền có thể bông xuống tương phản hắn sẽ lợi dụng chính mình một chút thủ đoạn để mỹ nữ vô kế khả thi phùng sau đó trực tiếp liền ném lên chính mình thậm chí có thể nói hắn tại tán gái phương diện này là tương đối có tạo nghệ nô vũ kỷ cảm giác gia hỏa này muốn kể một ít để cho người ta cảm thấy ác tâm sự tình chỉ bất quá nghĩ đến lâm thiên diệu sự tình nàng vẫn là không nhịn được hỏi điều kiện gì điều kiện này nha cũng không phải cái gì rất khó làm sự tình chỉ cần ngươi nỗ lực một chút xíu đại giới là được rồi theo ta ăn một bữa cơm chỉ cần ngươi theo ta ăn một bữa cơm như vậy ta và ngươi cái này sư đệ hết thẻ ân đoán như vậy chúng ta liền xóa bỏ diệp đồ nói đến đây chút thời điểm dùng tay sờ lên cằm của mình trong tay cây quạt nhẹ nhàng đung đưa một bộ ép tướng mười phần bộ dáng cái này để ngô vũ kỳ nhìn cảm thấy một trận ác tâm ngươi nằm mơ ngô vũ kỳ cũng biết diệp đồ một chút xáo lộ một khi thật bồi diệp đồ ăn cơm như vậy nàng khả năng liền giữ nhiều lành ít đến lúc đó nàng thanh bạch chi thân cùng với chính mình hết thẻ tiền đồ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát không đợi diệp đồ nói chuyện hai lâm thiên diệu phảng phất không có nghe được hai người nói chuyện tiếp tục đếm lấy nô vũ kỳ nhìn thấy lâm thiên diệu vẫn đang đếm trong lòng suy nghĩ cái này lâm sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra à chẳng lẽ lại ngươi đếm tới ba ngươi thật đúng là dám đối với hắn làm sao hay sao ngươi cũng không cần đang làm ra vẻ làm dạng hù do người người ta thế nhưng là có hậu đài trong nội tâm nàng có chút đối với lâm thiên diệu không hài lòng nàng cảm thấy chính mình bởi vì lúc này đều tại cùng diệp đồ thương lượng đồng thời còn bị diệp đồ cho nói chuyện đùa giỡn có thể lâm thiên diệu lại còn tại đếm đây không phải hù dọa người là đang làm gì sao diệp đồ không nghĩ tới lâm thiên diệu lúc này còn dám mở miệng che lấp mà cười cười tiểu tử ngươi thật đúng là dám mở miệng đ ê m à hắn vốn cho là tại ngô vũ kỳ mở miệng về sau lâm thiên diệu liền sẽ làm bộ trước kia không có nói qua những lời kia sau đó liền mượn nhờ cái này một bậc thang liền trực tiếp đi xuống nhưng mà hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại còn tại đếm một hai ba diệp đồ nghĩ đến cảm thấy lâm thiên diệu đây quả thực là không đem chính mình để ở trong mắt hắn càng thêm tức giận nhìn chăm chú lâm thiên diệu vừa nói một bên đong đưa thân thể của mình khiêu khích lâm thiên diệu t ố t lâm thiên diệu tiểu ra ta hôm nay liền muốn nhìn xem liền xem như ngươi đếm tới ba ngươi lại có thể f r a n h nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong chỉ là nghe được lâm thiên diệu trong miệng toát ra một cái ba sau đó chân liền đã ra ra chân tốc độ nhanh vô cùng diệp đồ chỉ là nhìn một cái chân cái bóng làm hắn cảm giác tình huống không ổn thời điểm phần bụng liền đã truyền đến từng đạo cảm giác đau đớn một cỗ toàn tâm đau nhức a hắn hoàn toàn nhịn không được tại trong miệng hét to một tiếng ầm ầm sau đó diệp đồ cả người hung hăng đập vào chủ sơn trang cửa ra vào bất thình lình một màn đem ở đây tất cả mọi người c h ấ n kinh nhất là ngô vũ kỳ hắn càng làm mở ra thật to miệng nhìn qua lâm thiên r i ê i ệ u giờ phút này trong lòng của nàng chỉ phát sinh một cái ý nghĩ đó chính là gây họa sông đại họa lâm thiên diệu đánh đại trưởng lao cháu trai hơn nữa còn là tại chủ sơn phong chủ sơn phong mặc dù không phải đại trưởng lao địa bàn nhưng là ai cũng biết nơi này là không cho phép xảy ra chiến đấu nếu không sẽ dẫn xuất rất nhiều p h i ề n phước thầm nghĩ việc này nếu là sư phụ biết có thể hay không trách tội ta không có nhìn l â m thiên diệu à cổ phương hoa cùng với một tên khác cho săn nhìn thấy tình huống này nhất là cổ phương hoa trong ánh mắt của hắn đầu tiên là lộ ra một đạo âm hiểm cười sau đó nhìn lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu ngươi song đời ngươi lại dám động thủ đánh diệp thiếu liền xem như ngươi tại thiên tài lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi có thể là độ kiếp đỉnh phong cao thủ đối thủ hay sao nói hắn cảm giác mình không thể nói thêm nữa hung hăng hướng lên chạy lên đi chuẩn bị tiến lên nhìn xem chủ nhân của mình có bị thương hay không một tên khác cho săn cũng chạy đi lên lô vũ kỳ lúc này kịp phản ứng nhìn nói với lâm thiên diệu sư đệ ngươi thật sự là quá vọng động rồi ngươi sao có thể đánh diệp đồ đâu hắn nhưng là đại trưởng lao cháu trai a đồng thời nơi này còn là chủ sân phong ngươi làm sao sư tỷ ngươi yên tâm việc này cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ chuyện gì phát sinh ta một người có thể chịu lâm thiên diệu bình thản nói một câu trong lòng của hắn mới mặc kệ là cái gì đại trưởng lão cái gì nhị trưởng lao cháu trai chỉ cần là chọc hắn như vậy hắn liền chiếu đánh c u n g lầm người nào dám trong này náo sự chương sáu trăm bảy mươi lăm còn không hành lễ người nào dám trong này náo sự đúng lúc này từ chủ sơn trang bên trong truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm nghiêm túc lập tức bảy tám đạo cái bóng từ bên trong nhanh chóng bay ra n ô vũ kỳ nghe nói lâm thiên diệu một phen trong lòng cũng không biết nên nói chút cái gì nàng cũng không phải là loại kia không nói tình nghĩa người nhưng là nàng chẳng qua là cảm thấy lâm thiên diệu cách làm này không quá đúng dù sao diệp đồ thế nhưng là có đại trưởng lao trèo chống người lâm thiên diệu đối với nàng ý nghĩ này chỉ là muốn nói một cái ngươi quá mềm ngươi cố kỵ đồ vật nhiều lắm hắn người này chỉ cần là người khác chọc chính mình hắn liền trực tiếp làm mới mặc kệ nhiều như vậy ba tháng bảy năm hai một sự tình chủ sơn trang bên trong bay ra tới tám người trong đó sáu người là lao đầu hai người khác thì là lao bà tử tám người này thực lực đều tại độ kiếp đỉnh phong cảnh giới cầm đầu lao đầu mặc một bộ trường bào màu lam n h ạ t m á i đầu bạc trắng bất quá hắn sắc mặt hồng nhuận tinh thần vô cùng tốt cái này lao đầu trên thân tản mát ra một đạo khí thế bức người nếu như tu vi không đạt đến trình độ nhất định người đứng tại bên cạnh hắn khẳng định sẽ không tự chủ ngã quỳ trên mặt đất loại khí thế này chính là tu vi cùng trường kỳ ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hiệu lệnh đám người sinh ra một loại cường đại khí tràng bọn hắn sau khi ra ngoài nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất diệp đồ liếc mắt nhận ra được cầm đầu lao đầu nhữ mày hỏi diệp đồ người nào đưa ngươi đả thương trước kia bọn hắn tám người tại trong sơn trang thương nghị sự tình Chật nghe một đạo tiếng nổ, đồng thời còn có một đạo lực lượng ba chạm, cầm chuyển chủ, cái nghe thời hắn trong nháy mắt liền biết, bên ngoài phát sinh sự tình. Diệp đôi nhìn thấy cầm đầu lao đầu, vội vàng nắm biến thành thiên một tiếng một trong mắt biết, trên mặt đất, tông chủ, ta bị một cái gọi lâm thiên diệu đệ tử nổ, đồng lượng bọn liền bên ngoài vàng nắm biến lên. gọi lầm vội đạo đạo đôi đầu đầu, đệ đã đi lao Diệp diệu sự ba bị bay sắp quỷ không sai tên này cầm đầu lao đầu chính là huyền cực tông tông chủ mạc thiên lâm thiên diệu mạc thiên nghe được danh tự này về sau nhỏ giọng lầm bầm một tiếng cảm giác danh tự này làm sao có mấy phần cảm giác quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào có thể thoáng cái lại nhớ không nổi chính mình là ở nơi nào nghe qua cái tên này cổ phương hoa nhìn thoáng qua mạc thiên trong nháy mắt cảm giác hai chân của mình không tự chủ được run lầy bẩy cảm giác chính mình cả người liền như là một cái bé thỏ trắng hiện tại gặp được một đầu sói hoang vội vàng ngã quỳ trên mặt đất tông chủ mạc thiên nhìn thấy cổ phương hoa thời điểm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bởi vì cổ phương hoa tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ hơn nữa còn là vừa mới tăng lên không lâu lấy loại tư chất này tại bọn hắn huyền cự tông tùy tiện bắt chính là một năm lớn cho nên hắn hoàn toàn không có để ý chất vấn đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi nói lâm thiên diệu thế nhưng là phía dưới người thanh niên kia mạc thiên cũng nhìn thấy bậc thang dưới lâm thiên diệu cùng n ô vũ kỳ mà hắn không nói là nữ h à i tử đó là bởi vì hắn nhận biết n ô vũ kỳ chỉ là không biết lâm thiên diệu diệp đô lập tức báo cáo đúng vậy tông chủ phía dưới tên kia chính là lâm thiên diệu chính là hắn đem ta đạp trò đến, đến rồi tông chủ mạc thiên nghe nói diệu đ ồ lại là một đạo nhữ mày đối với phía dưới lâm thiên diệu quát lâm thiên diệu nhìn thấy bản tông chủ còn không mau mau đi lên tham kiến mạc thiên liếc mắt liền nhìn ra lâm thiên diệu hóa thần sơ kỳ tu vi nhìn hắn nghiên kỷ thầm nghĩ tiểu hoa này từ thiên phú còn tính là có thể bằng chứng ấy tuổi đã đến bực này tu vi đương nhiên hắn cũng không có vì lâm thiên diệu thiên phú quá mức cảm thấy kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy còn có thể bởi vì tại bọn hắn huyền cực tông lâm thiên diệu này thiên phú người cũng là có không ít nô vũ kỳ nghe được mạc thiên toàn thân đánh một cái giật mình chuẩn bị nhanh chóng chạy lên đi thế nhưng là nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy lâm thiên diệu hoàn toàn không hề động ý tứ thế là nàng nhẹ nhàng lắc lắc lâm thiên diệu cánh tay nhỏ giọng nói sư đệ ngươi đang làm gì sao tông chủ nói chuyện đâu chúng ta nhanh lên đi tham kiến a lâm thiên diệu giờ phút này giống như là một cái kẻ điếc đồng dạng hoàn toàn không có nghe được nô vũ kỳ lời nói Cho dù lâm à Nô Vũ Kỳ giao t h n hắn, hắn cũng hoàn toàn không động. người thể hề của là à bị lây l đây đệ, là Sư cái gì? thiên ô n g c ủ đang đây. ta chúng Nô xem lấy l Vũ Kỳ ạ một Lâm t lần nói. i h diệu vẫn là không có nghe được ngay tại ngô vũ kỳ vừa chuẩn chuẩn bị lần một lay động lâm thiên diệu thời điểm lúc này chỉ nghe được lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra ta một không cúc trời hai không cúc địa ba canh không biết cúc người sao là tham kiến nghe nói lâm thiên diệu ngô vũ kỳ trong lòng trong nháy m ắ t sốt ruột không thôi chính mình cái này sư đệ có phải hay không vờ ngớ ngẩn chuyện này cũng dám nói loại lời này lâm thiên diệu âm thanh mặc dù không lớn nhưng là cũng không nhỏ nhất là hắn ở đây mỗi một người đều không phải là người bình thường cho nên tông chủ mạc thiên đ á m người cũng nghe đến rồi lâm thiên diệu đứng tại mạc thiên bên trái một người nói tông chủ tiểu tử này thật sự là quá vô lễ ta đi dọn dẹp một chút tiểu tử này mạc thiên dối ra một cái tay biểu thị không cần ra hiệu ra hiệu bên cạnh người này dẫn theo diệp đổ ba người sau đó mấy người trong nháy mắt hướng về bậc thang dưới loe xuống tới chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mấy người liền xuống tới mạc thiên còn chưa lên tiếng trong đó một tên lão đầu liền đã mở miệng nói tiểu tử ngươi thật đúng là thật to gan nhìn thấy tông chủ lại còn không hành lễ nô vũ kỳ nhìn thấy mạc thiên đám người xuống tới trong nội tâm nàng trong nháy mắt giật mình bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới tông chủ đám người thế mà lại tự thân xuống tới một điểm này nàng trong đầu là thật không biết đồng thời trước kia nghe được một cái trưởng lão l ờ i nói nàng còn tưởng rằng lâm thiên diệu thật muốn bị vị kia trưởng l ã o thu thập kỳ thật mạc thiên sở dĩ chủ động xuống tới chủ yếu là bởi vì trong lòng của hắn rất muốn nhìn một chút lâm thiên diệu là một cái dạng gì tiểu gia hỏa lại dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này mấy năm qua hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe được có bất kỳ một cái đệ tử ở trước mặt hắn nói qua loại lời này thế là ở trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ kỳ thật hắn loại này trong lòng cũng là bình thường trong lòng cái này giống như là một người thường xuyên thịt cá nhưng mà thỉnh thoảng ăn chút cải trắng liền sẽ cảm thấy rất hương nhất là bọn hắn đứng tại loại độ cao này người tính cách càng là tương đối quái dị nô vũ kỳ nghe được tên này lời của lão đầu vội vàng hướng mạc thiên cưới người chào đệ tử nô vũ kỳ tham kiến tông chủ nàng tại cảm nhận được mạc thiên trên thân khí thế thời điểm thân thể cũng không nhịn được run lẩy bẩy run bởi vì tu vi của nàng cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ sau đó dùng ánh mắt của mình ra hiệu lâm thiên diệu tranh thủ thời gian túi người chào bất quá không có bất kỳ cái gì hiệu quả mạc thiên nhận biết nàng đối nàng nhàn nhạt, nhạt điểm một đầu sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên l i ê n diệu trong lòng của hắn cảm giác có chút kinh ngạc trên người mình phát tán đi ra khí thế vậy mà không có để lâm thiên diệu cảm giác được sợ hãi hắn nhưng lại nhìn ra lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi kỳ thật coi như lâm thiên diệu chỉ là luyện khí tu vi hắn loại khí thế này cũng hù dọa không được lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu đã từng khí thế mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần tiểu tử ngươi vậy mà không hành lễ lao phu phế bỏ ngươi chương sáu trăm bảy mươi sáu chính ta đi làm càn nhìn thấy tông chủ vậy mà không hành lễ lao phu phế bỏ ngươi bên trái tên này lão đầu quát to một tiếng về sau liền muốn chuẩn bị hướng lâm thiên diệu đọc thủ người này tu vi thế nhưng là tại độ kiếp đ ỉ n h phong nếu như nói hắn đối với lâm thiên diệu đọc thủ lấy lâm thiên diệu thực lực bây giờ nghĩ muốn né tránh thật đúng là có chút khó khăn mà đứng tại mọi người phía sau diệp đô cổ phương hoa ba người nhìn thấy liền muốn đối với lâm thiên diệu động thủ trong lòng bọn họ cao hứng không thôi nhất là cổ phương hoa trong lòng hắc hắc nghĩ đến tiểu tử ngươi cho rằng ngươi ở nơi nào đều có thể nhảy nhót nơi này chính là huyền cử tông cũng không phải thiên linh thành hơn nữa ngươi tiểu tử lá gan cũng quá lớn cũng dám đối với chúng ta diệp thiếu động thủ thật sự là không biết chết sống ra hỏa liền để tông chủ bọn hắn thu thập ngươi đi ít nhất là đưa ngươi một đao dết đi ngay tại hắn sẽ phải động thủ thời điểm mạc thiên đã dội ra một cái tay ngăn cản tên này lao đầu tay ra hiệu hắn không nên tùy tiện động thủ nhìn về hướng lâm thiên diệu bình thản hỏi ngươi vì sao nhìn thấy bản tông chủ không túi người chào lâm thiên diệu nghe nói mạc thiên ngữ khí cũng là tương đối bình tĩnh nói ta đã nói qua ta một không hướng lên trời hai không hướng địa ba không hướng người túi người chào nghĩ muốn hắn túi người chào trừ phi là trong lòng của hắn cảm thấy mình quả thật hẳn là túi người chào như là cho hắn phụ mẫu ra ra t ố t ngươi một cái tiểu tử n g ư ơ i là ai đồ đệ ta rất là muốn nhìn một chút đến cùng là ai vậy mà giao ra ngươi dạng này đồ đệ mặc thiên đối với lâm thiên diệu lời nói chậm rãi có chút tức giận nếu như nói trước kia hắn đối với lâm thiên diệu là có chút cảm hứng thú vị như vậy hắn hiện tại chính là không có hứng thú ai đồ đệ cũng không trọng yếu trọng yếu là ta chính là tùy tâm mà đi lâm thiên diệu lại một lần nói m ạ c thiên càng là tức giận nhìn thấy bộ dáng của hắn một bên ngô vũ kỳ biết sự tình không ổn vội vàng hướng m ạ c thiên báo cáo khởi bẩm tông chủ đây là ta sư đệ lâm thiên diệu chúng ta là từ dược đồ đệ m ạ c thiên đang nghe ngô vũ kỳ nói lâm thiên diệu là nàng sư đệ thời điểm trong lòng liền đã biết lâm thiên diệu là ai đồ đệ khe khẽ hừ một tiếng nói từ trưởng lao đồ đệ t ố t phong trường lão làm phiền ngươi đi gọi từ trưởng lao tới nhìn hắn đồ đệ chuyện hôm nay phải làm thế nào xử lý vâng đứng tại phía sau hắn một tên lão đầu đi ra hướng về mạc thiên ôm quyển cúc một cái cùng sau đó hướng về đàn sơn bay đi sau đó nói lâm thiên diệu là chúng ta bắt ngươi đi lên còn là chính ngươi đi lên lâm thiên diệu cũng biết chính mình tại cái này một đám người trong đó tay của một người bên trong đều là khó mà chạy trốn thậm chí là cơ hội chạy thoát đều không có đồng thời hắn cũng không có muốn chạy trốn t â m nói c h í n h ta có thể đi mạc thiên không tại nói nhảm trực tiếp nhanh chóng vọt đến chủ sơn trang bên trong bất quá cũng không có tất cả mọi người tiến vào còn có hai người ở phía sau nhìn xem lâm thiên diệu mấy người việc này còn không có xử lý xong ai cũng không thể rời đi diệp đồ ba người bản thân liền không muốn rời đi bọn hắn càng là muốn nhìn một chút lâm thiên diệu là như thế nào bị thu thập diệp đồ nhìn xem bước nhanh đi lên lâm thiên diệu trong lòng dương dương đắc ý tiểu tử đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng động thủ với ta còn đối với tông chủ vô lễ như thế ngươi liền đợi đến làm sao bị tông chủ xử phạt đi cổ phương hoa trong lòng càng là cảm thấy lâm thiên diệu hôm nay là triệt để xong đời nô vũ kỳ trong lòng thì là đang cầu khẩn hy vọng lần này không có vấn đề gì lớn cũng hy vọng lâm thiên diệu một hồi đ ừ n g bảo là quá nhiều không muốn tại khiến cho tông chủ không cao hứng mấy người rất nhanh liền đi tới chủ sơn trang nơi này thật không hổ là chủ sơn trang đại sảnh so đan sơn đại sảnh còn muốn rộng lớn gấp ba bốn lần các phương diện trang sức đều là vô cùng tốt mặc thiên đi vào trong đại sảnh nhẹ nhàng nhảy lên đi thẳng đến chính mình chủ vị ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu cùng với diệp đồ mấy người chất vấn nói đi trước kia là chuyện gì xảy ra bản tông chủ cũng không phải loại kia nghe lời từ một phía người đến mức lâm thiên diệu đối với bản tông chủ không tôn kính chờ từ trưởng lao tới ta lại nhìn một chút từ trưởng lao xử trí như thế nào hắn tên đồ đệ này mặc thiên cũng không có lựa chọn trước tiên xử phạt lâm thiên diệu này chủ yếu là bởi vì từ dược tại h u y ề n cấp tông cũng coi là một cái tương đối đặc thù tồn tại bởi vì từ dược là một tên luyện đan sư toàn bộ huyền cự tông cũng chính là từ dược luyện đan trình độ tối cao cái này nếu là tùy tiện liền đem từ dược đắc tội bọn hắn mất đi lực lượng cũng không nhỏ a cho nên mạc thiên cho từ dược mặt mũi chờ hắn đến tự thân xử phạt lâm thiên diệu kỳ thật những n à y trưởng lão lúc nghe lâm thiên diệu là từ dược đồ đệ về sau bọn hắn tại không có làm rõ ràng sự tình cùng với từ dược đối với lâm thiên diệu là một cái dạng gì thái độ thời điểm trong lòng bọn họ đều là không nguyện ý đắc tội lâm thiên diệu bởi vì lo lắng cho mình đắc tội từ dược bọn hắn một nhóm người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết tìm từ dược giúp một chút bận điệu hỗ trợ luyện chế một chút đan dược dù sao bọn hắn ai không có đệ tử ai không có cần những đan dược kia thời điểm đâu nô vũ kỳ nghĩ muốn nói chuyện bất quá diệp đồ đã tiến lên một bước nói tông chủ chuyện là như thế này cái này lâm thiên diệu tại không có gia nhập huyền cực tông phía trước cùng ta cổ sư đệ có một chút cừu hận ta đang nghe cổ sư đệ nói lên hắn cùng lâm thiên diệu cừu hận lúc cảm giác Lâm i t h ê nhưng Diệu quá làm được p ậ n tiến lên thuyết giáo hắn bài câu, đồng thời nói cho hắn biết, về sau chúng n Thế thuyết thời biết, ta tất cho là bài giáo mọi câu, sau g cả về ờ i là sư h u y h h đệ, về sau c ẳ n khác nào người mà ộ t n h tuyệt tại đối không nên m ai n g theo bất kỳ kiểu hận. Nhưng mà ai biết cái này lâm thiên diệu không chỉ có không nghe còn cho đệ tử ba giây thời gian để đệ tử lăn ra h ắ ngoài ánh、mắt. nếu như n h mắt, tử đệ k ô lăn n ra g hắn liền đối với đệ tử động thủ mạc thiên cùng với một đám trưởng lão nghe lời này về sau trong lòng bọn họ là có chút không tin bọn hắn sở dĩ không tin chủ yếu là bởi vì bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ mà cái này diệp đồ thế nhưng là hợp thể đỉnh phong người tu chân một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân đá bay hợp thể đỉnh phong người tu chân cái này để bọn hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường trọng yếu nhất chính là đi theo lâm thiên diệu bên cạnh ngô vũ kỳ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ theo đạo lý tới nói coi như lâm thiên diệu hai người đối với diệp đồ cũng tuyệt đối không phải là diệp đồ đối thủ m ạ c thiên lại một lần nữa nhìn về hướng mấy người chất vấn diệp đô ngươi nói lâm thiên diệu ra tay với ngươi đưa ngươi đánh bay đến cửa s â n trang ngươi xác định ngươi không có nói sai diệp đô không rõ vì cái gì bị hỏi lại một lần lúc này hắn mới đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái chuyện quan trọng đó chính là lâm thiên diệu chỉ là hóa thần sơ kỳ thế nhưng là hắn trước kia thế nhưng là chân chân thật thật bị lâm thiên diệu đá bay trong lòng nghĩ vài giây đồng hồ mặc dù thật sự là nghĩ không rõ lắm là vì cái gì nhưng hắn vẫn là khẳng định nói đúng vậy tông chủ ta chính là bị lâm thiên diệu đã bay lúc ấy hắn thừa ta không chú ý đánh lên ta dù sao ta cảm thấy hắn là chúng ta sư huynh đệ là không biết ra tay với ta thế nhưng là ai biết hắn ra tay với ta đồng thời chương 677, diệp đồ ra ra hơn nữa còn là trên chủ sân phong tông chủ ngươi nhất định phải vì đệ tử làm chủ a nói diệp đồ thoáng cái q u ỷ trên mặt đất một mặt ủy khuất hướng mạc thiên cầu hắn hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì là nam nhi dưới đầu gối là vàng diệp đ ô giọng điệu cứng rắn nói xong nô vũ kỳ liền lập tức đứng ra dội ra hai tay của mình b ầ m bạo nói tông chủ diệp đồ l ờ i nói cũng không phải là toàn bộ thật trong đó có không ít đều là hắn vặn vẹo tình huống thực tế mặc thiên đương nhiên sẽ không thật tin tưởng diệp đ ô hắn sở dĩ muốn hỏi chính là muốn thật đem chọn chuyện làm rõ ràng để tránh mình tới thời điểm phán đoán sai lầm đồng thời đối với diệp đồ người này hắn cũng là biết đến ỉ vào chính mình có đại trưởng lão bình thường liền ứa thích khi dễ một chút đệ tử mới hắn mặc dù biết diệp đô những người này hành vi nhưng là bởi vì đại trưởng lão tồn tại nguyên nhân nếu như chỉ là một chút vấn đề nhỏ hắn cũng không có khả năng chân chính chỗ phạt diệp đô bởi vì diệp đô là đại trưởng lão duy nhất cháu trai đại trưởng lão người này lại là tương đối hộ diệp đô Đồ, đồng thời còn vô cùng yêu chiều chính mình cái này đại tôn tử chính mình nếu thật là xử phạt diệp đô đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới đại trưởng lão một chút không cao hứng cho nên tại một ít sự tình bên trên cũng chỉ có thể để những đệ tử bình thường kia tiếp nhận đồng thời hắn đối với xử lý diệp đồ sự tình cũng là tương đối chóng đầu mặc thiên đối với ngô vũ kỳ điểm một đầu n g ư ờ i nói vâng tông chủ hôm nay ta cùng ta lâm sư đệ phụng hai phút về sau ngô vũ kỳ đem toàn bộ sự tình nói ra đám người nghe được ngô vũ kỳ thầm nghĩ chuyện này đúng là diệp đồ ba người không phải dù sao người ta đi được hảo hảo đ ỗ n g nhiên đi lên đem người ta ngăn cản còn nói chào nói phúng người, người trong a cao tự Bất Thiên nhiên không cao hứng. Bất quá bọn hắn nghĩ đến, Lâm Thiên Diệu quá Lâm này tính cũng phát là lòng hung hăng nghĩ đến, này nương mặc ô n can đảm hủy đi ta đài, về sau ta nhất định ngươi xin Trong lòng thật tẩm, ta ta tại ta tha thứ, ghê hủy phải ha ha. sự sau là đài, quá cầu dám giới đảm m ca đi về dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn không dám chút nào mập mờ, mờ vội vàng đứng ra chuẩn bị muốn nói rõ với mạc thiên tình huống dù sao lửa gạt nói tông chủ vặn vẹo sự thật sự tình một khi nếu là thành lập đây chính là có chút nghiêm trọng đến lúc đó trừ phi hắn ra ra tự thân xuất hiện biện hộ cho ôm quyền chuẩn bị hướng mạc thiên giải thích bất quá hắn vẫn không nói gì mạc thiên liền đã đối với hắn k h o á t tay ra hiệu hắn không dùng lại nói đưa mắt nhìn sang cổ phương hoa cùng mặt khác một người các ngươi hai cái đâu cổ phương hoa nhìn thấy mạc thiên nhìn mình cả n g ư ờ i lại một lần bị hù dọa đến run lẩy bẩy bởi vì mạc thiên trên thân truyền đến khí thế trong mắt hắn thật sự là quá cường đại ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua cách đó không xa diệp đồ diệp đồ nhẹ nhàng đối với hắn điểm một đầu cổ phương hoa hai người lúc này nói với mạc thiên tông chủ kia lời của sư tỷ cũng không phải là thật l á diệp đồ lời nói đều là thật mạc thiên nghe được hai người này lời nói nhữ mày liền biết hai người này là hướng về diệp đồ trực tiếp khoắt tay ra hiệu bọn hắn không cần nói thầm nghĩ xem ra cái này diệp đồ cũng tại kéo bẹ kéo cánh bất quá hắn tiểu tử này cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo chỉ là hắn ra ra thật đúng là để cho người ta đau đầu kỳ thật tại mạc thiên trong lòng đối với diệp đồ ra ra hắn là tương đối bất đắc dĩ đồng thời trong lòng cũng tương đối phiền tất cả những thứ này đều là bởi vì diệp đồ bởi vì diệp đồ mỗi lần nháo ra chuyện gì đều là diệp đồ ra ra đến phiền hắn có khi sẽ còn nói lên một chút so sánh qua tại kịch liệt mạc thiên lúc này nói việc này các ngươi song phương đều có lỗi diệp đồ khiêu khích trước đây nhưng lâm thiên diệu cũng không nên như vậy táo bạo trực tiếp liền động thủ việc này hai người các ngươi cũng không cần tại suy nghĩ nhiều từ đây hóa giải diệp đồ tự nhiên là không dám phản kháng mạc tiên vội vàng đáp ứng nói tuân mệnh lâm thiên diệu thì là không c o i nhiều lời nhún vai biểu thị cũng có thể đúng lúc này l ợ i ngoài cửa bay tới hai tên lão đầu trong đó một vị xuyên trường bảo màu trắng đen một người khác thì là toàn bộ màu đen sắc áo bảo trong đại sảnh người nhìn thấy hai người này trong nháy mắt nhận ra là ai mà diệp đồ cũng cảm nhận được bên ngoài có người đến không tự chủ được đem đầu cho xoay trở về nhìn thấy cửa ra vào hai người lúc lệ nóng doanh t r ọ n g phảng phất thấy được cái gì ì vào đồng dạng bên hông cùng với trên mặt thần sắc đều trở nên tự tin lâm thiên diệu cũng nhìn thấy diệp đồ biến hóa trên người trong lòng liền biết đằng sau tới này hai người khẳng định cùng diệp đồ có quan hệ cửa ra vào cái này hai tên lao đầu rất nhanh liền đi đến nhìn thoáng qua diệp đồ phát hiện diệp đồ cũng không có sự tình gì lại nhìn về hướng chủ vị mạc tiên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói tham kiến tông chủ mạc thiên nhìn thấy người đến liền biết cái này hai cái lao đầu ý đồ đến thầm nghĩ không nghĩ tới tin tức của hắn đến nhanh như vậy bất quá hắn còn là ra vẻ như không biết hỏi đại trưởng lão trong tay ngươi sự tình bận bịu i xong chưa làm sao biết bỗng nhiên nghĩ đến đến chủ sân phong tên này lao đầu chính là diệp đồ gia gia huyền cực tông đại trưởng lão diệp khinh cuồng tông chủ kỳ h nghe được ngoàn tôn náo loạn sự tình, cho chút, phải hay không cho tông chủ thêm phiền thoái.、Diệp、Kinh ô tôn tôn tông n nói ngươi, ngoàn náo loạn nên này ngoàn g gặp có tới cái Diệp được ta một ta xem sự q u thật ở đây rất nhiều người biết diệp k i n h quẩn chính là đến thiên vị hắn cháu trai lo lắng mạc thiên sẽ xử trí đến cháu của hắn an nguy cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền đến bất qua đại gia mặc dù biết việc này nhưng là cũng sẽ không nói đi ra bởi vì diệp k i n h quẩn thân là đại trưởng lão tại h u y ề n cực tông địa vị cực cao hơn nữa có thể lên làm đại trưởng lão người thủ đoạn cùng bản sự tự nhiên cũng sẽ không quá kém đại gia vẫn là không dám tùy tiện đắc tội liền xem như mạc thiên cũng không tốt tùy tiện đắc tội diệp khinh quồng không chỉ có là bởi vì diệp khinh quồng bản t ì n h thực lực vấn đề cũng bởi vì diệp khinh quồng sơn môn đệ tử là hết thệ sơn môn đệ tử bên trong nhiều nhất một cái cho nên nói mạc thiên là rất không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội hắn mạc thiên khẽ gật đầu một cái nói thì ra là thế bất quá đại trưởng lão ngươi diệp đổ sự tình b ả n tông chủ đã giải quyết thích đáng nếu như không có chuyện gì đại gia tan học đi diệp k i n h cuồng ôm quyền hướng mạc thiên nói cám ơn đà tạ tông chủ không đợi mạc thiên nói chuyện diệp k i n h cuồng nhìn về hướng lâm thiên diệu sau đó lại nhìn nói với mạc thiên bất quá tông chủ ta nghe nói có một cái gọi lâm thiên diệu đệ tử tại chủ sơn phong động thủ hơn nữa ta chả nghe nói mở miệng đối với tông chủ đại bất kính vấn đề này hẳn là còn không có giải quyết đi diệp k i n h cuồng sở dĩ biết những chuyện này chủ yếu là bởi vì có người đi thông chi hắn thời điểm toàn bộ nói cho hắn biết trọng yếu nhất chính là đại trưởng lão sơn phong cùng chủ sơn phong vô cùng gần cho nên nói thông chi người của hắn nhanh mà hắn tới cũng nhanh mạc thiên tự nhiên biết diệp k i n h quần tính toán trong nội tâm nói việc này xác thực còn không có giải quyết bất qua ta đã phái người đi thông chi từ trưởng lão chương sáu trăm bảy mươi tám tranh luận từ t r ư ở n g lão việc này từ trưởng lão có quan hệ gì diệp k i n h quần tò mò hỏi trong lòng l âm thầm nghĩ chẳng lẽ nói cái này lâm thiên diệu là hứa trưởng lao đồ đệ nhưng nhìn tiểu tử này hai mươi ba hai mươi bốn tuổi l i ề n đặt đến hóa thần sơ kỳ tại tu lấy phương diện thiên phú k i a là rất không tệ theo đạo lý tới nói không nên đi cùng từ trưởng lao luyện đan trước kia có người đi thông chi hắn thời điểm cũng không có nói cho hắn biết lâm thiên diệu sư phụ là ai chỉ là đại khái nói cho hắn một chút quá trình trong đó điểm trọng yếu nhất chính là nói cho hắn biết diệp đồ bị lâm thiên diệu đánh nếu không diệp k i n h quần cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến đồng thời tại mạc thiên nói sự tình đã giải quyết hắn còn muốn dây dưa đâu cái này nếu là tại bình thường diệp k i n h quần chắc chắn sẽ không dây dưa bởi vì hắn biết đều là cháu của mình khi dễ người nếu là chính mình đang dây dưa như vậy sự tình cũng có chút quá mức đồng thời diệp k i n h quần trong lòng càng là hiếu kỳ đó chính là hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu cũng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử cháu của mình thế nhưng là hợp thể định phong liền như vậy một cái tiểu tử vậy mà có thể tổn thương đến cháu của mình một điểm này thật sự là để hắn cảm giác được hoang mang bất quá trong lòng hắn tin tưởng đi thông báo mình người tuyệt đối không dám lừa gạt mình mạc thiên bình thản giải thích nói bởi vì hắn là từ trưởng lão đồ đệ muốn trừng phạt hắn hay là cái gì dựa theo huyền cực tông quy định tự nhiên là muốn chờ từ trưởng lão đến d i ệ p k i n h quần khẽ gật đầu hắn vẫn thật không nghĩ tới lâm thiên diệu thật sự là từ dược đồ đệ một điểm này đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn những người khác tại ngay từ đầu nghe được nô vũ kỳ lời nói thời điểm trong lòng bọn họ cũng là cảm giác được có chút không tin dù sao lâm thiên diệu tu chân thiên phú bảy ở ở đâu diệp k i n h q u ồ n g ở trong lòng nghĩ đến coi như tiểu tử này là từ dược đồ đệ lại có thể thế nào tiểu tử này tại chủ sơn phong động thủ đánh người đồng thời còn không đúng tông chủ hành lễ cái này tội ác tuyệt đối không thấp đại khái qua hai ba phần phút sau ngoài cửa đi tới hai người người đám người xem xét trong nháy mắt nhận ra hai người này một người trong đó là bị mạc thiên gọi đi mời từ dược một người khác thì là từ dược từ dược bước nhanh đến đầu tiên là hướng mạc thiên đi một cái lễ tham kiến tông chủ mạc thiên khoát tay một cái ra hiệu hắn miễn lễ sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu hướng từ dược hỏi từ trường lão xin hỏi vị thanh niên này là đồ đệ của ngươi sao từ dược không cần nhìn lâm thiên diệu liền trực tiếp thừa nhận nói không sai đây chính là ái đồ từ trường lão như vậy ngươi cũng đã biết học trò cưng của ngươi phạm vào chuyện gì sao m ạ c thiên lại một lần nữa hỏi trước kia đi thông chi từ dược lão đầu liền đã từng nói với từ dược cho nên hắn cũng không đánh cái gì quanh co lòng vòng trực tiếp thừa nhận biết tại chủ sơn phong động thủ đánh người cùng với không cho tông chủ hành lễ không sai đã từ t r ư ở n g lão biết như vậy từ trưởng lão nhưng biết như thế nào xử phạt lâm thiên diệu m ạ c thiên nhìn qua từ dược biết tông chủ ta cái này mang lâm thiên diệu trở về tiến hành xử phạt từ dược nhìn thoáng qua lâm thiên diệu phảng phất lại nói ngươi tiểu tử này thật đúng là không cho ta b ấ t việc đương nhiên trong lòng của hắn là cũng không định thật xử phạt lâm thiên、Liên、diệu tối đa cũng chỉ nói là vài câu bởi vì lúc trước tới thời điểm hắn đại khái hỏi một chút là bởi vì lâm thiên diệu cùng diệp đồ phát sinh mâu thuẫn lâm thiên diệu động c ư ớ c đá diệp đồ đối với diệp đồ người này từ dược cũng là biết đến chính là một cái ỷ thế hiếp người chủ hơn nữa lâm thiên diệu tính cách hắn cũng biết người khác không chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không động người khác từ dược vừa mới chuẩn bị đi lên gọi lâm thiên diệu cùng chính mình chạy diệp k i n h quần lúc này đứng ra nhìn nói với từ dược từ trưởng lão ta nhìn ngươi là già đến trí nhớ đều không tốt đi từ dược nhìn về hướng diệp k i n h quần trong lòng thầm nhủ một tiếng diệp lao ra hỏa cũng tới thiên diệu trước kia động cháu của hắn lao ra hỏa này khẳng định trong lòng có hận tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vương thà thiên diệu trước kia khi hắn đi vào cũng không có chú ý tới một bên diệp k i n h quần từ dược làm bộ không biết hỏi đại trưởng lão không biết ngươi nói lời này là có ý gì diệp k i n h cuồng tiến lên một bước từ trường lão chẳng lẽ ngươi đã quên lấy ngươi cái này h ái đ ồ b ô n g xuống sai lầm cũng không phải là ngươi mang về sẽ giáo dục đơn giản như vậy mà là muốn ngay trước mặt mọi người đối với hắn tiến hành nhất định xử phạt nếu như ta không có nhớ lầm là phải thừa nhận phạm sai lầm người tu vì một cái đại giai đoạn ba trưởng công kích đồng thời còn muốn quan chủ sơn phong c ầ m đoán một năm lâm thiên diệu nghe xong cái này trừng phạt hắn liền xem như chết cũng sẽ không tiếp nhận giam lại một năm như vậy hắn cùng người nhà một năm ước định chẳng phải là xong đời hơn nữa coi như không phải một năm chỉ là vẹn vẹn để hắn tiếp nhận kia cao hơn hắn một cái đại giai đoạn công kích hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bởi vì chuyện này cũng không phải lỗi của hắn hết thể đều là bởi vì diệp đồ dẫn dắt lên nếu như không có diệp đồ đi lên khiêu khích chắc chắn sẽ không khiến cho chuyện kế tiếp bất quá lâm thiên diệu cũng không có nóng lòng nói chuyện mà là nhìn từ dược nói như thế nào từ dược lúc này nói không được tuyệt đối không được ánh mắt nhìn chăm chú diệp khinh cuồng nói đại trưởng lão ta đổ nhi sở dĩ sẽ buông xuống sai lầm đều là bởi vì tôn tử của ngươi nếu như không phải là bởi vì tôn tử của ngươi ta đổ nhi làm sao có thể động đến hắn đối với tôn tử của ngươi tính cách cùng với bình thường làm ra đi ra sự tình đang ngồi các vị đều là có hiểu biết ta nghĩ ngươi thân là hắn ra ra trong lòng ngươi tự nhiên càng nhà rõ ràng từ giữa không cần hỏi thăm cẩn thận quá trình trong lòng liền có thể khẳng định tuyệt đối là diệp đồ đầu tiên gây sự diệp khinh quần trong lòng có chút tức giận t ố t từ dược người đây chính là dung túng đồ đệ ta dung túng đồ đệ ta nhìn hai người chúng ta ai nhất dung túng ai trong lòng hẳn là rõ ràng từ dược cũng tương đối sinh khí hắn cũng không sợ đại trưởng lão dù sao hắn nhưng là huyền cực tông chủ yếu luyện đan sư trưởng quản lấy huyền cực tông đan dược cái này một h ố i nếu là đắc tội với hắn hắn không luyện đan như vậy huyền cực tông thực lực cũng sẽ không chiếm được rất nhanh phát triển diệp k i n h quần thoáng cái bị nói á khẩu không trả lời được suy nghĩ vài giây đồng hồ che lấp cười một tiếng nói t ố t từ dược ngươi rất tốt coi như lâm thiên diệu động thủ là bởi vì hắn cùng diệp đồ hai người sinh ra mâu thuẫn thế nhưng là hắn gặp tông chủ vì sao không hành lễ đây có phải hay không là đối với tông chủ đại bất kính đâu diệp k i n h quần cũng không có thừa nhận là cháu của mình khiêu khích chỉ nói là hai người sinh ra mâu thuẫn trong nháy mắt từ dược trở nên á khẩu không trả lời được hắn cũng biết lâm thiên diệu không có đối với tông chủ hành lễ d i ệ p k i n h quần g nhìn thấy từ dược thoáng cái không lời nào để nói không chút nào lui nhường nói từ trường lão ngươi thế nhưng là biết đến tại chúng ta huyền cực tông có thể nhìn thấy tông chủ không cần hành lễ cũng chỉ có như vậy mấy ông lão chẳng lẽ ngươi đồ đệ này là cảm thấy hắn so mấy cái kia lão nhân còn có tư cách sao nghe nói hắn kiểu nói này từ dược con mắt bỗng nhiên sáng lên lặng lẽ xuất ra một cái ngọc truyền tin bóp nát chương 679, thả từ dược chỗ bóp nát ngọc truyền tin cùng loại cùng thông tin ngọc loại kia dùng để hai cái người tu chân câu thông đồ vật chỉ là ngọc truyền tin loại vật này cực kỳ nhỏ bé đồng thời chỉ cần đưa nó bóp nát liền có thể thông chi đến bên trong thiết định ngọc truyền tin loại vật này bình thường đều là thiết kế đến âm thầm cầu trợ giúp đối với hắn cái tiểu động tác này mọi người cũng không nhìn thấy bọn hắn chỉ là nhìn thấy từ dược bị đại trưởng lão diệp khinh q u ầ n bức bách đến không nói thầm nghĩ lấy từ dược tính cách hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua đi quả nhiên bọn hắn cũng không có đoán sai từ dược xác thực không có chịu thua đồng thời ánh mắt trở nên càng là nghiêm túc nói đại trưởng lão nói chuyện thật đúng là hùng hổ doa người ta đồ đệ này cũng chỉ là mới vừa lấy được không lâu hắn cũng không biết huyền cực tông quy định thân là một người mới hắn tự nhiên sẽ buông xuống một chút sai lầm ta nghĩ hẳn là có thể tha thứ nghe nói từ dược diệp k i n h quồng lập tức phản bác từ trưởng lão như vậy dựa theo ngươi nói như vậy chỉ cần là người mới liền có thể đạt được thông cảm như vậy nếu ai phạm sai lầm như vậy chỉ cần nói là người mới liền có thể nói tha thứ lời nói kể từ đó huyền cực tông không phải lộn xộn sao tư trưởng lão cho nên ta cảm thấy còn là tranh thủ thời gian mời chấp pháp trưởng lão bắt đầu đối với n g ư ờ i đổi nhi chấp pháp đi đại trưởng lão diệp k i n h quần thúc giục từ dược trong lòng đã không quá cao hứng không nghĩ tới diệp k i n h quần như thế không nghề mặt hắn tại cái này huyền cực tông hắn còn rất ít gặp được không nghề mặt hắn người trong lòng suy nghĩ xem ra cái này diệp khinh cuồng vì mình cháu trai thật đúng là có thể đắc tội bất kỳ kẻ nào bất quá từ dược trong lòng tự nhiên cũng không sợ bởi vì trước kia hắn đã bóp nát một viên ngọc truyền tin đã thông chi mình muốn thông báo người hơn nữa bản thân hắn liền không sợ đại trưởng lão đại trưởng lão ta nghĩ ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút lại nói tiếp các ngươi sơn phong đệ tử cũng không ít bình thường cần đan dược chi tiêu cũng không nhỏ ta nếu là tạm dừng đối với các ngươi chủ sơn phong đan dược cung cấp không biết có thể hay không ảnh hưởng các ngươi đệ tử phát triển đâu đồng thời ta nhìn tôn tử của ngươi diệp đồ tu vi cũng nhanh muốn một loại báo hòa trạng thái giống như rất cần dùng đan dược đến để thăng cao hơn tu vi sau khi nói đến đây từ dược đột nhiên chuyển hướng một bộ minh bạch dáng vẻ nói à ta đã biết ngươi khẳng định thực sự nghĩ để ngươi cháu trai chính mình chậm rãi đột phá minh bạch minh bạch đám người nghe được những lời này đều biết từ dược sinh khí chăm chú cũng biết hắn là đang nói chút cái gì diệp k i n h quần tự nhiên cũng biết t ử dược những lời này ý tứ sắc mặt biến đổi trong lòng âm thầm nghĩ nếu như t ử dược thật không cho hắn nhóm chủ sơn phong đang dược như vậy bọn hắn chủ sơn phong phát triển khẳng định không có cái khác sơn phong nhanh nhất là cháu của hắn chính là cùng t ử dược tất cả đồng dạng tu vi đã tới nhất định trạng thái báo hòa như vậy đột phá đến đại thừa sơ kỳ như vậy thì ở trong tầm tay đến lúc đó hắn cháu trai thiên phú càng sẽ đạt được tăng thêm hắn nguyên bản còn muốn chính mình tìm một cái cơ hội đến đan sơn làm điểm đan dược cho mình cháu trai có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ lại liền cùng từ dược làm lên bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người đồng thời hắn tại trong đầu cũng nghĩ đến một cái biện pháp lập tức đem tông chủ mạc thiên khiêng ra đến nói từ t r ư ở n g lão các ngươi đan sơn cho chúng ta cung cấp đan dược sự tình kia là trên tông môn quy định ngươi dám làm như vậy sao huống chi cháu của ta tại huyền cực tông thuộc về thượng đẳng thiên tài c h ủ loại hắn cần đan dược kỳ i ngươi vai, nói, phải tới đại tới bồi cái thiên tài, a đan sao? ta đan ra đan ta sao? ta ra càng lực cho dược dược chúng chế dược chúng chế dược là muốn toàn ủng hắn, không đúng lệnh không dét đồng nói, phải không? Nếu như chúng ta sơn luyện không như trưởng ăn Nếu như chúng ta luyện đan lão dám một đều Từ mặt dét trưởng thể lão đủ, hộ không khác như dưỡng đem đủ đại đâu? sẽ vậy vậy có thế lại thật từ dược nghĩ không cho ai cung cấp đan dược hắn liền có rất nhiều biện pháp không cho ai cung cấp đan dược. Ngươi, từ dược chẳng lẽ ngươi thật muốn vì một cái đệ tử mới làm như vậy sao như ngươi loại này hành vi thế nhưng là đang uy hiếp toàn bộ huyền cử tông diệp k i n h quần g nghe nói từ dược vừa nói như vậy nếu như từ dược làm bộ ra một chút đan dược không đủ cung cấp bọn hắn sân p h o n g như vậy hắn thật đúng là không có cách nào đồng thời trong lòng của hắn càng là lo lắng cho mình cháu trai vấn đề từ dược đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem diệp k i n h quần g đại trưởng lão trong mắt của ta không có cái gì đệ tử mới cùng đệ tử cũ chỉ cần là ta từ dược để ý đệ tử vậy cũng là một cái dạng còn có đại trưởng lão ngươi nói những lời này không khỏi quá nghiêm trọng phải biết tôn tử của ngươi bình thường phạm sự tình cũng không ít một lần kia không phải ngươi cưỡng ép bao che một lần kia không phải ngươi đối với tông chủ dông dài một đồng lớn đem sự t ì n h cho vén đi qua diệp k i n h quần không nghĩ tới từ dược lại đem cháu của mình cho điểm ra đến một mực đàm hắn cháu trai sự t ì n h đối với hắn cháu trai ảnh hưởng cũng không khá lắm vội vàng chuyển biến chủ đề từ dược đây là hai chuyện khác nhau cháu của ta kia là cùng các đệ tử ân oán mà đồ đệ của ngươi là đối với tông chủ đại bất kính là xem thường huyền cực tông quy định từ dược lại vừa mới chuẩn bị nói chuyện diệp k i n h cuồng vội vàng ôm quyền chuyển hướng tông chủ mạc thiên tông chủ lâm thiên diệu xem thường huyền cực tông quy định trực tiếp tại chủ sơn phong động thủ đồng thời không nhìn tông chủ đại bất kính ta cảm thấy nên lập tức chấp hành trừng phạt mạc thiên ngồi tại chủ vị trong đầu tự hỏi vấn đề này đối với lâm thiên diệu hành vi đúng là có chút nên phạt chỉ là hắn nhìn từ dược thái độ đơn giản chính là quyết tâm muốn bảo đảm lâm thiên liên d i ệ u cái này để hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt quyết định bởi vì hắn cũng không muốn đắc tội từ trưởng lão trong lòng thật là có chút lo lắng từ trưởng lão bình thường sẽ không cung cấp một chút đ ắ ăn dược đả kích đến từ dược tính tích cực t e r ui en c u a t u i v n suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác một trận đau đầu cái này tông chủ cũng không phải là tốt như vậy làm a đồng thời cũng muốn Việc vì phải bởi Diệp này nếu như không là đối với trước kia lâm thiên diệu động thủ diệp đồ trong lòng thật đúng là quy về đánh lén bởi vì hắn cũng không cho rằng lâm thiên ngạo một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ có thể đã đến chính mình hắn thấy cái này sở dĩ có thể đá đến chính mình hoàn toàn đều là bởi vì lâm thiên diệu đối với hắn tiến hành đánh lén mà lâm thiên diệu trong lòng rất là bình tĩnh nếu quả như thật muốn đối với hắn tiến hành xử phạt như vậy hắn chỉ có thể rời đi cái này huyền cơ tông đến mức như thế nào đi tinh thần phái như vậy thì mặt khác tìm kiếm biện pháp khác d i ệ p k i n h cùng nhìn thấy mạc thiên một mặt do do dự dự biết do hắn trong lòng là lo lắng đắc tội từ dược lo lắng không chiếm được đan dược cung ứng lại một lần nữa thúc giữ tông chủ hôm nay nếu như không cho lâm thiên diệu xử phạt về sau khó mà khác đệ tử khắc phục tùng a hơn nữa ta tin tưởng t ử trưởng lão tuyệt đối sẽ phân do sự tình tuyệt đối sẽ đem huyền cực tông uy nghiêm đặt ở vị thứ nhất thả cái rắm chương 680, đây là sự thực đơn thuần thả cái rắm diệp k i n h cuồng lời vừa mới nói chuyện bên ngoài liền truyền đến một đạo quát lớn âm thanh đám người nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt liền biết là ai tới bất quá bọn hắn còn là đem ánh mắt của mình nhìn sang lại là hai tên lão đầu đi đến trong đó một tên lão đầu tương đối gầy một tên khác lão đầu thì là có chút tráng sĩ tên này tương đối gầy lão đầu chính là niên lão mà đổi thành bên ngoài một người thì là dương ba thiên hai người này sở dĩ sẽ đến nơi này đều là bởi vì từ dược bóp nát ngọc truyền tin kia ngọc truyền tin là chỉ định tại dương ba thiên dương ba thiên thu được cái này ngọc truyền tin tin tức về sau đồng thời căn cứ ngọc truyền tin chỗ bạo tạc phát ra linh khí phương hướng liếc mắt liền thấy được chủ sơn trong lòng của hắn suy đoán khẳng định là chuyện gì xảy ra thế là hắn vội vàng tìm tới niên lão liền chạy tới khi bọn hắn tới cửa thời điểm vừa vặn nghe được diệp k i n h cùng nói một phen tính cách nóng nảy niên lão trực tiếp liền bạo nói t ụ nhìn thấy hai người bọn họ đến từ dược một mặt bình tĩnh những người khác thì là một mặt mẫu bức trong lòng rất là hoang mang vì cái gì niên lão cùng dương bá thiên sẽ đến đồng thời niên lão vì cái gì vừa tới liền bạo nói tục mắng chửi người đâu hai người trực tiếp đi tới dương bá thiên nhìn thấy chủ vị mạc thiên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói tông chủ đến mức niên lão chỉ là cho mạc thiên đánh một cái ánh mắt cũng không có cho mạc thiên hành lễ bởi vì hắn có cái này một cái đặc quyền nhìn thấy tông chủ không cần hành lễ cái này không chỉ có là bởi vì niên l ã o thực lực vấn đề hay là bởi vì niên l ã o bối phận tương đối giả mạc thiên trong mắt h ắ n liền như là một cái tiểu bối hắn một cái lao bối tử tự nhiên là không cần cho mạc thiên hành lễ niên lão không đợi bất luận kẻ nào lên tiếng l i ê n d u n g ánh mắt của mình nhìn chăm chú diệp khinh cuồng rất là không khách khi nói diệp khinh cuồng ngươi vừa mới nói cái gì để chấp pháp trưởng lão xử phạt lao phu đồ nhi niên lão vừa nói ngoại trừ từ dược đám người những người khác nhao nhao khẽ giật mình niên lão lời này là có ý gì hắn đồ nhi đây không phải từ dược đồ đệ sao hắn có phải hay không uống say rồi mặc thiên càng là hiếu kỳ hướng niên lão nghi ngờ hỏi niên lão ngươi có phải hay không sai lầm lâm thiên diệu là ngươi đồ nhi niên lão đưa mắt nhìn sang mạc thiên khẳng định nói không sai thiên diệu chính là lao phu đồ nhi duy nhất một cái ái đồ nếu như các ngươi muốn xử phạt hắn như vậy trước xử phạt lao phu đi đám người bọn họ tự nhiên là không dám xử phạt niên lão hơn nữa cũng không có bản sự kia mạc thiên mặc dù thân là t ổ n g chủ nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không phải là huyền cực tông thứ nhất huyền cực tông sức chiến đấu thứ nhất người bây giờ còn đang bế quan bên trong cũng là như là niên lão đồng dạng cơ hồ bất quá hỏi huyền cực tông sự tình chỉ là có chuyện đại sự gì thời điểm mới ra đến nhìn một chút mặc thiên vội vàng khoát tay nói n h i ê n lão ngài nghiêm trọng chúng ta làm sao dám xử phạt ngài đâu n h i ê n lão đem ánh mắt của mình di động đến diệp k i n h quần g trên thân giọng nói vô cùng độ lạnh lùng ngươi không dám trừng phạt thế nhưng là ta cảm giác một ít người là dám làm như vậy diệp k i n h quần g đương nhiên biết n h i ê n lão là tại ngón tay hắn trong lòng của hắn đối với niên triều cũng là tương đối sợ hãi liền xem như hắn sơn phong nhiều người nhưng ở trong mắt n h i ê n lão cũng chỉ là phá hôi cũng chỉ là một chiêu lôi đ ỉ n h t h i ể m quang liền quần thể giải quyết vội vàng hướng n h i ê n lão giải thích nói n h i ê n lão ngài hiểu lầm ta lại không dám xử phạt ngài phải không có thể lão phu vừa mới ở ngoài cửa nghe được ngươi để tông chủ xử phạt lao phu á i đồ đâu ngươi đây không phải tại xử phạt lao phu còn là đang làm gì sao n h i ê n lão cẩn thận nhìn chăm chú diệp k i n h cuồng hỏi trong lúc nhất thời diệp k i n h cuồng trước kia kia hùng hổ dọa người dáng vẻ sạch xanh, xanh xanh hoàn toàn không có hiện tại biểu hiện ra hoàn toàn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung n ư u thuận lập tức hướng niên lão giải thích nói niên lão ta không phải ý tứ kia thật không phải là ý tứ kia d i ệ p k i n h quần g ở trong lòng âm thầm nghĩ trước kia từ dược không phải nói lâm thiên diệu là hắn đồ đệ sao làm sao hiện tại lại biến thành niên lao đồ đệ chẳng lẽ nói hắn lặng lẽ một người bái hai cái sư phụ kể từ đó chỉ cần mình điểm ra đến đến lúc đó không cần tông chủ trừng phạt lâm thiên diệu lấy niên lão b ả o tính tình cái này lâm thiên diệu cũng sống không quá vài phút ha ha tiếp lấy thận t r o n g hỏi niên lão cái này lâm thiên diệu không phải từ dược đồ đệ sao làm sao niên lão nói hắn hắn không cần phải nói xong đại gia cũng minh bạch hắn là có ý tứ gì kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn biết trước kia từ dược rõ ràng nói lâm thiên diệu là hắn ái đồ vì cái gì niên lão vừa đến liền nói lâm thiên diệu là hắn đồ đệ nếu như lâm thiên diệu âm thầm bái hai cái sư phụ như vậy thế nhưng là phản bội sư môn đại tội đến lúc đó nhưng là muốn bị phế trừ tu vi tại tu chân giới một cái không có tu vi người muốn sống sót xuống tới đơn giản chính là khó không nói có người khi dễ liền xem như một đầu linh thú cũng có thể tùy ý khi dễ n h i ê n lão cũng không phải đồ đần chỉ là nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết những người này ý nghĩ trong lòng mở miệng nói ra không sai lâm thiên diệu là từ dược đồ đệ cũng là ta đồ nhi hơn nữa hắn còn là dương bá thiên đồ đệ a cái gì đám người nghe được niên lão không khỏi đem miệng của mình mở đến thật to coi như bọn hắn là người tu chân gặp qua rất nhiều thị trường nhưng là niên lão hiện tại nói tới sự tình để bọn hắn không khỏi mở ra miệng của mình hơn nữa còn là miệng của mình lớn bao nhiêu bọn hắn liền đem miệng của mình mở ra bao nhiêu đồng thời một chút trưởng lão nhịn không được móc móc chính mình lỗ thai là chính mình nghe lầm còn là niên lão nói sai niên lão nhìn thấy những người này chấn kinh quắt nhẹ một tiếng làm sao chẳng lẽ không được sao như thế vừa quát tất cả mọi người thanh t ỉ n h lại diệp k i n h quần g ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ niên lão là nghĩ để lâm thiên diệu bỏ chạy cho nên mới nói như vậy sao lại một lần nữa t ỏ mò hỏi niên lão đây là sự thực sao các ngươi ba cái đều là lâm thiên diệu sư phụ việc này tại tu c h â n giới nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra làm sao chẳng lẽ lao phu dáng vẻ giống như là tại nói đùa với ngươi đến mức tu c h â n giới có hay không qua k i a cùng lao phu có liên can gì l ã o phu nghĩ thu thiên diệu liền thu thiên diệu chẳng lẽ lá đại trưởng l ã o có vấn đề gì không nghiên lão nói xong lời cuối cùng thời điểm ngữ k h í rất là không cao hứng d i ệ p k i n h cuồng vội vàng lắc đầu không có không có bọn hắn nhìn nghiên lão dáng vẻ xác thực không giống như là đang nói đùa sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng dương bá thiên nhìn hắn như thế nào biểu hiện từ dương bá thiên ánh mắt bên trong bọn hắn cũng không có thấy bất kỳ khác thường gì trong lòng bọn họ đã có mấy phần tin tưởng lâm thiên diệu chính là ba người bọn họ đồ đệ cổ phương hoa ở một bên thấy cảnh này trong lòng rất là hận vì cái gì lâm thiên diệu sẽ có n g ê u xoa như vậy người b ả o bọc vì cái gì ta không phải liền là thiên phú so lâm thiên diệu kém một chút sao bằng cái gì mặc dù hắn không biết niên lão nhưng là căn cứ diệp khinh quần đám người đối với niên lão biểu hiện liền biết niên lão là một cái càng n g ê u xoa tồn tại không chỉ là hắn hận diệp đ ồ càng là hận n g ồ i tại chủ vị mạc thiên lúc này đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì chương sáu trăm tám mươi mốt chuyển nhường quyền lực niên triều nhìn thấy đám người không nói lời nào nhìn thoáng qua trong đại s ả n h đám người trực tiếp hỏi hiện tại các ngươi còn có lời gì có thể nói còn muốn xử phạt thiên diệu sao đám người nghe được niên triều tra hỏi từng cái không dám nói lời nào bất quá mạc thiên cảm giác có chút xấu hổ bởi vì hắn dù sao cũng là huyền cực tông tông chủ niên lão nói những lời này có chút quá mức bá đạo đại trưởng lão diệp k i n h c ù n g hiện tại càng là không dám nói tiếp nữa phía trước hắn cùng t ử dược dôi thời điểm trong lòng chính là có chút hư dù sao t ử dược tại h u y ề n cự tông cũng là một cái tương đối đặc thù tồn tại hiện tại lại xuất hiện dương bá thiên cùng với n i ê n triều hắn là thực t ì n h không muốn tại hạ cái này bãi nước đục chỉ là ở trong lòng nghĩ đến đã cháu của mình cũng không có cái gì trở ngại như vậy việc này coi như xong yên lặng nhắm lại miệng của mình bất quá mạc thiên thì là mở miệng nghiên lão kỳ thật có một chút sự tình ngươi không rõ lắm chúng ta sở dĩ xử phạt lầm t h i ê n diệu chủ yếu là l bởi vì â m Thiên diệu tại Diệu c h phong ủ sơn động thiên ủ cùng v ớ nhìn thầm nghĩ niên lão khẳng định không biết tình huống cụ thể chính mình đem tình huống cụ thể nói cho hắn biết hẳn là sẽ hóa giải một chút mặt mũi của mình vấn đề niên lão cùng dương bá thiên xác thực cũng không biết cụ thể vấn đề bọn hắn trước kia chính là như vậy phi tốc chạy đến đồng thời bọn hắn cũng chỉ là thông qua ngọc truyền tin biết lâm thiên diệu có nguy hiểm nghe nói mặc thiên niên lão mở miệng nói ra tông chủ tại chủ sơn phong động thủ cùng với nhìn thấy tông chủ không cần hành lễ ta niên triệu nhưng có cái đặc quyền này mặc thiên nhẹ gật đầu n i ê n lao đương nhiên là có tốt lao phu đã có cái đặc quyền này như vậy lao phu hiện tại liền đem cái đặc quyền này giao cho thiên diệu n i ê n lão lời này vừa ra tất cả mọi người ở đây bao quát lâm thiên diệu đều là xứ sở trong lòng mọi người nghĩ đến đem cái này đặc quyền cho lâm thiên diệu tạm thời không nói cái này đặc quyền có thể hay không cho hắn cũng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử sao có thể có được loại này đặc quyền đâu mạc thiên kịp phản ứng về sau vội v ă n g nói niên lão cái này đặc quyền sao có thể chuyển đề đâu có cái gì không thể chuyển đề niên lão một mặt bình thản nói mạc thiên nhìn thấy niên lão bộ dáng dạ nửa g ngày không nói gì niên lão lúc này tiếp tục nói ta niên triều tại huyền cực tông mấy năm cả đời vì huyền cực tông làm qua vô số sự tình c ô n g hiến hẳn là cũng không nhỏ tại huyền cực tông các ngươi một nhóm người này cái nào một cái không phải đồ đệ hàng trăm hàng ngàn ta niên triều bây giờ thu một cái đồ đệ chỉ là một tháng không đến thời gian liền bị tông môn trừng phạt việc này nếu là nói ra ta niên triều thanh danh nơi nào chỗ tổn tông chủ lão phu cũng không muốn để ngươi làm khó hiện tại liền đem ta những này đặc quyền chuyển cho ta đồ nhi cái này mạc thiên vẫn còn có chút nói q u ê n co bởi vì loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên gặp được những người khác đồng dạng cũng là lần thứ nhất gặp được bọn hắn vẫn chưa nghe nói đặc quyền còn có thể chuyển đ ệ có thể mạc thiên nhớ tới niên lao nói tới trong lòng cũng cảm thấy rất là đạo lý đem ánh mắt nhìn về hướng trong đại sành tất cả mọi người hỏi các vị các ngươi đối với việc này thấy thế nào nếu không thì như vậy đi chúng ta hiện tại liền giơ tay biểu quyết lấy thiểu số phục tùng đa số hình thức đồng ý niên lao đặc quyền có thể chuyển tặng cho lâm thiên diệu xin giơ tay niên lao thứ nhất cái nhấc tay từ dượng dương bá thiên mấy người cũng nhấc tay cái khác độ kiếp đỉnh phong người suy tư hai ba giây bọn hắn cũng nhấc tay trong lúc nhất thời trong đại sảnh đã có hơn một nửa người đã n h ấ c tay đồng thời n h ấ c tay người còn tại chậm rãi gia tăng rất nhanh chỉ là còn lại đại trưởng lão mấy người không có n h ấ c tay đại trưởng lão nhìn thấy chuyện này hình biết mình n h ấ c tay bất lực tay cũng không có tác dụng gì nhưng nếu như mình n h ấ c tay như vậy tốt hơn bởi vì sẽ không bị niên lão nhớ thương cổ phương hoa khi nhìn đến đại trưởng lão n h ấ c tay về sau hắn trong nháy mắt liền giơ tay bởi vì căn cứ niên lão biểu hiện ra cường thế hắn liền biết nghiên lao rất lợi hại hắn không dám đi đắc tội trong lòng rất sợ hãi trong lòng của hắn đã là hận lâm thiên d i ệ u lại là sợ hãi lâm thiên d i ệ u nghĩ muốn giết chết lâm thiên d i ệ u lại sợ bị lâm thiên d i ệ u giết chết đến mức diệu đồ càng là theo chính mình ra ra bước chân đi hắn ra ra đều giơ tay hắn tự nhiên cũng nhấc tay chỉ là trong lòng của hắn rất là không cam tâm không có trừng phạt đến lâm thiên d i ệ u đồng thời nhìn tình hình này còn là thành tựu lâm thiên d i ệ u trong lòng âm thầm nghĩ sau này mình còn muốn hay không thu thập lâm thiên d i ệ u nhưng nếu là không thu thập hắn mình bị đá kia một chút không phải bạch ai sao đồng thời việc này nếu là truyền đi như vậy mặt mũi của mình còn đâu tất cả mọi người giơ tay kỳ thật những cái kia độ kiếp đỉnh phong người đều n h ấ c tay thứ nhất chủ yếu là bởi vì niên lão lời nói có đạo lý dù sao người ta cũng chỉ có một cái đồ đệ hơn nữa trong lòng bọn họ đều t h à n h trừ niên lão độ kiếp đã thất bại đã không có khả năng lại có cơ hội tiến hành độ kiếp thành tiên đợi đến tuổi thọ của hắn vừa đến liền sẽ liền giống như người bình thường chết đi suy nghĩ một chút bọn hắn cũng cảm thấy rất khả linh như vậy thì cần một người đến truyền thừa niên lao bản sự mà lâm thiên diệu chính là cái này người chọn lựa thích hợp nhất thứ hai thì là bởi vì niên lao mặt mũi cùng với uy nghiêm người ở chỗ này ai cũng không muốn cùng niên lao đối nghịch đồng thời cái này không chỉ là cùng niên lao đối nghịch còn là cùng từ dưỡng dương ba thiên cái này ba điểm chủ yếu là bọn hắn muốn cho tông chủ mạc thiên một cái hạ bậc thang bởi vì cái này đặc quyền không chuyển lui qua lâm thiên diệu trên thân như vậy lâm thiên diệu chính là phạm và o huyền cực tông quy định là như vậy thì muốn thu đến trừng phạt có thể niên lao tính cách bọn hắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không để cho mình đồ đệ chịu đến trừng phạt đến lúc đó khẳng định sẽ cùng mạc thiên tranh luận cho nên hiện tại cho mạc thiên một cái hạ bậc thang kia là không còn gì tốt hơn đồng thời còn lấy lòng n i ê n lão mạc thiên lúc này mở miệng nói toàn bộ phiếu thông qua đồng ã toàn thông thì thành lập. Niên láo đặc quyền chuyển tới、lâm、Thiên、diệu、trên thân, bây giờ, niên láo đặc quyền chuyển tới、lâm、Thiên、diệu、trên thân, như vậy, trước kia lâm Thiên t Láo Láo Láo vào như Niên nói kiến như Niên quyền chuyển Niên quyền chuyển như cũng liền không bộ bây phiếu lập, phạm Diệu giờ Diệu kia Diệu sai qua, ra vậy vậy vậy Lâm Lâm Lâm lầm, ý đặc đặc tại. đ ồ n thời từ hôm nay trở đi lâm thiên diệu nhìn thấy bản tông chủ không cần hành lễ cảm giác rất là không thích ứng nói nghiên lão ngươi cho bản tông chủ hành lễ bản tông chủ trong lòng cảm thấy thật sự là không chịu nổi a bản tông chủ lành nghề làm một cái đặc quyền tiếp tục để ngươi già nhìn thấy bản tông chủ không cần hành lễ đa t ạ tông chủ nghiên lão cũng không có bất kỳ cái gì k h á c h khí đám người nghe nói như thế cũng không có cái gì phản đối bất quá diệp khinh quần trong lòng thế nhưng là vô cùng khó chịu đương nhiên coi như trong lòng của hắn khó chịu hắn cũng không dám nói ra mạc thiên khoát tay ra hiệu không cần sau đó nói đã sự tình đã giải quyết như vậy tất cả đi xuống đi bất quá nghiên lão từ trưởng lão dương trưởng lão lâm thiên diệu mấy người lưu lại bản tông chủ có một số việc cần hỏi các ngươi vâng chương 682, giải khai n g h i hoặc mọi người tại nghe được mạc thiên lời nói sau liền n h a o n h a o rời đi hiện trường còn lại cũng chỉ có lâm thiên diệu một đám người đối với mạc thiên để bọn hắn lưu lại trong lòng bọn họ vẫn còn có chút hoang mang không biết rõ là bởi vì cái gì niên lão thì là ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước kia ngôn ngữ có chút quá kịch liệt cho nên mạc thiên để hắn lưu lại tiến hành một chút bàn giao nhưng sau đó niên lão liền đem ý nghĩ này cho r ứ t bỏ nếu quả như thật cần làm như vậy như vậy thì là mạc thiên ngay trước mặt mọi người phản bác niên lão sau đó tại tự mình cho niên lão xin lỗi nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy cho nên nói liền sẽ không là bởi vì vấn đề này từ dược cùng dương bá thiên thì là ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì ba cái sư phụ một cái đồ đệ sự tình tông chủ cần tại lần một xác định sao niên lão cùng dương bá thiên tính tình tương đối gấp bất quá dương bá thiên tại mạc thiên trước mặt quyền lợi cũng không có niên lao lớn hắn chỉ là một cái trường lão trong lòng cũng biết mình một chút nghĩa vụ cùng với địa vị cho nên hắn cũng không dám thuốc mạc thiên bất quá niên lão có thể liền không cùng tính cách táo bạo cùng với tính nôn nóng hắn nhìn thấy mạc thiên một mực không nói gì trực tiếp hỏi tông chủ ngươi để chúng ta lưu lại đến cùng là chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì chuyện lúc trước s a o không không nghiên lão ngài hiểu lầm mạc thiên khoát tay nói sau đó giải thích nói kỳ thật chuyện này bản tông chủ là muốn hỏi một chút dương trưởng lao cùng với t ử trưởng lão từ dược hai người nghe nói mạc thiên sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn về hướng mạc thiên rất là hoang mang mà hỏi tông chủ chuyện gì bản tông chủ chỉ là muốn hỏi một chút cái này lâm thiên diệu thế nhưng là thiên linh thành thành chủ hoa sùng báo cáo đi lên cái kia lâm thiên diệu sao mạc thiên sau khi nói xong ánh mắt của hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu lúc trước hoa sùng đem lâm thiên diệu sự tình báo cáo đi lên trực tiếp là mạc thiên xét duyệt bởi vì hoa sùng lúc ấy là đem lâm thiên diệu việc này lấy cực nhanh bí mật văn kiện truyền đạt đi lên tại huyền cự tông bí mật văn kiện chỉ có tông chủ mạc thiên một người có thể xét duyệt vừa vặn lúc ấy bọn hắn dương bá thiên cùng với t ử dược đều tại thế là mạc thiên nhìn cái văn kiện về sau liền cấp hai người bọn họ nói hai người trong nháy mắt đối với lâm thiên diệu cảm hứng thú vị đồng thời xuống núi tìm kiếm lâm thiên diệu nhìn xem có phải là thật hay không thật làm hai người trở lại huyền cực tông về sau đối với lâm thiên diệu sự t ì n h cũng chỉ là hướng tông chủ nhấc lên một chút liền không có nói thêm nữa sau đó liền phát sinh tiếp xuống đến sự t ì n h cho nên đây cũng chính là mạc thiên ngay từ đầu nghe được lâm thiên diệu cái tên này thời điểm trong lòng cảm giác có chút quen thuộc nguyên nhân từ dược cùng dương bá thiên nhẹ gật đầu thừa nhận nói không sai trước mắt cái này lâm thiên liên diệu chính là thiên linh thành vị kia lâm thiên liên diệu không đợi mạc thiên nhiều lời hai người bọn họ tiếp tục giải thích nói hai người chúng ta nhìn thấy hắn thiên phú dị bẩm không chỉ tu luyện thiên phú mạnh mẽ luyện đan thiên phú cũng mạnh mẽ cho nên một mực thu hắn làm đồ đệ về sau niên lão nhìn thấy lâm thiên diệu người này không tệ cũng theo t h u hắn vì đồ đệ thiên phú dị bẩm thật giống thiên linh thành hoa sùng nói tới như vậy hắn có thể lấy hóa thần sơ kỳ tu vi bộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong sức chiến đấu còn là một cái ngũ phẩm luyện đàn sư mặc thiên đối với hai điểm này trong lòng thật rất hiếu kỳ đồng thời cũng không quá tin tưởng bởi vì mặc kệ là điểm nào nhất hắn đều chưa từng có gặp được lâm thiên diệu cũng không nhiều lời chỉ có đem thực lực của mình biểu hiện ra ngoài mới có thể nói phục hết thảy trong nháy mắt đem chính mình đại thừa đ ỉ n h phong khí thế tăng lên đứng lên trong nháy mắt này ách mặc thiên rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu trên người tu vi tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong khí thế có thể tản mát ra đại thừa đ ỉ n h phong khí thế cũng nói lực chiến đấu của hắn đúng là tại đại thừa đ ỉ n h phong lúc này trong đầu hắn kịp phản ứng một việc nhìn qua lâm thiên diệu nói khó trách bản tông chủ cảm thấy chuyện lúc trước có chút quỷ dị ngươi một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử vậy mà có thể đem diệp đồ cái kia hợp thể đ ỉ n h phong người tu chân đá bay xem ra hết thể hết thể đều thuyết phục đối với trước kia trong lòng sự nghi ngờ kia hắn cũng là giải khai đồng thời vì lâm thiên diệu cái này thiên phú thật cảm giác được bội phục hóa thần sơ kỳ b ộ c phát ra đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu hắn dám cam đoan tại cái này tu chân giới cũng chỉ có lâm thiên diệu một người có thể làm được lâm thiên diệu vì thế chỉ là cười cười cũng không trả lời hắn đừng nói là đá diệp đồ hắn liền xem như muốn miều sắt diệp đồ so đồ sắt gà vịt đơn giản như vậy từ dược lúc này khoe miệng lộ ra một đạo tiêu dung tông chủ còn có một chuyện ngươi nói sai thiên diệu cũng không phải ngũ phẩm luyện đàn sư m ạ c thiên ngơ ngác một chút không phải ngũ phẩm luyện đan sư chẳng lẽ thiên linh thành thành chủ lừa gạt bản tông chủ bất quá lấy lâm thiên diệu này thiên phú hắn liền tính không phải ngũ phẩm luyện đan sư cũng có thể gia nhập huyền cơ tông đồng thời đạt được tốt nhất bồi dưỡng trong lòng của hắn hiểu lầm còn tưởng rằng mình bị hoa sùng lừa gạt nhưng mà trong lòng của hắn căn bản cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu không chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư mà là lục phẩm nhưng ai lại sẽ nghĩ tới một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên sẽ là một cái lục phẩm luyện đan sư đâu bởi vì chuyện này tại tu chân giới căn bản liền không có phát sinh qua từ dược r ô i ra ngón tay của mình lắc lắc một bộ thừa nước đục thả câu nói không không không thiên linh thành thành chủ hoa sùng căn bản không có lửa gạt tông chủ không có lửa gạt bản tông chủ đã không có lửa gạt bản tông chủ vì cái gì ngươi nói lâm thiên diệu không phải ngũ phẩm luyện đan sư mặc thiên lại là cảm thấy rất ngờ vực sau đó hắn nhìn thấy từ dược một bộ thừa nước đục thả câu dáng vẻ Cảm giác sự t ì n hắn không hề giống trước kia không khả hề nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, lâm Thiên diệu là ngũ phẩm h giống nói, ngũ lên luyện đàn sư? À, đây không có khả năng, Diệu trước trở sư? có suy đây Lâm lẽ là mới mà nhiêu tuổi? 23, mà thôi bao đem i Hắn đ chính mình nghĩ tới chính xác đáp ứng vung da não hải bên trong cho rằng chuyện này hoàn toàn không có khả năng bởi vì lâm thiên diệu niên kỷ bảy ở ở đâu cuối cùng hắn cảm giác chính mình có chút nhịn không được trực tiếp hướng từ rực hỏi từ t r ư ở n g lão ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu cụ thể là tình huống như thế nào n g ư ờ i nói đi từ dược biết mạc thiên là chờ đã không kịp vừa cười vừa nói tông chủ đó là bởi vì thiên linh thành thành chủ cụ thể cũng không biết thiên diệu là cái gì phẩm cấp luyện đan sư chỉ là biết thiên diệu có thể luyện chế ngũ phẩm đ ă n g dược cho nên dùng một cái phỏng đoán trên thực tế thiên diệu là một tên lục phẩm luyện đan sư a cái gì lục phẩm luyện đan sư mạc thiên khiếp sợ nhìn qua từ dược cho dù hắn là tông chủ tứ đại tông môn tông chủ nghe được chuyện này hắn cũng không thể không kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà cùng hắn trong đầu suy nghĩ đồng dạng lâm thiên diệu là một cái lục phẩm luyện đan sư tư trường lão ngươi có thể hay không tính sai rồi lâm thiên diệu hắn là lục phẩm luyện đan sư mạc thiên lại một lần nữa hỏi kỳ thật nếu như lâm thiên diệu thật sự là lục phẩm luyện đan sư trong lòng của hắn là phi thường mừng rỡ bởi vì có như vậy một cái thiên phú nghịch thiên nhân tài thế nhưng là hắn thật sự là khó mà tin được một điểm này không thể không hỏi nhiều một chút Tông chủ, câu câu là thật. Từ dược một mặt Thiên thấy khẳng định nói. Mạc thiên nhìn thấy hắn khẳng định chủ, câu câu dược Mạc là ba ộ dáng, n rất h n h chương ũ n g kịp p ả Dù sáu trăm tám mươi ba chẳng lẽ không có tư cách ba mặc thiên một trưởng vô tại lâm thiên diệu trên bờ vai cao hứng bừng bừng nói với lâm thiên diệu t ố t thật sự là quá t ố t rồi hai mươi ba hai mươi bốn tuổi niên hữu kỳ đã đến lục phẩm luyện đan sư càng là có thể lấy hóa thần sơ kỳ thực lực buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng có thể nói là yêu nghiệt ta lâm thiên diệu đối với mạc thiên đối với mình khích lệ cũng không có quá nhiều động dùng đồng thời nói hắn yêu nghiệt hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa bởi vì hắn hiện tại đã thành thói quen người khác gọi mình là yêu nghiệt bởi vì đã sớm bị dương bá thiên ba người gọi quen thuộc mạc thiên đúng là tùy tâm mà phát tán dương lâm thiên diệu đối với lâm thiên diệu loại này thiên phú hắn là thật không có được chứng kiến hắn tại trong lòng âm thầm nghĩ còn tốt chính mình lúc ấy không có trừng phạt hắn nếu như bởi vì diệp ra tiểu tử kia trừng phạt lâm thiên diệu như vậy thật đúng là để cho người ta thổn thức à. chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng lâm thiên diệu tương lai ta huyền cực tông thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước thậm chí rất có thể vượt qua ba người khác tông môn rất nhiều thiên diệu từ nay về sau ngươi nếu là muốn cái gì như vậy cứ việc đến chủ sơn phong tìm bản tông chủ lấy bản tông chủ sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi bồi dưỡng ngươi trở thành ta huyền cực tông thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất đệ nhất nhân mặc thiên hướng lâm thiên diệu nghiêm túc nói hắn nói tới sự tình đều là thật bất quá hắn vừa nói xong lời này nghiên lão liền đã mở miệng phản bác tông chủ thiên diệu liền xem như không cần bồi dưỡng theo lão phu nhìn hắn cũng là huyền cực tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân hơn nữa qua không được bao lâu thiên diệu liền sẽ nắm giữ lao phu lôi hệ ý cảnh đến lúc đó đừng nói là đại thừa định phong liền xem như độ kiếp sơ kỳ thiên diệu cũng có đánh một trận lực lượng À, cái gì qua không được bao lâu thiên diệu liền có thể nắm giữ lôi hệ ý cảnh vì cái gì mặc thiên nghe được tin tức này thời điểm trong lòng rất là c h ấ n kinh không biết rõ đây là bởi vì cái gì lôi hệ ý cảnh tại toàn bộ tu c h â n giới bọn hắn biết đến cũng chỉ có niên lão một người có hắn nghĩ chẳng lẽ là niên lão truyền cho lâm thiên diệu thế nhưng là ý cảnh loại vật này căn bản không giống như là công pháp có thể truyền thụ a niên lão cũng là loại kia tương đối sĩ diện người bây giờ lâm thiên diệu trong thân thể có được lôi hệ ý cảnh sự tình vì mình mặt mũi hắn tự nhiên muốn nói ra tới bởi vì thiên diệu tại lao phu chỉ đạo dưới trong thân thể đã có được lôi hệ ý cảnh thời cơ một khi thành thục lôi hệ ý cảnh liền như là chính hắn lực lượng đồng dạng nắm giữ lấy cái gì thiên diệu trong thân thể đã có được lôi hệ ý cảnh mặc thiên lại một lần chấn kinh lần này không chỉ là hắn bên cạnh dương bá thiên cũng tương tự chấn kinh bởi vì dương bá thiên thân là lâm thiên diệu sư phụ hắn cũng biết gần nhất mấy ngày nay lâm thiên diệu đều là cùng niên l ã o đang tu luyện lôi hệ ý cảnh nhưng là niên lão cũng không có nói cho hắn biết lâm thiên diệu trong thân thể đã có được lôi hệ ý cảnh sự tình niên lão khẳng định nhẹ gật đầu không sai lâm thiên diệu đứng ở một bên cảm giác rất là im lặng việc này cũng còn không có hoàn toàn khẳng định xuống tới niên lão liền đã nói ra bất quá hắn ở trong lòng nghĩ bây giờ trong này cũng không phải người nào nói ra hẳn là cũng không có vấn đề gì dứt khoát hắn cũng mặc kệ nghiên lao đã muốn nói như vậy thì để hắn nói mặc thiên lại một lần nhìn chăm chú lâm thiên d i ệ u mắt không chấp nhìn chằm chằm sửng sốt ba năm giây về sau hắn cuối cùng mới lên tiếng thiên d i ệ u ngươi bản tông chủ thật tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung ngươi bản tông chủ hiện tại chỉ có thể nói đây thật là lao thiên giúp ta huyền cực tông ha ha có ngươi ta huyền cực tông tương đương có một cái siêu cấp pháp bảo a lâm thiên diệu bị lốp b ú ố t khen ngợi một đồng lớn trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tương phản dương bá thiên ba người thì là một mặt thỏa mãn hưng phấn bởi vì lâm thiên diệu thế nhưng là đồ đệ của bọn hắn mặc dù không phải bọn hắn ba cái tay nắm tay dạy n ê n nhưng là ba người bọn họ trên mặt kia là vô cùng có quan g mang a trong đầu hắn nghĩ đến một chuyện nói tông chủ ta nghe niên lão đầu nói chúng ta huyền cực tông phát hiện một cái bí cảnh tiến vào bí cảnh cần đi qua tỉ như vậy ta có thể tham gia lần này t h ì thì sao bí cảnh đối với lâm thiên diệu tới nói đó cũng là một trận tương đối lớn r ụ hoặc à bởi vì bên trong nhiều đồ vật nhiều hơn bao nhiêu nói đều là có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên đến lúc đó hắn tu vi càng là đạt được càng nhiều tăng lên như vậy chẳng phải là rất tốt sự tình sao mạc thiên nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này sững sờ một chút tò mò hỏi niên lao đầu là ai niên triều lúc này nhìn về hướng mạc thiên nói lão phu chính là thiên diệu nói niên lao đầu a niên lão ngươi chính là thiên diệu trong miệng nói tới niên lao đầu mạc thiên cảm giác rất là kinh ngạc bởi vì hắn còn không biết lâm thiên diệu gọi từ dược đám người đều là trực tiếp gọi lao đầu niên lão nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế dáng vẻ một mặt không cảm thấy kinh ngạc nói làm sao chẳng lẽ cái này không được sao thật sự là ngạc nhiên a ngươi cái này tông chủ tâm cảnh a xem ra còn là cần nhiều hơn rèn luyện a là là niên lão dạy rất đúng mạc thiên mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là trong đầu hắn nghĩ đến ai biết ngươi sẽ là lâm thiên diệu nói tới niên lão đầu a hơn nữa ngoại trừ cá biệt yêu nghiệt cấp độ người ai dám xưng h ô ngài vì lao đầu a trong đầu hắn nghĩ như vậy hắn bông nhiên nghĩ đến ách lâm thiên diệu không cho dù là một cái rất yêu nghiệt người sao xem ra thật đúng là chỉ có yêu nghiệt người mới có thể xưng hô niên lão vì niên lão đầu a nếu như nếu đổi lại là hắn hắn căn bản cũng không dám hơn nữa hắn tin tưởng niên lão tuyệt đối sẽ không sinh khí Mạc t h i ê n vì với vào mình nhìn để tránh cho chính mình tiếp tục xấu hổ, nhìn nói với lâm Thiên diệu, Thiên diệu, tranh tài tiến t r chính nói cảnh bên n cho hổ, o bí Lâm Diệu, Diệu, xấu g sự tình, tham Tông gì, ngươi cũng không cần này ngươi chẳng nói chủ, h gia. lời của có là lẽ là Lao ý p u Đổ Nhi không cách có tư i ê n lão nghe được mạc thiên lời nói về sau trong lòng vừa sốt ruột còn tưởng rằng là mạc thiên không để lâm thiên diệu tham gia cái khác hai tên trưởng lão cũng nhìn xem mạc thiên thầm nghĩ nếu như lâm thiên diệu loại này thiên phú cũng không có tư cách tham gia như vậy huyền cực tông thật đúng là không có người có thể t h a m g i a mặc thiên nhìn thấy ba người bọn họ ánh mắt liền biết ba người này là h i ể u lầm vội vàng giải thích nói ba người các ngươi hiểu lầm bản tông chủ chỉ là muốn nói việc này không cần thiên diệu nói bản tông chủ cũng sẽ để ngươi t h a m g i a dù sao người tu chân tiến vào bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều biết đạt được một chút tăng lên bản tông chủ càng là tin tưởng ngươi đến bí cảnh bên trong khẳng định sẽ có tốt hơn tăng lên bản tông chủ không để thiên diệu tham gia thị chủ yếu là nghĩ đến thiên diệu có thể bộc phát ra đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu hắn tham gia trận đấu nhất định có thể một trăm phần trăm thắng được bởi vì thực lực quá nghiền ép những người khác cho nên trực tiếp để lâm thiên diệu l u ô n không tiến vào cho thêm cái khác một chút đệ tử cạnh tranh n i ê n lão ba người nghe được hắn cuối cùng là minh bạch khẽ gật đầu một cái n i ê n lão một bộ lúc này mới đúng dáng vẻ nhìn thấy bộ dáng của hắn mặc thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ rất là muốn nói n i ê n lão tốt xấu ta mới là tông chủ a lâm thiên diệu theo niên lão ba người đi tới chủ sơn phong phía sau núi nơi này không chỉ là mấy người bọn họ còn có huyền cực tông một chút hậu bối tinh anh cùng với một chút trưởng lão độ kiếp đỉnh phong huyền cực tông đệ tử đám người hiện trường có chừng khoảng hai trăm người tại ba ngày trước mấy người bọn họ cùng mạc thiên hàn huyên một hồi liền trở về sau đó một ngày liền bắt đầu tiến hành t ỷ thí trước 20 tên có thể tiến vào bí cảnh bên trong bởi vì bọn hắn đã điều tra ra được chủ sơn phong phía sau núi cái này bí cảnh có thể dung nạp xuống 22 tên hợp thể đỉnh phong trở xuống người tu chân như vậy tuyển ra 20 tên tại tăng thêm lâm thiên diệu là luân không tiến vào thì tương đương với là 21 người còn thừa lại một người vị trí bọn hắn sở dĩ lưu lại một người vị trí chủ yếu là vì phòng ngừa bí cảnh thành nhịn không được mà ngã sợ một điểm này cũng phù hợp bọn hắn mỗi lần tiến vào bí cảnh quy định bởi vì mỗi một lần tiến vào bí cảnh bọn hắn đều biết t r ở lại một người vị trí mà lâm thiên diệu tại trải qua ba ngày này thời gian đã đem tu vi của mình từ hóa thần sơ kỳ tăng lên tới hóa thần trung kỳ tu vi của hắn chủ yếu có thể được đến phát đột phá chủ yếu là bởi vì tuyển linh đan nguyên nhân lúc trước hắn tại dược tài viện từ bên trong hái dược liệu chủ yếu chính là vì luyện chế tuyển linh đan bởi vì hắn có thể khẳng định có tuyển linh đan hỗ trợ hắn từ hóa thần sơ kỳ tăng lên tới hóa thần trung kỳ vậy liền một kiện rất đơn giản sự tình trong thân thể của hắn lôi hệ ý cảnh hắn cũng nắm giữ không ít nếu như phải nghiêm khắc đến tính toán như vậy hắn thời khắc này sức chiến đấu cùng đồng dạng độ kiếp sơ kỳ người tu chân chiến đấu hẳn là có thể đạt đến ba thành tỷ số thắng dù sao người tu chân đến độ kiếp cảnh giới về sau đây chính là một cái bay vọt về chất thậm chí có thể nói một cái đồng dạng độ kiếp sơ kỳ người tu chân n g h ị muốn bóp chết một cái đại thừa đ ỉ n h phong người tu chân có thể nói là dễ dàng sự tình cả hai mặc dù chỉ là t r ê n h lệch một cái tiểu cảnh giới nhưng là như vậy một cái tiểu cảnh giới cách xa nhau rất xa người này làm sao cũng cùng với chúng ta giờ phút này lâm thiên diệu cùng thắng được hai mươi người đứng chung một chỗ cho nên tại mọi người nhìn thấy hắn thời điểm trong lòng một trận hoang mang không biết rõ đây là một cái sự tình gì từng cái trong lòng hết sức hoang mang nghĩ đến chẳng lẽ nói hắn cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong nhưng vì cái gì hắn không tham gia tỷ thí diệp k i n h quần g nhìn thấy lâm thiên diệu trực tiếp liền đứng tại hai mươi người bên trong trong lòng của hắn đại khái cũng minh bạch cái gì khẳng định là bởi vì để lâm thiên diệu không cần tham gia tỷ thí trực tiếp đã vượt qua hắn phát hiện lâm thiên diệu đã đạt tới hóa thần trung kỳ trong lòng hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đây chỉ là ba ngày không gặp liền tăng lên một cái tu vi này thiên phú cũng thực không tồi thầm nghĩ chính mình tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu dễ dàng như thế tiến vào bí cảnh bên trong hiện tại thế nhưng là có thật nhiều trưởng lão đều ở đồng thời rất nhiều người đều không biết lâm thiên diệu ta cũng không tin niên lão bọn hắn liền có thể đem lâm thiên diệu rất vào bí cảnh bên trong bất quá hắn vẫn không nói gì thân là tông chủ mạc thiên liền đã mở miệng nói chuyện các vị đệ tử chúc mừng các ngươi lên cấp đến trước hai mươi tên các ngươi đều là ta huyền cực tông nhân vật thiên tài lần này chúng ta huyền cực tông phía sau núi xuất hiện một cái bí cảnh vừa vặn tứ đại tông môn tranh tài thời gian lập tức liền muốn tới ta nghĩ đây nhất định là trời trợ giúp ta huyền cực tông nghĩ để cho ta huyền cực tông tại tứ đại tông môn bên trong hiển lộ tài năng cho nên bản tông chủ cùng với t r u n g trưởng lao thương nghị lần này tiến vào bí cảnh bên trong cơ hội liền giao cho các ngươi phía trước hai mươi tên bởi vì các ngươi rất rõ ràng tiến vào bí cảnh bên trong rèn luyện hoặc nhiều hoặc ít đều biết đạt được một chút tăng lên đến lúc đó các ngươi đi ra khẳng định lại là không giống thiên tài đến lúc đó tuyệt đối sẽ vì ta huyền cực tông làm vẻ vang mạc thiên lại nói tiếp một đống về sau mở miệng nói các ngươi hiện tại có phải hay không có chút hoang mang vì cái gì vị này đệ tử có thể không cần tham gia trận đấu liền có thể tiến vào thắng lợi vị hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu kia hai mươi người nhao nhao gật đầu trong đó có một người ánh mắt càng là mang theo hỏa khí đó chính là diệp đồ lần chọn lựa này tiến vào bí cảnh bên trong tu vi nhất định phải là tại hợp thể đỉnh phong trở xuống nhưng là không bao gồm hợp thể đ ỉ n h phong thứ yếu chính là niên kỷ nhất định phải tại ba mươi lăm tuổi trở xuống bao quát ba mươi lăm tuổi kể từ đó diệp đồ hai loại đều đạt đến điều kiện trọng yếu nhất chính là tu vi của hắn tại hợp thể đ ỉ n h phong tại cái này một đám người bên trong thực lực thế nhưng là thứ hai tồn tại đối với lâm thiên diệu cái này không cần tham gia liền có thể tiến vào người trong lòng của hắn cảm thấy rất đ á n g giận đương nhiên hắn cảm thấy ghê tởm hơn chính là lâm thiên diệu người này bởi vì lâm thiên diệu để hắn mất hết mặt mũi hắn bị lâm thiên diệu một cước đá bay sự tình tại hắn sau này trở về trong giây phút liền truyền khắp toàn bộ đại trưởng lao sơn phong đồng thời cách xa nhau đại trưởng lão sơn phong cũng tại truyền tại bọn hắn vị thiên tài kia trong vòng cũng tại truyền thế là tại cái này trong thời gian ba ngày hắn đều đang nghĩ chính mình muốn hay không đi khiêu chiến lâm thiên diệu sau đó tẩy thoát thanh danh của mình thế nhưng là hắn nghĩ tại huyền cực tông có quy định cao hơn người khác hai cái giai đoạn người là không thể chủ động hướng người khác khởi s ư ớ n g khiêu chiến thế là hắn lại nhịn được bây giờ thấy lâm thiên diệu hắn hỏa khí lại đi tới hắn tại trong lòng âm thầm nghĩ còn tốt những người này cũng không nhận ra lâm thiên diệu nếu không chính mình lại muốn bị trào phúng một phen một chút trưởng lão cũng không nhận ra lâm thiên diệu cũng không biết lâm thiên diệu cùng niên lão quan hệ đang nghe mạc thiên lời nói về sau bọn hắn ngao ngao t ỏ mò hỏi đúng vậy à tông chủ vì cái gì hắn không cần tỉ thí liền có thể tiến vào thắng lợi vị diệp k i n h quần g lúc này cũng mở miệng phụ hòa nói đúng à, tông chủ làm lại như vậy không phải không quá công bằng à. diệp k i n h quần g lên tiếng niên lão liền đem ánh mắt của mình nhìn sang trong lòng âm thầm nghĩ ngươi lão tiểu tử này có phải hay không muốn gọi ta đồ đệ đá bể tôn tử của ngươi nhỏ chứng ngươi mới hài lòng à. mặc thiên cũng nhìn thoáng qua diệp k i n h quần g bất quá hắn nghĩ đến diệp k i n h quần g cũng không biết lâm thiên diệu thực lực cụ thể có thể đưa ra lời này cũng là bình thường d i ệ p k i n h quần phát hiện mạc thiên cùng niên lão mấy người đều nhìn về phía hắn hắn không tự chủ được ho khan hai tiếng làm bộ không nhìn thấy mạc thiên hướng đám người giải thích nói các vị chuyện là như thế này vị này đệ tử tên là lâm thiên diệu bây giờ hắn chỉ là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi niên kỷ liền đã đạt tới hóa thần trung kỳ loại này thiên phú bản tông chủ nghĩ tại chúng ta huyền cực tông hẳn là tương đối ít thầy a mạc thiên trước kia là dự định đem lâm thiên diệu thực lực cụ thể nói ra được nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi bây giờ tứ đại tông môn tỷ thí lập tức liền muốn tới phút cuối cùng tạm thời không đem lâm thiên diệu thực lực bạo lộ ra cũng tương đương với gia tăng chính mình môn phái một cái cường hạn át chủ bài chúng trưởng lão nghe nói mạc thiên từng cái nhẹ gật đầu biểu thị cũng đúng một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên có thể đến tới hóa thần trung kỷ đúng là huyền cực tông cũng là hiếm thấy diệp k i n h quần lúc này đứng ra nói tông chủ h ắ n thiên phú mặc dù rất tốt thế nhưng là tu vi của hắn có phải hay không quá thấp chương sáu trăm tám mươi lăm ngươi chính là cái kia lâm thiên diệu tu vi quá thấp mặc thiên nghe được đại trưởng lão diệp k i n h quần lời nói về sau hỏi ngược lại một tiếng diệp k i n h quần lúc này giải thích nói không sai tông chủ lâm thiên diệu tu vi quá thấp hắn mặc dù thiên phú rất tốt có thể nói tại huyền cực tông thuộc về thượng đẳng nhân vật thiên tài nhưng là lần này tiến vào bí cảnh bên trong người cũng là vì tiếp xuống tứ đại tông môn tỷ thí làm ra chuẩn bị mà lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ liền xem như cùng tứ đại tông môn tỷ cũng có thể lấy tuyển chọn hắn trừ phi là lần tiếp theo tứ đại tông môn tỷ thí như vậy hắn còn có thể có cơ hội cho nên mời tông chủ nghĩ lại à tiến vào bí cảnh vị trí này thế nhưng là phi thường khó được đám người nghe được diệp k i n h cuồng sau khi giải thích từng cái ở trong lòng nghĩ đến không sai à lần này bí cảnh chủ yếu là vì để tiếp xuống tứ đại tông môn tranh tài chuẩn bị trước mắt cái này lâm thiên diệu mặc dù thiên phú rất không tệ nhưng là hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái hóa thần trung kỳ sao có thể cùng bọn hắn so sánh đâu trước mắt cái này hai mươi người mỗi một người tu vi đều tại hợp thể sơ kỳ trở lên nói cách khác chỉ có lâm thiên diệu như vậy một cái hóa thần cảnh giới người cái này tu vi so sánh thoáng cái liền rất rõ ràng sau đó có một người đứng ra rất đại trưởng lão mời tông chủ nghĩ lại a đúng vậy a mời tông chủ nghĩ lại a từng cái mở miệng nói ra d i ệ p k i n h c ù n g nhìn thấy tình huống này trong lòng dương dương đắc ý mà cười cười ha ha lâm thiên diệu lao phu nhìn ngươi làm sao có thể tiến vào bí cảnh bên trong ha ha mặc thiên nhìn thấy những n à y trưởng lão đều phản đối thầm nghĩ muốn hay không đem lâm thiên diệu chân chính thực lực khiêng ra đến có thể bản tông chủ đã đem hắn hắn làm ta huyền cực tông một lớn vương bài thật sự là không dễ đem hắn thực lực nói ra thầm nghĩ xem ra đại trưởng lão này thật đúng là cùng lâm thiên diệu chơi lên đứng đ ấ y hai mươi người trong đó một cái hai mươi bảy hai mươi tám nữ tử nhìn về hướng lâm thiên diệu cẩn thận nhìn mấy lần cuối cùng rất là nghi ngờ kêu lên lâm thiên diệu ừng lâm thiên diệu nhìn thấy nữ tử này gọi mình hắn không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang chỉ gặp nữ tử này xuyên một thân áo bào màu đỏ tóc ghim một cái viên thuốc đầu ngũ quan thanh tú làn da trắng nõn trứng ngông khuôn mặt nhìn lên tới tương đối đáng yêu nữ tử này tu vi tại hợp thể trung kỳ cũng coi là tương đối nhân vật thiên tài hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm trong lòng hơi có chút nghi hoặc bởi vì hắn cũng không nhận ra nữ tử nghe nói lâm thiên diệu đáp ứng vội vàng một mặt tò mò hỏi ngươi thật sự là lâm thiên diệu lâm thiên diệu nguyên bản cũng có chút hoang mang bị nàng hỏi lên như vậy chính mình càng là nghi ngờ chẳng lẽ mình không phải lâm thiên diệu nơi này còn có người gọi lâm thiên diệu đứng tại cách đó không xa diệp đầu nghe nói nữ tử này trong lòng cảm giác có một loại rất dự cảm bất t ư ở n g hắn nghĩ muốn mở miệng nhưng là hắn suy tư hai giây cuối cùng cảm thấy thôi được rồi lâm thiên diệu trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút nhưng là hắn người này thì lộ không lộ người khác căn bản khó mà nhìn ra đồng thời hắn chỉ là khẽ gật đầu biểu thị chính mình là nói như vậy ngươi chính là cái kia chân đá diệp đồ nửa người dưới lâm thiên diệu nữ tử một mặt mong đợi hỏi đám người nghe nói nữ tử này nói như vậy bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng cả đám đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lâm thiên diệu thầm nghĩ lấy ta đi khó trách ta đang nghe lâm thiên diệu cái tên này thời điểm cũng cảm giác rất là quen thuộc không nghĩ tới chính là hai ngày này chuyển đi như thế lửa nóng lâm thiên d i ệ u những người này tự nhiên là biết lâm thiên d i ệ u cùng diệp đồ sự t ì n h mặc dù bọn hắn là tới từ khác biệt sân phong nhưng là đều là huyền cơ tông trọng yếu nhất chính là bọn hắn thực lực đều cùng diệp đồ là cùng một cái giai đoạn ngang tay lại là làm đối thủ cạnh tranh đương nhiên phải nhốt chú một chút diệp đ ồ nhìn thấy đám người dáng vẻ đem biết ánh mắt nhìn hướng lâm thiên d i ệ u nghiến răng nghiến lợi hắn giờ phút này hận không thể đem lâm thiên d i ệ u ăn một thời kỳ nào đó trở về sau danh dự của mình còn chân đá nửa g n người dưới của mình lâm thiên diệu ngươi chờ đó cho ta tiểu ra ta sẽ tìm biện pháp giết chết ngươi đối với đám người hỏi như vậy lâm thiên diệu hơi hơi cảm giác có chút xấu hổ thấy mọi người ánh mắt như vậy bức thiết nhìn đến tóc của mình trở nên thẳng thế là trực tiếp điểm một chút đầu nhìn thấy lâm thiên diệu thừa nhận một nhóm người này giống như là xôi trào đồng dạng từng cái hưng phần nói ta đi ngươi thật đúng là cái kia lâm thiên diệu à. ngươi lúc đó là làm sao đ ã đến diệp đồ hắn nhưng là hợp thể đỉnh phong tu v i A, xem ra ngươi tiểu tử có hai tay a mặc thiên đối với diệp k i n h cuồng nói lên vấn đề vẫn còn đang suy tư như thế nào dùng biện pháp giải quyết nhưng là đ ố n g nhiên trong thai của hắn liền c h u y ể n đến những lời này trong n g á y mắt ánh mắt của hắn sáng lên đã nghĩ đến một cái biện pháp những cái kia trưởng lão đang nghe đám đệ tử này lời nói thời điểm bọn hắn cũng phản ứng lại bọn hắn trước kia chính là loang thoáng nhớ kỹ có một cái gọi lâm thiên d i ệ u người chân đá diệp đồ nửa người dưới đem hắn từ chủ sơn phong dưới bậc thang đã đến trên bậc thang đồng thời bọn hắn còn phải biết cái này lâm thiên diệu là n i ê n lão cùng với từ dược dương bá thiên đồ đệ hai ngày này tại truyền tiểu tử chính là cái này tiểu tử a trong đó một cái trưởng lão nhẹ hô một tiếng về sau không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy lâm thiên diệu những người khác cũng đánh giá trong lòng bọn họ cũng l à như là những đệ tử kia suy nghĩ lâm thiên diệu đã có thể đá bay diệp đồ khẳng định như vậy là có chút bản lãnh trọng yếu nhất chính là hắn là niên lão duy nhất đồ đệ đối với niên lão ở đây phần lớn người trong lòng vẫn tương đối kinh uý mặc thiên nhìn thấy chúng trưởng lão ánh mắt biến hóa mở miệng nói ra các vị trưởng lão bản tông chủ tại hỏi thăm một lần các ngươi cảm thấy thiên diệu có thể hay không tiến vào cái này bí cảnh bên trong d i ệ p khinh quần lúc này đã không có thứ nhất cái phản đối bởi vì đang nghe những đệ tử kia cùng với chúng trưởng lão khe khẽ bàn luận về sau hắn đã cảm giác mặt mũi của mình không còn sót lại chút gì hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này truyền đi mau như vậy hắn cháu trai thế nhưng là hợp thể đỉnh phong người tu trần không nghĩ tới bị một cái hóa thần trung kỳ người đ ã bay chính hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất là mất mặt bất quá hắn trong đầu nghĩ đến lâm thiên diệu khẳng định là đánh lén mình cháu trai từng cái trưởng lão lúc này mở miệng nói ta cảm thấy không có vấn đề những n à y trưởng lão nhìn thấy tông chủ như thế để cử lâm thiên diệu thầm nghĩ cái này lâm thiên diệu đã có tông chủ lực đẩy nhóm người mình đang nói không được đó chính là làm trái lại tăng thêm niên lão đám người nhân tố cùng với lâm thiên diệu đá diệp đồ sự tình tất cả mọi người cho rằng không có vấn đề ta cũng cảm thấy có thể đốt đám người nhao nhao cảm thấy có thể chỉ là diệp khinh quần một mực không nói gì mặc thiên đưa mắt nhìn sang hắn do hỏi đại trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào diệp khinh quần cắn răng không có vấn đề sau đó trong mắt của hắn hiện lên một đạo che lấp ôn quyền nói tông chủ bất quá ta có một chuyện cần làm sáng tỏ làm sáng tỏ chương sáu trăm tám mươi sáu vào bí cảnh trước làm sáng tỏ m ặ c thiên nghe được đại trưởng lão diệp k i n h quần g lời nói về sau không khỏi hỏi ngược lại một tiếng trong lòng có chút n g h i hoặc không rõ đại trưởng lão lại muốn chơi hoa dặn gì g bất quá trong lòng hắn nghĩ đến mặc kệ đại trưởng lão này là muốn chơi hoa dặn g gì hắn cũng không dám quá mức quá phận bởi vì lâm thiên diệu là niên lão từ dược ba người bọn họ đồ đệ đại trưởng lão đừng nói một người đối phó cái này ba người chỉ là đối phó trong đó một cái liền đủ đầy đủ sặc người hơn nữa nếu là hắn đối phó niên lão tuyệt đối là ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái không sai chính là làm sáng tỏ tông chủ nhưng biết gần nhất ba ngày này tại mấy cái vây quanh chủ sơn phong đệ tử chạy một ít lời d i ệ p k i n h cùng nói đến đây lời nói thời điểm hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên lâm thiên、Liên、diệu chỉ là từ ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được những lời này cùng lâm thiên diệu tuyệt đối là có quan hệ mặc thiên thân là tông chủ tự nhiên là phải nhiều quan sát huyền cực tông tình huống cho nên lưu truyền lời gì trong lòng của hắn cũng là biết đến chỉ là hắn thân là tông chủ hiện tại diệp k i n h quần g lại hỏi như vậy hắn thật đúng là không tốt lắm nói dứt khoát làm bộ không biết mà hỏi lưu truyền lời gì diệp k i n h quần g hiện tại cũng mặc kệ mạc thiên là thật không biết hay là giả không biết mở miệng nói ra tông chủ gần nhất hai ngày này đều tại lưu truyền lâm thiên d i ệ u chân đá cháu của ta nửa người dưới một cước đá bay đến chủ sơn trang bên ngoài có ít người lưu truyền đến càng thêm không hợp thói thường nói cháu của ta đầu bị lâm thiên diệu đè xuống đất ma sát ma sát nói những ngày thời điểm ở đây rất nhiều người đều nghĩ muốn cười bất quá nghĩ đến đây là diệp đồ là diệp k i n h quần cháu trai nếu như mình liền làm càn như vậy bật cười đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị đại trưởng lão diệp k i n h quần cho nhớ thương cho nên nghĩ nghĩ bọn hắn nhất định phải nhịn xuống diệp k i n h quần tự nhiên cũng nhìn thấy người chung quanh phản ứng bất quá trong lòng hắn cũng không có cách nào không có khả năng nói Toàn bộ đứng ề u đ e tại hai mươi tên đệ tử bên trong diệp đ ồ đồng thời cũng là cực kỳ tức giận nếu như không phải là bởi vì hiện trường không cho phép hắn đã sớm nhảy ra cùng lâm thiên diệu quyết đấu bất quá hắn đem kỳ vọng của mình đều nhìn về phía chính mình ra ra bởi vì hắn ra ra đã nói đến làm sáng tỏ đồng thời còn nói những chuyện này khẳng định như vậy chính là vì hắn giải thích trong lòng hung hăng nghĩ đến nếu như mình ra ra để cho mình cùng lâm thiên diệu quyết đấu nhỏ như vậy ra ta nhất định phải giết lâm thiên diệu cho hắn biết tiểu ra chân chính lợi hại d i ệ p k i n h quần lúc này ôm quyền hướng mạc thiên giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc nói tông chủ trải qua chuyện phía trên thuộc hạ khẩn cầu tông chủ để cho ta cháu trai cùng lâm thiên diệu tỉ thí một phen làm sáng tỏ cháu của ta bị lâm thiên diệu đánh sự tình bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ căn bản không thể nào là cháu của ta đối thủ hắn kiểu nói này cháu trai diệp đồ một mặt hưng phấn mà nhìn xem hắn đã sớm nghĩ muốn cùng lâm thiên diệu t ỷ thí thế nhưng là bởi vì huyền cực tông có quy định cao hơn người khác hai cái tiểu giai đoạn liền không thể hướng bọn hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến cho nên hắn vẫn luôn nhịn được hiện tại có hắn ra ra nói như vậy như vậy hắn liền có thể khiêu chiến lâm thiên diệu mặc thiên nghe được diệp khinh cuồng thầm nghĩ tôn tử của ngươi thật đúng là không phải là đối thủ của người ta bất quá hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ cũng không có nói ra đến mà là lấy một loại khác phương thức từ chối đại trưởng lão bản tông chủ biết ngươi nghĩ muốn vì ngươi cháu trai làm sáng tỏ bất quá diệp đ ồ là huyền cực tông đệ tử lâm thiên diệu đồng dạng cũng là huyền cực tông đệ tử việc này nếu như đang dây dưa xuống dưới đối bọn hắn hai người đều không có bất kỳ cái gì c h ỗ t tốt hai người bọn họ đều là ta huyền cực tông hiếm có nhân vật thiên tài bất kỳ cái gì một phương coi chuyện gì đều là bản tông chủ không nguyện ý nhìn thấy d i ệ p k i n h quần biết mạc thiên đây là biến hướng giải quyết yêu cầu của hắn bất quá hắn cũng không có từ bỏ mà là tiếp tục nói tông chủ ngươi nói chính là bất quá hiện tại ta cái này ngoàn t ồ n đã bị vấn đề này thật sâu ảnh hưởng đã trở thành hắn một cái khúc mắc nếu như không thể giải khai tâm k ế t này cháu của ta tiến bộ sẽ cực kỳ giảm nhỏ lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ mà cháu của ta là hợp thể định phong hai người bọn họ tỉ thí liền xem như lâm thiên diệu thua như vậy tại chúng đệ tử trong mắt đó cũng là tình có thể hiểu a nhưng là bây giờ bên ngoài truyền cháu của ta đánh không lại lâm thiên diệu cái này thật rất là ảnh hưởng diệp đồ tu luyện tiền đồ tiếng nói của hắn vừa dứt mặc thiên vẫn không nói gì n h i ê n lão liền đã mở miệng nói ra diệp khinh q u ồ n g nghe ngươi giọng điệu này là muốn để cho ta đ ổ nhi cố ý thua cho ngươi cháu để cho ta đ ổ nhi thành t i ể u tôn tử của ngươi đối với một điểm này nhiên lão bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng diệp k i n h quần cũng không biết lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu chỉ là nhìn thấy hắn là hóa thần trung kỳ hắn thấy coi như lâm thiên diệu lại làm sao yêu nghiệt tại làm sao thiên tài cũng cảm thấy không phải mình cháu trai diệp đồ đối thủ dù sao hai người t r ê n lệnh tu vi thật sự là quá lớn thậm chí có thể nói căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cấp bậc lâm thiên diệu làm sao có thể là hắn cháu trai đối thủ đâu m ở miệng nói ra nhiên lão cũng không phải lâm à để đồ đệ đánh ngươi giả, l thiên diệu cũng có thể toàn lực ứng phó ta chỉ là nghĩ để cho ta cháu trai cùng lâm thiên diệu đến một trận tỉ thí công bình mà thôi nghiên lao n h u n vai một mặt không có gì đáng kể dáng vẻ diệp k i n h cuồng đưa mắt nhìn sang mạc thiên vội văn g nói tông chủ còn xin ngươi đáp ứng lần này tỉ thí mạc thiên trong lòng nghĩ suy tư vài giây đồng hồ trong lòng của hắn là thật không nguyện ý để cho hai người tỉ thí bởi vì kết quả hắn đã biết nói đại trưởng lão việc này vẫn là chờ bọn hắn từ bí cảnh bên trong đi ra rồi nói sau hiện tại thời gian tương đối gấp gáp cùng với để bọn hắn ở bên ngoài lãng phí thời gian còn không bằng để bọn hắn đi vào đạt được một chút rèn luyện tăng lên thực lực của mình d i ệ p k i n h quần không có đạt được khẳng định đáp án trong lòng có chút không căm l ò n g còn chuẩn bị muốn nói chuyện bất quá lúc này mạc thiên đã dôi ra một cái tay nói đại trưởng lão nhiều lời vô ích lúc nào vẫn là chờ bọn hắn từ bí cảnh bên trong đi ra rồi nói sau đến lúc đó tỉ thí không tỉ thí chúng ta lại nhìn tình huống còn có bạn tông chủ không thích chậm trễ bồi dưỡng bọn hắn bất luận cái gì một phút thời gian cuối cùng mạc thiên nói câu này ngự khí tương đối nặng hoàn toàn là không thể nghi ngờ cái chủng loại kia đại trưởng lão diệp k i n h quần nghe được giọng điệu này trong lòng rõ ràng biết mình nếu là đang nói rằng đi tông chủ khẳng định sẽ tức giận dứt khoát hắn cũng không tại nhiều nói lẳng lặng đứng ở một bên sau đó dùng ánh mắt của mình nhìn thoáng qua diệp đô ánh mắt bên trong lộ ra một đạo dị dạng con mang phảng phất bên trong có một đạo khác ý tứ diệp đô nhìn thấy chính mình ra ra ánh mắt ngầm tự nhẹ gật đầu biểu thị chính mình minh bạch đối với bọn hắn ra hai ánh mắt n i ê n lão xem ở trong mắt bất quá hắn cũng không có điểm xuyên đi ra thầm nghĩ tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đi gây sự với thiên diệu nếu không cuối cùng thua thiệt chỉ có ngươi tiểu tử nếu như chúng trưởng lão không có chuyện gì cho cái này hai mươi mốt vị đệ tử phân phát pháp bảo chuẩn bị vào bí cảnh vâng chương sáu trăm tám mươi bảy phân tổ hành động đ á những g người được c i tại、mạc、thiên một tiếng mệnh làm cho phía dưới, 20 người liên tiếp tiến a phía một mạc một mệnh làm chút trong. cho pháp cảnh h bảo, bí bên vào n này bọn hắn chủ yếu p h á p bảo vì một số cứu mạng p h á p bảo cùng với tính công kích p h á p bảo sở dĩ muốn cho bọn hắn ra sức làm những này p h á p bảo chủ yếu là bởi vì tiến vào bí cảnh bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi hơn nữa một khi tiến vào bí cảnh về sau nghĩ muốn đi ra nhất định phải từ cửa vào ra ngoài hoặc là tìm đến cái khác lối vào bất quá bình thường là không tồn tại cái khác lối vào đương nhiên chỉ là đồng dạng tình hô n dưới có chút bí cảnh còn là có cái khác ra miệng hô hô hai mươi mốt người liên tiếp xuất hiện tại bí cảnh cửa vào đám người nhìn nhau một cái trước kia nói chuyện với lâm thiên diệu nữ tử kia nói tất cả mọi người đến rồi à đều đến rồi đám người nhao nhao đáp lại nói diệp đô tiến đến trước tiên đem ánh mắt của mình nhìn về phía lâm thiên diệu bất quá hắn chỉ là ý vị thâm trường nhìn lâm thiên diệu l ư ớ t mắt sau đó liền đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác nếu như không biết hai người tình huống còn tưởng rằng diệp đồ đây là tại quan tâm lâm thiên diệu những người khác tại xác định hai mươi một người đều đến về sau bọn hắn đem ánh mắt của mình nhìn bốn phía phát hiện trống rông một mảnh đồng thời còn là một mảnh sa mạc cụ thể đi hướng phía bên kia đám người căn bản không biết trong đó một tên thanh niên nam tử suy tư ba năm d ầ â y mở miệng nói ra các vị xem ra chúng ta muốn phân tổ hành động tên này thanh niên nam tử niên k ỷ tại ba mươi một ba mươi hai xuyên toàn thân áo đen bảo bên hông bày đặt một thanh kiếm người này là lưu nhất kiếm ái đồ h ò a vũ hiên tu vi của hắn tại hợp thể đ ỉ n h phong sức chiến đấu so diệp đồ còn mạnh hơn ngoại trừ lâm thiên diệu cái này ẩn tàng sức chiến đấu yêu nghiệt lực chiến đấu của hắn chính là mạnh nhất một cái chí ít lực chiến đấu của hắn tại cái này một đám người bên trong chính là mạnh nhất cho nên hắn lời nói ra đám người cũng tương đối nghe phân tổ hành động đám người nhìn về hướng hắn h ò a vũ hiên hướng đám người giải thích không sai phân tổ hành động trước kia tông chủ đã nói qua cái này bí cảnh cũng không biết lúc nào đóng lại rất có thể là dưới một giây rất có thể là ngày mai thậm chí là hậu tiên cho nên chúng ta thời gian là phi thường cấp bách nhất định phải phân tổ hành động hơn nữa muốn có được rèn luyện quá nhiều người cùng một chỗ tác dụng cũng không phải rất lớn đám người nghe nói hắn nhao nhao gật đầu biểu thị có thể lâm thiên diệu nghe nói ra hỏa này thầm nghĩ không nghĩ tới ra hỏa này còn hiểu đạt được tích những chuyện này xác thực nói không sai một cái bi cảnh tại không có xác định nó lúc nào đóng lại thời điểm lại muốn đạt được bên trong bảo vật như vậy tách ra hành động xác thực rất tốt hơn nữa cũng có lợi rèn luyện sau đó đám người lại hiếu kỳ mà hỏi vậy chúng ta phải làm thế nào phân tổ đâu hoa vũ hiên vẫn không nói gì lập tức liền có người biểu thị nói vũ hiên ta muốn cùng ngươi một tổ ta cũng muốn cùng ngươi một tổ từng cái nhao nhao biểu thị trong mắt bọn họ hiện tại hoa vũ hiên sức chiến đấu chính là mạnh nhất một cái đi theo hắn chính mình dù sao cũng so theo những người khác càng thêm có bảo hộ diệp đồ ở một bên nhìn thấy chuyện này hình trong lòng rất là khó chịu trong lòng âm thầm nghĩ cái này hoa vũ hiên không phải liền là lợi hại hơn ta một chút sao so ta đẹp trai một chút những người này có cần phải như thế nào về phía hắn mấy cái này mọi tử đều cùng hướng hắn đến lúc đó tại cái này bí cảnh bên trong dò xét là cỡ nào chuyện nhàm chán hoa vũ hiên nhìn thấy những người này biểu thị đ è ép ép mình tay nói các vị Nghe trong a nói, c đó một tên nữ tử biểu thị nói hoa sư huynh ngươi nói chúng ta phải làm thế nào phân tổ chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài ở tên này nữ tử lúc nói lời này ánh mắt của nàng chấp chớp, chớp có một loại nhìn trộm cảm giác bất quá ánh mắt này né tránh rất nhanh chỉ là như vậy một hai cái thời gian hô hấp đã có ở đó rồi chỉ là nàng biểu hiện ra một màn này bị lâm thiên diệu xem ở trong mắt lâm thiên diệu trong lòng sinh ra một chút hứng thú bất quá cũng không phải là đối với nữ sinh này sinh ra hứng thú mà là tạ i nghĩ cái này hoa vũ h i ê n sẽ như thế nào an bài đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hoa vũ h i ê n tự nhiên cũng nhìn thấy nữ t ử ánh mắt bất quá hắn làm bộ ẩn hiện có nhìn thấy dáng vẻ nói chúng ta nơi này có hai mươi một người cho nên ta dự định chia làm ba đội nhân mã tại cái này hai mươi một người bên trong thực lực của ta tương đối mạnh cho nên từ ta mang một đội thứ yếu chính là diệp đ ồ thực lực tương đối mạnh cho nên diệp đ ồ cũng mang một đội mặt khác chính là trung băng cho nên trung băng cũng mang một đội hoa vũ hiên nhìn nói với hắn hai người hỏi hai người các ngươi có ý kiến gì không hai người đứng ra nói không có diệp đ ồ đạt được một đội thống lĩnh trong lòng kia là sảng khoái tồn tại hắn chính là ưa thích loại kia thống lĩnh người khác cảm giác theo hoa vũ hiên phảng phất ngược lại là bị hoa vũ hiên thống lĩnh vội v a n g biểu thị nói không có vấn đề được xưng hô vì trung băng nữ tử lúc này cũng biểu thị nói ta cũng không có vấn đề trung băng là một nữ tử người này niên kỷ tại hai mươi chín cái dạng này xuyên một thân màu xanh thảm áo b à o trên tay mang theo màu xanh thảm bao tay mắt phượng ngũ quan c ự c phẩm thanh tú da thịt như là bạch ngọc đồng dạng bất quá sắc mặt của nàng nhìn lên tới tương đối băng lãnh cho người ta một loại người cũng như tên cảm giác thiên phú rất không tệ chỉ là bực này niên kỷ liền đã đạt đến nửa bước hợp thể đỉnh phong cảnh giới được rồi đã không có vấn đề như vậy chúng ta liền bắt đầu phân phối tiếp xuống mỗi đội dẫn đầu thành viên hoa vũ hiên tiếp tục nói lữ tuyết ngươi cùng diệp đồ trải qua năm phút đồng hồ phân phối phân phối thành viên đã tới kết thúc rồi trước kia đối với hoa vũ hiên chớp mắt nữ tử bị hắn phân phối đến rồi diệp đ ồ đội ngũ lâm thiên diệu nhìn thấy một cử động kia liền biết cái này hoa vũ hiên vẫn tương đối nghiêm chỉnh một người h ắ n cái này phân phối để nữ tử trong lòng rất là không cao hứng dù sao một cái nữ nhân chủ động hướng nam nhân ôm ấp yêu thương xác thực bị nữ tử ném chi môn bên ngoài nữ tử trong lòng khẳng định sẽ có các loại ý nghĩ sẽ cảm thấy có phải hay không bởi vì chính mình không có mị lực một cái nữ nhân đều chán ghét không thích nhất chính là người khác nói nàng mị lực không đủ hoa vũ hiên hành động này cũng chính là biến h ư ơ n g nói hoa vũ hiên tiếp tục phân phối hiện tại chỉ còn lại có ba người lâm thiên diệu cùng hai gã khác thanh niên hai vị này thanh niên thực lực đều tại hợp thể sơ kỳ mà lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ hoa vũ hiên trong lòng suy tư một chút nếu như dựa theo chỉnh thể thực lực tới nói hiện tại trung băng kia một tổ thực lực là mạnh nhất bởi vì trước kia chính là cân nhắc đến trung băng thực lực không có hắn cùng diệp đồ mạnh mẽ tại phân phối người thời điểm lợi hại đều cho trung băng hắn tại thầm nghĩ nếu như đem lâm thiên diệu phân phối cho mình như vậy chính mình cái này một đội cùng cái khác hai đội t r ê n l ệ n h quá nhiều trong lúc nhất thời hắn mệt dã rời chương 688, lâm thiên diệu bị đổi u đi đối với đem lâm thiên diệu phân ở đâu một tổ vấn đề hoa vũ hiên trong lòng thật là có chút mệt dã rời hắn nghĩ đem lâm thiên diệu phân tại chính mình tổ có thể lâm thiên diệu nếu là tiền đến như vậy bọn hắn tổ thực lực càng là hàng quá nhiều thế là trong lòng của hắn liền muốn đem lâm thiên diệu phân tại diệp đ ồ tổ bởi vì đem lâm thiên diệu thêm đến bên trong cũng vừa tốt bình ổn diệp đồ bọn hắn tổ thực lực nhưng là hắn lại nghĩ đến lâm thiên diệu cùng diệp đồ có một chút mâu thuẫn nếu như diệp đồ mượn cơ hội gây sự với lâm thiên diệu như vậy sự t ì n h liền nghiêm trọng cuối cùng hắn nghĩ nghĩ quyết định còn là đem lâm thiên diệu đặt ở t r u n g băng các nàng đội những người khác nhìn thấy hoa vũ hiên chậm chạp không có đối với lâm thiên diệu phân tổ làm ra bất kỳ quyết định trong lòng liền biết là bởi vì lâm thiên diệu tu vi quá mức thấp cho nên không tốt lắm phân tổ một số người thầm nghĩ không biết gia hỏa này muốn bị phân tại cái gì tổ không quá phận tại cái gì tổ khẳng định cái gì tổ không may gia hỏa này cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi ngoại trừ hán bây giờ trong này thấp nhất đều là hợp thể sơ kỳ mặc dù trong truyền thuyết gia hỏa này có thể đã đến diệp đồ thế nhưng là ai biết đây là thật hay giả nếu như đây là giả dù sao tu vi bày ở chỗ nào được rồi nhìn xem hoa sư huynh làm sao phân phối a một số người ở trong lòng nghĩ đến một đ ồ n g lớn bất quá diệp đồ thì là mở miệng nói ra hoa vũ hiên ngươi có phải hay không không biết phân chia như thế nào tiểu tử này tổ đội cũng đúng dù sao tiểu tử này cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi có thể theo chúng ta tiến đến hoàn toàn đều là bởi vì niên lão nguyên nhân mà thôi nếu không thì như vậy đi liền để lâm thiên d i ệ u cùng ta một tổ diệp đồ đương nhiên sẽ không thật hảo tâm thu lâm thiên d i ệ u một tổ hắn nghĩ muốn để lâm thiên d i ệ u cùng hắn một tổ chủ yếu là nghĩ muốn cả lâm thiên d i ệ u để hắn bưng trà đưa nước lại hoặc là tìm một cái cơ hội giáo hấn một chút để hắn khó xử thậm chí hắn đã nghĩ kỹ nếu như lâm thiên diệu gia nhập đội ngũ của hắn đến lúc đó dám cùng hắn đối nghịch như vậy đến lúc đó liền đem lâm thiên diệu tiêu diệt bởi vì tại cái này bí cảnh bên trong diệt lâm thiên diệu cũng không người nào biết là hắn làm đồng thời hắn ra ra trước kia cũng cho hắn xử ánh mắt để hắn trong này cho lâm thiên diệu một chút nhan sắc nhìn xem hoa vũ hiên nghe nói hắn trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ không chỉ là hoa vũ hiên minh bạch ở đây những người khác cũng minh bạch là có ý gì hoa vũ hiên lắc đầu nghiêm nghị nói diệp đô bây giờ chúng ta cần có chính là đoàn kết nhất trí tuyệt đối không thể có bất luận cái gì mà lên nội chiến sự tình cho nên trong lòng ngươi một chút tiểu tâm tư còn là tạm biệt không đợi diệp đô nói chuyện hắn đưa mắt nhìn sang một bên trung b a n g nói trung b a n g lâm thiên diệu cùng ngươi ngươi xem coi thế nào trung b a n g vẫn không nói gì trung b a n g trong đội ngũ lập tức có người nói à, hắn cùng chúng ta à. từng cái biểu hiện ra rất ghét bỏ dáng vẻ ở trong đội ngũ này sáu người có hai nữ sinh bốn cái nam sinh trong đó một cái nữ chính là trung băng mặt khác một cái nữ chính là trước kia hỏi thăm lâm thiên diệu có phải hay không hai ngày trước đá diệp đ ổ lâm thiên diệu cũng chỉ có các nàng hai người không có đối với lâm thiên diệu phát đi nhận chức gì khinh bỉ cái k h á c bốn cái nam sinh bọn hắn biểu thị rất im lặng ánh mắt bên trong lộ ra đối với lâm thiên diệu xem thường mặc dù hai ngày này lâm thiên diệu cùng diệp đ ổ sự t ì n h truyền đi xôn xao bọn họ cũng đều biết nhưng là nếu như để bọn hắn lựa chọn lâm thiên d i ệ u cùng diệp đồ cùng bọn hắn cùng một chỗ ở cái địa phương này dò xét bọn hắn khẳng định chọn diệp đồ bởi vì diệp đồ tu vi thế nhưng là rõ ràng cao hơn lâm thiên d i ệ u ra quá nhiều nhìn thấy đám người cái phản ứng này diệp đồ một mặt cao hứng sau đó làm ra một bộ may mắn không có phân tại chúng ta nơi này bộ dáng còn tốt không có phân tại chúng ta nhóm này nếu không chúng ta tổ thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn bị kéo xuống hàng không nghĩ tới ta chỉ là nói như vậy nói hoa vũ hiên liền đem lâm thiên diệu cho an bài đi qua quá tốt rồi kỳ thật diệp đồ trong lòng là cảm thấy rất đáng tiếc bởi vì hắn rất nhớ lâm thiên diệu đi theo hắn đến lúc đó hắn tại dò xét trên đường liền có mỹ nữ cùng về vui lâm thiên diệu đối với cái này cũng không nói lời nào chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tình huống chung quanh biến hóa hoa vũ hiên nhìn thấy trung băng trong đội ngũ phát ra kinh ngạc cùng với không hài lòng l âm thanh mở miệng nói ra làm sao chẳng lẽ ta phân phối cái này có vấn đề gì không trung băng lập tức biểu thị nói không có vấn đề ngươi cùng ta ngươi cùng hắn hoa vũ hiên đối với kế tiếp hai người phân biệt chỉ vào nói các vị đối với các ngươi phân tổ sự tình còn có cái gì nghi hoặc sao nếu như không có nghi ngờ lời nói như vậy ta tuyên bố lựa chọn liền muốn bắt đầu lục soát một khi gặp được sự tình gì lập tức kéo vang tín hiệu cầu cứu tuyệt đối không nên có bất kỳ một người thương vong vâng đúng vào lúc này diệp đ ô âm thầm cho đứng tại trung băng trong đội ngũ một người nháy mắt ngay tại hoa vũ h i ê n chuẩn bị nói đại gia bắt đầu hành động thời điểm đứng tại t r u n g băng trong đội ngũ một thanh niên nam tử giơ tay lên nói chờ một chút hoa sư h i n h hoa vũ h i ê n đem ánh mắt nhìn chăm chú hắn tò mò hỏi thế nào hoa sư h i n h ta không muốn cùng lâm thiên diệu một tổ bởi vì ta cảm thấy chúng ta lần này là đến dò xét cũng không phải tới tìm vương hữu nam tử này nói thẳng nam tử này chính là trước kia bị diệp đồ nháy mắt thanh niên trước kia diệp đồ cho hắn ánh mắt chính là để hắn đi ra phản đối lâm thiên diệu cùng bọn hắn một tổ hắn kiểu nói này cái khác ba tên nam tử cũng liên tiếp đứng ra nói đúng vậy à, hoa sư m i n h chúng ta lần này tiến vào bí cảnh bên trong chính là vì dò xét bí cảnh sau đó nghĩ biện pháp để cao mình thực lực nhưng bây giờ an b à i như vậy một cái vướng v ĩ u tại chúng ta bên cạnh chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tăng thực lực lên à. ba người này kiểu nói này về sau trung băng cũng đứng ra bất quá đám người coi là Trung băng cũng là muốn nói chuyện đá kích lâm à muốn chuyện nói kích đá l thiên diệu nhưng mặc à là đoàn ai hay biết, giúp、lâm、Thiên Diệu nói chuyện. Nhìn xem người, quát lớn, người người Thiên Diệu bốn bốn kết trợ quát một chút tâm. hắn chuyện. Nhìn không lớn, Lâm Lâm xem m có các dù tu vi tương đối thấp nhưng là hắn hiện tại đã bị phân phối đến đội ngũ của chúng ta như vậy hắn cũng chính là đội chúng ta ngũ một phần tử các ngươi như thế gièm pha hắn đối với các ngươi có chỗ tốt gì đi theo trung băng bên cạnh ghi một cái viên thuốc đầu nữ sinh cũng đứng ra nói đúng a lâm thiên diệu như là đã phân tại chúng ta tổ như vậy chúng ta chính là một cái đoàn đội nhỏ chúng ta phải có đoàn đội tinh thần hơn nữa ta tin tưởng lâm thiên diệu cũng có không nhỏ bản sự bằng không hắn làm sao lại làm đến hai ngày này chuyển sự tình đâu tên nữ sinh này chính là trước kia ở bên ngoài hỏi thăm lâm thiên diệu nữ tử người này tên là kiều tĩnh nghe được kiều tĩnh tất cả mọi người minh bạch là có ý gì d i ệ p đ ô càng là cắn c ắ n răng hận không thể đi lên thu thập kiều tĩnh một nữa bất quá nghĩ đến kiều tĩnh thực lực cũng không tầm thường suy nghĩ một chút liền coi như xong lâm thiên diệu đối với trung băng hai người trong lòng vẫn tương đối hài lòng hoa vũ hiên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện lâm thiên diệu liền đã tỏ thái độ các vị ta một người một đội là được nói không có chút do dự nào hướng về phía đông phương hướng bay đi chương 689, h ạ t độc hạt đối với lâm thiên diệu cùng với hắn đ ỗ n g nhiên bay đi tất cả mọi người là s ư ớ n g sở hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà lại như thế đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm phát hiện lâm thiên diệu đã bay xa dù sao đã bay đến một cái sa mạc lồi ra che lại tầm mắt của bọn hắn hoa vũ hiên nhìn thấy tình huống này hắn nghĩ muốn lên đuổi theo thế nhưng là hắn vừa mới bay đến không t r u n g chỗ cao muốn nhìn một chút lâm thiên diệu tại phương hướng nào có thể đã không nhìn thấy lâm thiên diệu bằng dáng kỳ thật đó là bởi vì lâm thiên diệu trong lòng biết tính toàn đến hoa vũ hiên nhìn thấy chính mình bay đi nhất định sẽ được theo đuổi chính mình cho nên đang bay đến một cái sa mạc lồi chỗ thời điểm hắn liền tìm một cái có thể che kín chỗ của mình ngăn trở thân thể của mình đem chính mình tốc độ thoang cái tăng lên tới cực hạn nhanh chóng biến mất hoa vũ hiên bay đến không trung đều không nhìn thấy lâm thiên diệu thân ảnh trong lòng rất là hiếu kỳ bất quá hắn còn là hạ xuống tới ánh mắt nhìn về hướng trước kia đưa ra yêu cầu bốn tên nam tử thầm nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy thôi được rồi dù sao hiện tại bọn hắn là tại bí cảnh bên trong bọn hắn cần chính là lẫn nhau đoàn kết chỉ có đoàn kết nhất trí bọn hắn mới có thể đạt được càng nhiều tăng lên trong lòng thở dài một hơi nói hắn đã bay không còn hình bóng trước kia vị kia thứ nhất cái đứng ra nam tử nhốn vai một cái một mặt không trách ta bộ rằng nói ta đang nghe t r u n g sư t ỉ lời nói thời điểm ta liền đã n g h ĩ thông suốt rồi ai biết hắn xúc động như vậy cái này không trách ta à diệp đồ đang nghe hoa vũ hiên lời nói thời điểm trong lòng đã cười nở hoa như vậy lớn một cái bí cảnh lâm thiên diệu lại dám đi một mình vậy đơn giản chính là không muốn mạng hành vi a nếu như đây không phải chính hợp ý ta sao ha ha quá tốt rồi lâm thiên diệu hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nhất định phải chết tại cái này bí cảnh bên trong a diêm viên thuốc đầu kiều tĩnh nghe được nam tử một ngụm rất vô tội lập tức phản bác không phải là bởi vì ngươi nói chuyện đ ã kích hắn hắn sẽ đi sao cũng là bởi vì tiểu sư muội đừng nói nữa hiện tại người đã đi hoa vũ hiên nhìn thấy kiều tĩnh còn muốn lên tiếng vội vàng quát bảo ngưng lại nói bị hoa vũ hiên quát bảo ngưng lại nàng cũng không nói chuyện chỉ là một mặt t h ở phì phò kiều tĩnh trong lòng đối với lâm thiên diệu là rất có hào cảm đó cũng không phải bởi vì lâm thiên diệu lớn lên đẹp trai mà là bởi vì lâm thiên diệu đá diệp đồ bởi vì nàng rất không thích diệp đồ cho nên lâm thiên diệu đánh diệp đồ trong nội tâm nàng tự nhiên là rất cao hứng hoa vũ hiên nhìn nói với trung b a n g trung sư muội đã lâm sư đệ đã đi như vậy các ngươi liền sáu người một tổ được rồi trung băng biểu thị đáp ứng hoa vũ hiên lại suy tư hai giây nói còn có một chuyện bàn giao các ngươi các ngươi cứ dựa theo lâm sư đệ cái phương hướng này xuất phát tìm kiếm lâm sư đệ dù sao lâm sư đệ là cùng chúng ta đi ra tới như vậy chúng ta liền nhất định phải cam đoan an toàn của hán nếu không trở về chúng ta cũng không tốt bàn giao trung băng bình thản nhẹ gật đầu có thể sau đó không do dự nữa đối với bên cạnh năm người nói xuất phát bọn hắn sáu người lập tức hướng về phương đông hướng xuất phát hoa vũ hiên cũng bắt đầu cho diệp đồ cái kia một đội phân p h ó nhiệm vụ do xét bí cảnh chính thức bắt đầu tại lâm thiên diệu một mình bay đi về sau hắn chỉ chốc lát sau liền bay đến trong sa mạc khu vực vị trí chỉ là lúc này hắn đã từ không trung hạ xuống tới trên mặt đất đi lại bởi vì tại bí cảnh bên trong nhiều nhất đồ vật chính là linh thú hắn tại trên bầu trời bay mục tiêu sẽ rất lớn bây giờ hắn cũng không biết cái này bí cảnh tình huống cụ thể liền đem chính mình đại mục tiêu chỗ bạo lộ ra đây đối với hắn cũng không phải là rất sắc bén một bên hành tẩu ở trên sa mạc một bên cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh hắn tính toán một chút chính mình từ mở miệng bay đến nơi này khoảng cách đại khái đã có hơn năm ngàn mét nhỏ giọng lầm bầm nói xem ra cái này bí cảnh vẫn tương đối lớn chỉ là không biết còn cần bao lâu mới vừa tới bí cảnh vị trí trung tâm lâm thiên diệu cũng không biết mình đã đến rồi bí cảnh vị trí trung tâm bởi vì đối với cái này bí cảnh bọn hắn không có bất kỳ cái gì tin tức bất quá cái này bí cảnh bên trong đến cùng sẽ có vật gì tốt đâu hy vọng đừng quá khiến người ta thất vọng chỉ là ta hiện tại c ầ n nhất chính là tu vi tăng tiến sẽ có hay không có một chút nghịch thiên đan dược một loại đồ vật v ù vù, vù. đ ồ n g nhiên lâm thiên diệu cảm giác có đồ vật gì nhanh chóng hướng mình di chuyển nhanh chóng tới bất quá thứ này cũng không trên mặt đất mà là từ trong đất hướng hắn di chuyển nhanh chóng mà đến nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu không chút do dự lập tức phóng xuất ra thần lực của mình hướng về phía trước tìm kiếm phát hiện có một thứ đại khái người trưởng thành cánh tay lớn như vậy đồ vật hướng hắn nhanh chóng đột kích mà đến thứ này tu vi tại hóa thần sơ kỳ lập tức trong tay của hắn xuất hiện một đạo thần lực hướng về thứ này nhanh chóng đập tới ẩm ẩm trong nháy mắt sinh ra một đạo bạo tạc bởi vì là sa mạc thần lực của hắn vừa mới đập xuống trong nháy mắt từng đạo đuổi mù cuộn cuộn mà lên đem chung quanh một mảnh cho bà phụ bất quá lâm thiên diệu cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ lợi đ ợ i nhẹ nhàng phất phất tay sương mù trong nháy mắt tàn đi lâm thiên diệu nhìn kỹ chỉ thấy trước kia bị chính mình đánh nổ địa phương xuất hiện một cái hố trong hầm có một cái sinh vật nhỏ cái này sinh vật nhỏ có một đôi cái kìm thân thể là màu nâu đằng sau còn là một cái nhọn cái đôi xem toàn thể đứng lên rất như là một đầu bọ cạp hãn tại trong đầu nghĩ nghĩ loại này bọ cạp giống như tên là hạt độc hạt hạt độc hạt thuộc về linh thú một loại Đại bộ phận tu vi đều đại Đồng độc đuôi đều độc đại độc tại tại tại loại hạt hạt vi giới, giới, vi vi. thời, cái với cái khi liền vi người bộ bất bên bị bên một phận hợp kẹp hóa thần cảnh giới, bất quá cũng có số ít tại hợp thể cảnh nhất chính thừa chủ chủ, hắn như thừa chân, khó thể thanh thân thể cũng cũng này quần nó cùng trên trong, cũng trong tu ít tu tu tố, tu tu trừ tố. quá yếu có có có cao của cư lấy số là là làm kìm xem lâm thiên diệu đối với ở loại địa phương này gặp được loại này linh thú hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hắn nghĩ muốn lấy dưới cái này hạt độc hạt linh hoạch nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi cái này b ỏ cạp tu vi cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi hiện tại hắn trong không gian d ư ớ i chỉ linh hoạch đã có không ít đại bộ phận đều là hóa thần tu vi phía trên tiếp tục đi tới nhưng vào lúc này lâm thiên diệu lỗ thai giật giật cảm giác có đồ vật gì từ bốn phương tám hướng hướng mình nhanh chóng đột kích mà đến không cần suy nghĩ nhiều trong lòng của hắn biết khẳng định là hạt độc hạt lúc này hắn cũng nhớ tới một việc quần cư hạt độc hạt tại phân tán ra ngoài tìm kiếm thức ăn về sau một khi ngộ hại cái khác hạt độc hạt liền sẽ nhanh chóng cùng lên đến bởi vì màu nâu bọ cạp loại này linh thú lâm thiên diệu đã mấy vạn năm không có gặp được cho nên thời điểm cũng không nghĩ tới những chuyện này bất quá lâm thiên diệu cũng biết như thế nào đối phó những này quần thể hạt độc hạt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại đứng tại tại chỗ không hề động chương sáu trăm chín mươi thần lực bị ngăn cản cảm nhận được một đám hạt độc hạt hướng mình đột kích mà đến lâm thiên d i ệ u một chút cũng không có sợ hắn cảm nhận được ngay tại những cái kia hạt độc hạt cùng mình chỉ là cách xa nhau hơn một mét khoảng cách thời điểm hắn đem hai tay của mình d ỗ i ra nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế đầu tiên là hai cái đầu ngón tay đi thành năm s ừ n g tinh ngay sau đó lại là đem ngón tay của mình đối bên trên bầu trời cuối cùng nhẹ g i ọ n g hô tuôn ra hô hô trong n g á y mắt lâm thiên d i ệ u trên thân hiện ra một đám lửa chỉ là thời gian một hơi thở những ngọn lửa này đem lâm thiên d i ệ u cả người cho vây lại lập tức trên người hắn liền như là nhiều một đạo màu đỏ tươi háo giáp đại hỏa tại hắn bên ngoài thiêu đốt lên v ù v ù sau đó d ấ u ở dưới mặt đất hạt độc hạt trong nháy mắt từ dưới đất bỏ lên đi ra lâm thiên diệu phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh một trăm mét bên trong lít nha lít nhít đều là hạt độc hạt tựa như là một đám con kiến đồng dạng nếu như lâm thiên diệu nếu là không biết như thế nào đối phó những này hạt độc hạt nghĩ muốn xông ra những này hạt độc hạt vây quanh thật đúng là muốn phí không ít khí lực Mà những này những hạt hạt cũng chính hạt hạt độc bởi vì lâm thiên Diệu ngọn lửa t rượu ê n n g ờ i cái lồng, không dám tới gần lâm Thiên Diệu, mới dưới bởi loại linh cho độc cùng dám lồng, Lâm leo không gần nên này hạt hạt thú vô từ đất ra, vì s hãi Thiên i lửa. Lâm Vù vù. d ệ nhìn thoáng qua trên mặt đất thấy rõ ràng những n à y hạt độc hạt cơ chính mình cái càng đem cái đuôi của mình dùng sức bãi động loại biểu hiện này chính là bọn chúng cảm giác được phi thường bất đắc dĩ bộ dáng bất quá vẫn là có chút hạt độc hạt ý đồ tiếp cận lâm thiên d i ệ u nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm trực tiếp hướng về kia mấy cái hạt độc hạt độc tới phanh kia mấy cái hạt độc hạt nhìn thấy hỏa diễm giáng lâm trực tiếp bị dọa cho bể mật gần chết sửng sốt tại nguyên địa động cũng không hề động làm hỏa diễm nện trên người chúng thời điểm trực tiếp đem hắn thiêu chết một cỗ đốt cháy khét hương vị trôi hướng không trung loại vị đạo này cực kỳ giống vải vóc bị đốt cháy khét cái khác hạt độc hạt nhìn thấy tình cảnh này n h o nhao hướng lui về phía sau cảm đương nhiên liền xem như những n à y hạt độc hạt nhào về phía hắn cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì lửa trời sinh chính là khắc chế hạt độc hạt bọn chúng gặp được lửa sinh mệnh liền sẽ cực kỳ yếu ớt cái loại cảm giác này tựa như là t h i ề u thân lao đầu vào lửa đến bao nhiêu trung quy là chết bao nhiêu chỉ là hiện tại những này hạt độc hạt số lượng tương đối nhiều hắn nghĩ muốn đem những này hạt độc hạt toàn bộ đều giết chết sẽ sẽ lãng phí hắn không ít thời gian nhất là hắn không biết cái này bí cảnh còn cần bao lâu sẽ đóng lại cho nên lựa chọn một cái nhất biện pháp tiết kiệm thời gian chính là lựa chọn tốt nhất lâm thiên diệ u không có đang chú ý những này hạt độc hạt trên thân ra chỉ lên hỏa diễm che đậy tiếp tục hướng về phía trước đi tới hạt độc hạt nhóm rất là tự giác cho lâm thiên diệu tránh ra một con đường bọn chúng nếu là không tránh ra lâm thiên diệu trực tiếp cùng bọn hắn khoảng cách gần đi qua như vậy lâm thiên diệu lưu lại dấu chân chính là hạt độc hạt thi thể rất nhanh lâm thiên diệu liền đã đi ra hạt độc hạt v ò n g đ â y tiếp tục đi tới chỉ là những n à y hạt độc hạt còn đi theo lâm thiên diệu đằng sau mỗi một cái hạt độc hạt đều cơ chính mình c á i cảng p h ả á p h ấ tại tìm kiếm một cái cơ hội nào tới giờ phút này nếu là lâm thiên diệu đem trên người mình hỏa cháo tử cho thu như vậy hắn dám xác định những n à y hạt độc hạt tuyệt đối sẽ điên c u ồ n g hướng hắn nào lên hắn đem tay phải của mình d ỗ i ra bàn tay hướng lên bầu trời thần lực hội tụ ở trên bàn tay lập tức trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đoàn nhan sắc biến thành ngọn lửa màu xanh lam đoàn này hỏa diễm so với hắn ngọn lửa trên người còn muốn nổng những n à y hạt độc hạt tại cảm nhận được hắn ngọn lửa này thời điểm nhao nhao lui về phía sau một vài bước lâm thiên d i ệ u miệng quát cho các ngươi ba giây thời gian toàn bộ biến mất trước mắt ta nếu không đem các ngươi toàn bộ đánh chết linh thú chỉ cần là đạt đến tu vi nhất định liền có thể nghe được người hiện tại những linh thú này tu vi đại bộ phận đều là tại hóa thần cảnh giới bọn hắn tự nhiên có thể nghe được lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu nói như vậy một câu về sau tất cả hạt độc hạt thân thể có chút phát run run bởi vì bọn chúng nhìn thấy lâm thiên diệu trong tay đoàn kia hỏa diễm càng lúc càng lớn một v ù vù tại lâm thiên diệu phun ra một thời điểm hạt độc hạt bên trong trong nháy mắt phát ra một đạo vù vù âm thanh sau đó không đến hai giây thời gian tất cả hạt độc hạt liền hướng về trong sa mạc độn xuống dưới lâm thiên diệu nhìn thấy những n à y hạt độc hạt đã biến mất đem trong tay mình hỏa diễm cho thu hồi lãnh đạo nói một câu tiện ra chính là muốn để cho ta dùng hung á c thủ đoạn đồng thời cũng đem trên người mình hỏa diễm cho rút về đem ánh mắt nhìn về phía trước tiếp tục hành tẩu đại khái tại đi hai trăm mét thời khắc lâm thiên diệu nhìn thấy phía trước cũng không phải là sa mạc mà là một mảnh ốc đảo chỉ là cái này một mảnh ốc đảo chỉ có một trăm mét rộng như vậy tại trên ốc đảo còn có một cái hồ nước nhỏ một chút hoa hoa thảo thảo không nghĩ tới còn có ốc đảo bất quá cái này ốc đảo nhìn lên tới có mấy phần quái dị lâm thiên diệu nhìn trước mắt ốc đảo âm thầm thầm thì bất quá hắn nếu là đến tìm kiếm bảo vật càng là quái dị địa phương hắn liền càng phải đi qua tiếp tục đi hướng phía trước hắn cùng ốc đảo vị trí càng ngày càng gần hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình loang thoáng vậy mà nhìn thấy trên ốc đảo có một ngọn núi trang lập tức hắn dừng lại cước bộ của mình trong miệng yên lặng nhớ tới mấy đạo khẩu quyết thanh tâm vốn không thuật huyễn tưởng mê bóng dáng ngưng lâm thiên diệu nhẹ nhàng điểm một cái chán của mình trong nháy mắt hắn cảm giác tinh thần của mình càng thêm mười phần hắn thì thầm cái này mấy đạo khẩu quyết chính là cao cấp hơn thanh tâm thuật công hiệu quả là đem tâm tình của mình bình tĩnh không nên bị trước mắt huyễn tưởng làm cho mê hoặc mà ở hắn mặc niệm xong thanh tâm thuật hậu hắn mở mắt ra xem xét phát hiện trước mặt của mình căn bản liền không có cái gì ốc đảo vẫn là một mảnh sa mạc đồng thời hắn còn phát hiện nguyên bản chính mình nhìn thấy kia một mảnh ốc đảo có một cái nhô lên tới địa phương sau đó tại lồi ra tới bốn phía có từng đạo vết tích lượn vòng lấy cảm giác rất là quái dị lâm thiên diệu phóng xuất ra thần lực của mình nghĩ muốn xem xét một chút cái này dưới lòng đất rốt cuộc là thứ gì nhưng khi hắn thần lực kéo dài đến phía trước năm mươi mét vị trí thời điểm hắn gặp chính mình trở lại đến nay thứ một vấn đề đó chính là hắn thần lực lại bị một đạo lực lượng cho ngăn cản lại cái này đạo lực lượng tương đối quái dị không hề giống là linh khí cũng không giống là tiên khí càng không phải là thần lực thần lực của hắn dò xét không đến trước mặt đồ vật ách thế mà lại có việc này lâm thiên diệu kinh ngạc hô một tiếng bất quá càng là đến loại thời điểm này như vậy thì hẳn là càng là phải tỉnh táo chương 691, t sa mạc dưới mặt đất linh thú lâm thiên diệu tại phát hiện thần lực của mình chịu đến phía trước một đạo không hiểu thấu lực lượng ngăn cản sau hắn liền cẩn thận dò xét kia một đạo lực lượng đến tột cùng là cái gì tại trải qua năm phút đồng hồ dò xét hắn rốt cuộc thăm dò rõ ràng ngăn trở mình lực lượng thời điểm cái gì hơi có chút kinh ngạc nói nguyên lai là triệu hoán sư lực lượng triệu hoán sư cũng là trong tu luyện một cái chức nghiệp bất quá loại này chức nghiệp cùng người tu chân rất khác nhau triệu hoán sư tự thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ một cái triệu hoán sư cùng một cái luyện đan sư tại ngang cấp dưới tình huống chỉ là vẹn vẹn liều lực chiến đấu của mình triệu hoán sư sức chiến đấu hoàn toàn không phải là đối thủ của luyện đan sư như vậy cùng người tu chân đến so càng không phải là đối thủ bất qua nếu là sử dụng thủ đoạn luyện đan sư không nhất định là triệu hoán sư đối thủ bởi vì triệu hoán sư chủ yếu là triệu hoán linh thú cùng mình cùng một chỗ chiến đấu triệu hoán thực lực càng mạnh triệu hoán sư càng là có thể triệu hồi ra một chút hy hữu linh thú chỉ là triệu hoán sư loại này chức nghiệp vô cùng ít ỏi ban đầu ở thần giới lâm thiên diệu cũng không có gặp được mấy vị cho nên tại hắn bị đạo kia quái dị lực lượng ngăn lại ngăn cản thời điểm hắn cũng không có trước tiên cảm giác được mà triệu hoán sư lực lượng chính là tinh thần lực đạo này triệu hoán sư tinh thần lực sở dĩ có thể chống cự thần lực của hắn cũng không phải là nói thần lực không kịp tinh thần lực mà là bởi vì lâm thiên diệu thực lực bây giờ yếu nhược tu vi của hắn chỉ là hóa thần trung kỳ bạo pháp đi ra cũng chỉ là đại thừa đình phong mà đạo này, triệu hoán này tinh thần triệu sư lâm ự lực, c cường Cho còn cách cản. như hãn trình đỉnh phong như vậy. Cho nên lấy hắn hiện tại thần lực, còn không cách nào không nhìn ngăn đạt tới tại độ độ kiếp vậy. lấy l thiên diệu d o xét đây là triệu hoán sư tinh thần lực về sau hắn vẫn còn có chút kinh ngạc nhỏ giọng lầm bầm nói không nghĩ tới tại cái này bí cảnh bên trong gặp được triệu h o á n sư bất quá căn cứ tình huống này đoán chừng cái này triệu hoán sư đã không tại cái này bí cảnh bên trong bởi vì hắn cảm giác được đạo này tinh thần lực có một chút hình như có không phải có cảm giác nếu như tên này triệu hoán sư còn tại bí cảnh bên trong tuyệt độ không có loại cảm giác này nhìn xem trước kia nhìn thấy ốc đảo thầm nghĩ xem ra trước kia nhìn thấy ốc đảo đều là kia triệu hoán sư tinh thần sở thiết đưa một cái mê h u y ễ n trận mà thôi nói hán từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra một kiện quần áo dùng thân lực của mình ngưng tụ tại trên quần áo không có chút do dự nào đem y phục kia trong nháy mắt ném về trước kia nhìn thấy ốc đảo địa phương cũng chính là hiện tại nhìn thấy lồi ra đến xoay quanh điểm lâm thiên diệu lấy ra quần áo bởi vì da trì thần lực cho nên hắn tại thần lực bên trong da trì nhất định trọng lượng cho nên tại quần áo ngã xuống đất thời điểm liền như là một cái nặng mười cân sắt từ cao năm mét khoảng không bên trên ngã xuống y dịch phục của hắn ngã xuống đất về sau chỉ là quẳng lên từng tầng từng tầng sáng tầng cũng không có cái khác hiệu quả hắn sở dĩ sẽ từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y thể phục đồng thời làm như vậy chủ yếu là bởi vì hắn loang thoáng cảm giác được cái nào một chỗ cũng không đơn giản không hề giống là trước mắt nhìn thấy lâm thiên diệu nhìn thấy đạo này s á m tầng cũng không có cái khác dị dạng trong lòng cũng không có s ấ t ruột mà là tiếp tục nhìn xem tình huống này xem xét chính là nửa phút trên mặt đất vẫn không có bất kỳ tình huống gì lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều nói lâm thiên diệu chuẩn bị tiến về phía trước một bước coi như tại hắn tiến về phía trước một bước thời điểm hắn nhìn thấy trên đất s á m tầng chậm rãi nào lên rất chậm rất chậm chạp cái loại cảm giác này tựa như là có cái gì vật nhỏ dưới đất chậm rãi c u n g đứng lên đồng dạng lại là hạt độc hạt lâm thiên diệu nói thầm một tiếng không đúng cái này tuyệt đối không phải hạt độc hạt bởi vì hắn thấy rõ ràng càng đi về phía sau trên đất cho b ụ i càng ngày càng nhiều đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh đang tại chấn động cho nên hắn có thể khẳng định phía dưới lồi ra tới đ ồ vật tuyệt đối không phải hạt độc hạt loại kia thể tích nhỏ linh thú ầm ầm chợ ở giữa toàn bộ trên mặt đất ầm ầm một tiếng vang lên trên đất sa mạc s á m hô hô dâng lên lâm thiên diệu cũng trong nháy mắt này đem hai tay của mình mở ra đàng không mà lên đồng thời thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui tt hắn trong nháy mắt lui về phía sau xa hơn mười thước bởi vì hắn cảm giác được từ sa mạc dưới mặt đất bay ra ngoài sinh vật có nửa bước độ kiếp sơ kỳ tu vi cái này để hắn không có cụ thể làm rõ ràng đối thủ lực lượng phía trước hắn không có bất kỳ thư giãn tt một tiếng cực kỳ trói thai âm thanh truyền đến lâm thiên diệu trong t hai lâm thiên diệu cũng không có vội vã đem bụi mù tan học đi mà là phóng xuất ra thần lực của mình xem xét thứ này thực lực quả nhiên cùng mình thối lui lúc chỗ cảm thụ đến đồng dạng chính là nửa bước độ kiếp sơ kỳ làm hắn chuẩn bị muốn đem sa mạc s á m tầng tàn đi lúc hắn rõ ràng cảm giác được trước kia từ dưới đất chỗ xuất hiện linh thú nhanh chóng hướng hắn bất ngờ đánh tới trong nháy mắt hắn bỏ đi đem sương mù tàn đi tâm tư đem chính mình toàn bộ thực lực tăng lên tới cực hạ nhanh chóng hướng lui về phía sau đồng thời hắn còn chứng kiến một chương huyết bùn đại khẩu hướng mình mở ra miệng lớn trên đầu là bằng thẳng phía trên có một đạo màu đỏ bào nhìn nó hé miệng hình thức cảm giác tựa như là muốn đem cả người hắn cho nuốt đến trong bụng tại hắn lui lại đồng thời trong tay vung ra một đạo thần lực p h a n k thần lực hướng về cái này linh thú huyết bùn đại khẩu đập đi lên chỉ là cái này linh thú đem đầu của mình l ó e lên rất là nhẹ nhõm tránh đi lâm thiên d i ệ u một k í c h mà đầu này linh thú cũng từ trong xương khói hoàn toàn bay ra lâm thiên diệu cũng hoàn toàn thấy được đầu này linh thú bộ dáng không khỏi nói một tiếng sa mạc địa mãng sa mạc địa mãng chính là sinh hoạt trong sa mạc một loại linh thú mãng xà loại này linh thú mãng xà chủ yếu là lấy địa hệ pháp thuật làm chủ đồng thời bề ngoài biểu cứng rắn vô cùng lực phòng ngự cực kỳ mạnh tương đối phía dưới lực công kích yếu đi rất nhiều bất quá bởi vì loại này sa mạc địa mãng có một loại đặc thù nọc độc chỉ cần chúng rồi nọc độc của nó cả người liền sẽ tiến vào hóa đá trạng thái đương nhiên cũng không phải là người nào đều có thể hóa đá nếu như thực lực của đối thủ so sa mạc địa mãng tu vi mạnh hai cái tiểu giai đoạn như vậy thì không cách nào hóa đá đối thủ t ỷ như trước mắt đầu này sa mạc địa mãng tu vi của nó tại nửa bước độ kiếp sơ kỳ lấy thực lực của nó không cách nào hóa đá nửa bước độ kiếp đỉnh phong người tu chân sa mạc địa mãng nghe được lâm thiên diệu kêu lên chính mình chủng loại nó lấy thân thể của mình chống đỡ lấy đ ầ u mình một bộ rất là cao ngạo dáng vẻ nhìn xem lâm thiên diệu nói không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta chủng loại linh thú chỉ cần là đến hóa thần cảnh giới tu vi liền có thể nói chuyện trước mắt đầu này sa mạc địa mãng tự nhiên cũng có thể nói chuyện lâm thiên diệu bình thản nói một câu sa mạc địa mãng khắp nơi đều có thể gặp cũng không phải cái gì hy hi hữu linh thú tt tiểu tử ngươi là xem thường ta sao sa mạc địa mãng nghe nói lâm thiên diệu một mặt rất là dáng vẻ phẫn nộ bởi vì nó tại cái này một vòng cũng coi là một cái bá chủ đồng dạng tồn tại bị người xem thường tự nhiên sinh khí chương sáu trăm chín mươi hai cho ta hạ đến sa mạc địa mãng nghe nói lâm thiên diệu cảm giác chính là tại xem thường nó cũng không có đưa nó xem như chuyện như vậy nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ người tu c h â n mà chính mình thế nhưng là nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ lại bị như thế xem thường nó cũng cảm giác mặt mũi của mình lớn mất nhận lấy nghiêm trọng vũ đủ. tiểu tử lâm thiên diệu gào thét đế, cặp mắt đê cặp của nhìn ó liền n tựa ư là muốn phun ra lửa. Lâm muốn phun Diệu Thiên n h ra thấy sa mạc địa mãng rất tức tối dáng vẻ khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng hắn mục đích chính là muốn để sa mạc địa mãng được điểm chỉ cần để nó phẫn nộ mất lý trí như vậy lâm thiên diệu liền có thể tốt hơn trong công kích sa mạc địa mãng được điểm sa mạc địa mãng mặc dù là loài rắn nhưng là nhược điểm của nó cùng cái khác loài rắn nhược điểm cũng không cùng nhược điểm của hắn cũng không tại nó b ả y tấp mà là tại đầu của nó chết xuống dưới một điểm vị trí vị trí này có hai đạo giống lỗ mũi dạng kia lỗ nhỏ chỉ cần thành công trong công kích cái này hai cái lỗ nhỏ như vậy đầu này sa mạc địa mãng hơn phân nửa cũng là phế đi sa mạc địa mãng gặp lâm thiên d i ệ u vững vàng làm làm nổi giữa không trùng không có chút nào hốt hoảng bộ dáng nó cảm giác uy nghiêm của mình càng là nhận lấy khinh thị phải biết tại cái này chung quanh một mảnh rất nhiều linh thú cũng không dám tới gần bởi vì nơi này là địa bàn của nó sợ hãi nó h uy nghiêm nhưng bây giờ xuất hiện cái này nhân loại không chỉ là nói nó sa mạc địa mãng chủng loại khắp nơi có thể thấy được bây giờ thấy nó sinh khí lại còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện cái này để nó càng là sinh khí chi chi sa mạc địa mãng đem chính mình lưới rắn nôn ra ngoài nhắm ngay lâm thiên d i ệ u chính là một ngụm phun xuống dưới một bãi người trưởng thành lớn chừng quả đấm màu xám nôn đàm hướng về lâm thiên d i ệ u phun ra đi lên lâm thiên d i ệ u biết miệng này đàm lợi hại không có chút do dự nào vội vàng hướng về bên trái né tránh nhanh chóng tránh đi miệng này đàm nọc độc công kích nếu là hắn t r ú n g rồi sa mạc địa mãng cục đàm nọc độc như vậy hắn cũng không sai biệt lắm xong đời lấy hắn tu vi hiện tại thực lực thật sự là khó mà phá vỡ cái này sa mạc địa mãng hoa đá p h a n k lâm thiên d i ệ u một cước đạp ở không khí phía trên cả người trong nháy mắt như là một đạo đã bắn ra cung tiễn hướng về sa mạc địa mãng nhanh đi bay đi bất quá hắn cũng không có trước tiên đi công kích sa mạc địa mãng nhược điểm vị trí mà là lựa chọn công kích sa mạc địa mãng trên thân bởi vì hắn một điểm này cũng không có tự tin trăm phần trăm trong công kích sa mạc địa mãng nhược điểm vị trí một khi hắn đem ý nghĩ của mình bộc lộ ra đi như vậy hắn lần sau còn muốn trong công kích sa mạc địa mãng nhược điểm vị trí liền càng thêm khó khăn cho cam chính có kích hắn nhất định phải cam đoan chính mình có thể một kích tất trung dưới tình huống đoan nên trung tất một đối dưới với sa mạc địa mãng t i ế nhìn à n công mãng n h kích. h mạc Sa địa thấy lâm thiên diệu cái này hóa thần trung kỳ yếu tiểu t ử vậy mà không có bị nọc độc của nó nôn bên trong đồng thời còn chủ động hướng sống lên đối với nó phát động công kích cái này để nó càng mà sống hơn khí người không biết tự lượng sức mình cũng dám chủ động đi lên tức chết ta vậy tt sa mạc địa mãng thân thể đong đưa cũng hướng lâm thiên diệu n ề n kích mà đi tại cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau ba mét thời điểm nó đem cái đuôi của mình dùng sức bay xuống rất là cuồng bá đem cái đuôi của mình hướng về lâm thiên diệu quét ngang mà đi lâm thiên diệu biết ra hỏa này là tức giận trạng thái như vậy một cái đuôi ném lên đến trong đó lực lượng ít nhất là ẩn chứa nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ toàn lực nếu như nói hắn toàn lực đi chống cự như vậy chống được một chiêu này cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình nhưng là trong đầu của hắn nhất truyền chính mình căn bản cũng không có tất yếu cùng cái này sa mạc địa mãn g tiêu hao khí lực bởi vì cái này sa mạc địa mãn g thể lực cũng là vô cùng dư thừa đối với cái này trong sa mạc còn có cái gì linh thú hết thể đều là một cái ẩn số chính mình nếu là trong này liền đem chính mình toàn bộ thể lực góp đi vào cũng không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt cho nên lâm thiên diệu lựa chọn nhanh chóng tránh đi tsr u i -N, n c u a t u i n e t vụ vù nhanh chóng nói lên trong nháy mắt tránh đi sa mạc địa mãng cái đuôi quét ngang mà hắn hiện tại biểu hiện ra tốc độ đã đạt đến đại thừa đỉnh phong tốc độ di chuyển sa mạc địa mãng nhìn thấy trong chớp nhóm này trong lòng tương đối kinh ngạc bất quá nó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì bởi vì lúc này sa mạc địa mãng cũng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ đem lâm thiên diệu giết chết cho nên tại nó một cái đuôi không có quét chúng lâm thiên diệu lúc nó lại nhanh chóng đem cái đuôi của mình cho q u a n co hướng về lâm thiên diệu quăng đi lên lâm thiên diệu đồng dạng là lựa chọn tránh đi phương pháp bất quá lần này tại hắn tránh đi về sau ánh mắt tập trung vào sa mạc địa mãng cái đuôi không có chút do dự nào nhanh chóng nhảy lên hướng về sa mạc địa mãng nhảy lên làm hắn đáp xuống sa mạc địa mãng cái đuôi bên trên về sau giơ lên chính minh trưởng một trưởng hướng về sa mạc địa mãng cái đuôi hung hăng đập xuống phanh tt ê ê sa mạc địa mãng khe têu một tiếng bất quá nó phát ra tiếng tê ư cũng không phải là đại biểu nó cảm nhận được đau đớn mà là nó rất phẫn nộ lâm thiên diệu vậy mà công kích đến rồi nó sa mạc địa mãng bề ngoài cực kỳ cứng rắn lâm thiên diệu như vậy một trường đối với nó tạo thành tổn thương cũng không phải là quá cao trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu một trường này cũng không phải toàn lực một trường cho nên căn bản cũng không có quá lớn hiệu quả sa mạc địa mãng đem cái đuôi của mình dùng sức trên không trung lắc lắc nhìn hắn cử động phảng phất là muốn đem chính mình cái đuôi bên trên lâm thiên diệu cho bỏ rơi đi nhưng mà lâm thiên diệu dùng hai tay của mình một mực bắt lấy sa mạc địa mãng lân phiến nó cái này lân phiến thế nhưng là xâm nhập trên người nó hộ giáp tựa như là trên thân người cái mũi hay là lỗ thai cái gì cho nên cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể rút ra cái này lân phiến vẫn là bị rút ra sa mạc địa mãng tuyệt đối sẽ sinh ra nhất định cảm giác đau đớn cái này giống như là một người bình thường bị nhổ lông đồng dạng đau đớn mặc dù không thể tạo thành tử vong nhưng là còn là có như vậy một chút đau đớn đồng thời cái này sa mạc địa mãng lực phòng ngự sở dĩ sẽ cực kỳ c ứ n g hãn chủ yếu cũng là bởi vì trên người nó lân phiến cái này lân phiến nếu như bị lột xuống như vậy cái này sa mạc địa mãng lực phòng ngự cũng sẽ tùy theo yếu bớt cho nên nói đối với lâm thiên diệu còn là có không ít chỗ tốt sa mạc địa mãng cũng cảm giác được lâm thiên diệu là rút ra hắn lân phiến nghị muốn vừa hắn bỏ rơi đi cũng không phải đơn giản như vậy có một loại tức h ồ n hển cảm giác quát tiểu tử ngươi cho ta hạ đến nếu không ta ăn ngươi lâm thiên diệu nghe nó ngữ khí liền biết nó so trước kia càng thêm tức giận tiếp tục đâm kích hắn nói ngươi có bản lĩnh liền ăn ta đừng nói những thứ vô dụng kia đổ vợ chi chi sa mạc địa mãng nghe nói lâm thiên diệu lời này rất là phẫn nộ đem cái đuôi của mình vung đi sau đó hướng về dưới mặt đất hung hăng té xuống phanh ẩm ẩm lâm thiên diệu vội vàng hướng lên phía trên vị trí chạy đi lên một kích thất bại sa mạc địa mãng cũng có thể cảm giác được chính mình không có đập t r ú n g lâm thiên diệu tiểu tử có bản lĩnh cũng đừng xuống tới chương sáu trăm chín mươi ba cùng ta chơi pháp thuật t ố t tiểu tử có bản lĩnh cũng đừng xuống tới sa mạc địa m ạ n g hướng về không trung rất là phẫn nộ kêu một tiếng nó cũng không tại đem cái đuôi của mình hướng xuống mặt nện cũng không có tại vùng mà là dùng sức lắc lư một cái đầu của mình nhìn nó dáng vẻ tựa hồ là muốn đem chính mình cho muốn thanh tỉnh bất quá cái này vừa vặn tương phản nó cũng không phải là đem chính mình cho giao thanh tỉnh mà là chính mình thật sự là quá côn u bạo cho nên mới sẽ sinh ra loại trạng thái này tiểu tử có bản lĩnh đường xuống tới tt sa mạc đ ị a mãng lại là gầm rú một tiếng lập tức không có chút do dự nào nó đem thân thể của mình hướng xuống một đ ộ t chuẩn bị muốn hướng xuống mặt đ ộ t xuống dưới đ ộ t bản sự lâm thiên diệu cũng hiểu được chỉ là cái kia bản sự cũng không phải là hắn hiện tại có thể dùng lấy hắn tu vi hiện tại nghĩ muốn dùng kia đ ộ t bản sự thật sự là khó khăn lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không cùng kia sa mạc đ ị a mãng chết tiếp tục gánh vác thật theo sa mạc địa mãng đ ộ i địa mà là nhìn thấy sa mạc địa mãng đầu vào địa thân thể cũng vào địa phía sau thân thể cũng muốn theo vào thời điểm lâm thiên diệu dùng sức một cước đạp ở sa mạc địa mãng trên thân chính mình đằng không mà lên mà kia sa mạc địa mãng vốn là bình ổn đ ộ t nhưng là bởi vì lâm thiên diệu một cước khiến cho nó thân thể dùng sức ném tới bên trong cho nên dẫn đến sa mạc địa mãng đ ộ t lúc nổ ra một cái hai mét nhiều h ồ sâu dù sao lâm thiên diệu một cước này cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy một cước mà là mang theo đầy đủ lực đạo m ộ t cước lâm thiên diệu nổi giữa không trung nhìn xem sa mạc mặt đất cũng không có nhìn thấy dưới mặt đất có bất kỳ quái gì địa phương nói cách khác hắn nhìn không ra sa mạc địa mãng hành tung sa mạc địa mãng thế nhưng là thổ hệ pháp thuật am hiểu người hơn nữa tu vi của nó còn muốn so lâm thiên diệu cao hơn nhiều như vậy liền xem như lâm thiên diệu hiện tại buộc phát ra toàn lực sức chiến đấu tối đa cũng chính là cùng sa mạc địa mãng bất phân thắng bại ầm ầm đúng vào lúc này dưới chân của hắn chính đối mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn lâm thiên diệu biết đây tuyệt đối là bởi vì sa mạc địa mãng từ lòng b à n chân của mình dưới sông tới hắn cũng không có lựa chọn cùng với ngạch bính mà là nhanh chóng né tránh hô hô quả nhiên là sa mạc địa mãng từ dưới đất bật đi ra nó mở ra miệng của mình chuẩn bị đem lâm thiên diệu cho nuốt vào bất quá khi nó đầy miệng nuốt vào đến nó mới phát hiện chính mình cái này cắn một cái rỗng dài mười mét thân thể nổi giữa không trung đầu to lớn đối lâm thiên diệu một đôi giống như là muốn bước hỏa con mắt nhìn chằm chằm nó hiện tại trong lòng hơi kinh ngạc chính mình đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g qua mấy lần công kích nhưng mà chính mình mỗi lần đều không có trong công kích lâm thiên diệu đều là để lâm thiên diệu tránh đi mặc dù nó hiện tại còn là cực kỳ tức giận nhưng là trong đầu sinh ra kinh ngạc về sau còn là sẽ nghĩ tới một vài vấn đề trong đầu hồi tưởng một chút trước kia lâm thiên diệu chỗ bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối là đạt đến đại thừa đỉnh phong tu vi tiểu tử ngươi vậy mà có thể bộc phát ra đại thừa đỉnh phong tốc độ thật đúng là không đơn giản sa mạc địa mãng to lớn con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu lâm thiên diệu còn không có cái gì biểu thị cái này sa mạc địa mãng lại là cuồng bạo kêu một tiếng chi chi coi như ngươi có thể bộc phát ra đại thừa đỉnh phong tốc độ lại có thể thế nào ta chả không tin ngươi ngươi có thể một mực tránh đi công kích của ta ngươi còn có thể một mực lựa chọn tránh đi trong n g á y mắt sa mạc địa mãng hướng về lâm thiên diệu nào tới tại nó lao ra đồng thời cái đuôi cũng văng ra ngoài hô hô lâm thiên diệu phản ứng đầu tiên là lựa chọn né tránh cũng không phải là hắn không muốn hoàn thủ mà là hắn cảm thấy hiện tại hoàn toàn không có hoàn thủ tất yếu bởi vì cái này sa mạc địa mãng còn có thể nghĩ đến hắn có thể bạo phát đi ra thực lực như vậy thì đã chứng minh đầu này sa mạc địa mãng còn không có triệt để phẫn nộ như vậy hắn hoàn thủ tối đa cũng chính là cùng nó đánh thành một cái ngang tay hắn nghĩ muốn theo đuổi hiệu quả là nhất kích tất xác hô hô lâm thiên diệu tránh ra lần một về sau sa mạc địa mãng lại tiếp tục phát động công kích mà lâm thiên diệu cũng tương tự toàn lực tránh đi sa mạc địa mãng công kích mỗi một lần đều thất bại thậm chí ở phía sau mấy lần sa mạc địa mãng vung ra chính mình cái đôi thời điểm cũng theo phun ra nọc độc của mình chỉ là đều bị lâm thiên diệu tránh đi sa mạc địa mãng càng thêm phẫn nộ công kích mình nhiều lần như vậy mệt mỏi thở hồng hộc thế nhưng là ngay cả lâm thiên diệu l ồ n g đều không có s ở đến một cái nó làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ đâu tiểu tử có bản lĩnh ngươi cùng ta quang minh chính đại đánh một trận đừng dù sao là tránh đi sa mạc địa mãng hô lên một câu như vậy về sau nó lại đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g lần một công kích lần này nó cũng không có chức vung vẩy cái đuôi của mình mà là đem miệng của mình mở ra đem đầu của mình chuyển nửa cái vòng bốn đạo nọc độc theo nó trong miệng phun ra sau đó bốn đạo cục đ ả m hướng về lâm thiên diệu phun đi trước kia nọc độc của nó đều là một đạo hiện tại xuất hiện bốn đạo cho lâm thiên diệu tăng lên không nhỏ né tránh độ khó lâm thiên diệu nhìn thấy một màn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng không nghĩ tới còn có một chiêu này nhìn xem cái này bốn đạo nọc độc xoay tròn vị trí cùng với xoay tròn khe hở trong đầu của hắn đang tại nhanh chóng phân tích nọc độc tránh đi vị trí bất quá lâm thiên diệu phát hiện đầu này sa mạc địa mãng lần này công kích cũng không có liền như vậy kết thúc bởi vì hắn cảm giác được sa mạc địa mãng đang nổi lên thổ hệ pháp thuật quả nhiên lâm thiên diệu cũng không có suy đoán sai lầm hai giây sau sa mạc địa mãng phía sau cái đuôi không khỏi đong đưa mấy lần theo nó trên trán toát ra một đạo màu vàng nhạt quan mang trong ngáy mắt trên đất sa mạc nhanh chóng đằng không mà lên lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ tập trung thành bốn cái đại thổ cầu lâm thiên diệu nhìn thấy một điểm này khoe miệng lộ ra một đạo tà mị t i ể u dung tụ thổ thuật tiểu x à cùng ta chơi pháp thuật xem ra ngươi là nhẹ nhàng trong một nhịp hít thở đánh một cái thủ thế trong miệng cũng theo khẩu quyết mặc nghiệm cuối cùng thấp giọng hô tán thổ thuật chỉ là một cái nháy mắt thời gian sa mạc địa mãng nhìn thấy chính mình cũng có chút không tin một màn nó kinh ngạc nhìn thấy chính mình sử dụng tụ thổ thuật ngưng tụ ở chung một chỗ đất lấy tốc độ nhanh hơn vẩy tán trên mặt đất mà kêu bốn đạo nọc độc cùng lâm thiên diệu càng ngày càng gần tại lâm thiên diệu trong con người cũng nhìn thấy bất quá hắn nhìn thấy một cái tốt hơn cơ hội sa mạc địa mãng nghi trễ kinh trụ cơ hội tốt lâm thiên diệu nhẹ hô một tiếng trong nháy mắt đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn trên thân toát ra một cỗ có thể so với nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ khí thế cả người hắn bị cỗ khí thế này bao phủ trên thân l o á n g thoáng còn có thể nhìn thấy một chút q u o n mang hô hô lấy chính mình trước kia trong đầu tính toán tốt bốn đạo nọc độc né tránh vị trí thật nhanh tránh đi nọc độc từ nọc độc bên trong chui ra cả người hướng ngay sa mạc địa mãng sông ngang mà đi tốc độ so trước kia nhanh hơn sa mạc địa mãng trong con ngươi nhìn thấy lâm thiên diệu càng lúc càng lớn cùng mình có một loại gần trong gang tấc cảm giác con mắt của nó không khỏi chừng lớn chi chi phanh chương 694, sống lại phanh lâm thiên diệu bắt lấy cơ hội này về sau hai tay hướng về sa mạc địa mãng đầu phía dưới một điểm hai cái lô mùi lớn nhỏ động đánh tới lập tức sa mạc địa mãng bị lâm thiên diệu đồng thời một trường hướng bay ra ngoài ẩm ẩm thân thể to lớn ngã xuống đất trên mặt đất sa mạc xám tầng từng đạo nhào lên lâm thiên diệu nổi giữa không trung nhìn xem đầu này sa mạc địa mãng thầm nghĩ g i a hỏa này ăn như vậy chính mình cái này hai trường lại là đánh vào nhược điểm của nó phía trên khẳng định đã là chết hướng về sa mạc địa mãng nhanh chóng bay qua trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đem thần lực hình thành một cây đao hình thức muốn đem sa mạc địa mãng đầu lâu cho mở ra chuẩn bị lấy ra sa mạc địa mãng linh hoạch bởi vì sa mạc địa mãng một loại linh hoạch đều tại đầu đi vào sa mạc địa mãng trước người t h â n lực của mình hướng về sa mạc địa mãng đầu lâu lấy xuống đi ách đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác được sa mạc địa mãng trên thân toát ra một đạo sinh mệnh khí tức nguyên bản đã nằm ở sa mạc địa mãng đ ỗ n g nhiên mở mắt lâm thiên diệu cảm nhận được một điểm này trong lòng của hắn trước kia l u ô n cuống một chút thần chợ ở giữa hắn liền phản ứng lại tại cái này sa mạc địa mãng còn không có hoàn toàn lên thời điểm trong tay hắn thần lực trực tiếp hướng về sa mạc địa mãng nhược điểm lại một lần nữa công kích mà đi Frank. lần này thần lực của hắn liền như là một đạo bén nhọn dao găm đem sa mạc địa mãng nhược điểm triệt để phá hủy nguyên bản khôi phục sinh mệnh khí tức sa mạc địa mãng lại một lần ngã trên mặt đất lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang lấy hắn trước kia đối với sa mạc địa mãng công kích trình độ rõ ràng đã đem sa mạc địa mãng giết đi đồng thời từ sa mạc địa mãng trên thân có một đoạn thời gian hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức làm sao cái này sa mạc địa mãng lại đ ỗ n g nhiên khôi phục sinh mệnh khí tức đâu lâm thiên diệu cảm thấy còn là nhanh chóng đem sa mạc địa mãng linh hạch o lấy ra chỉ cần đưa nó linh hạch o lấy ra như vậy cái này sa mạc địa mãng nghĩ muốn sống lại cũng không phải đơn giản như vậy trừ phi là có vật gì khác chống đỡ lấy hô đúng vào lúc này sa mạc địa mãng con mắt lại một lần mở ra đồng thời nguyên bản mất đi khí tức nó lại bỗng nhiên tăng lên sinh mệnh khí tức lâm thiên diệu lại một lần cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn đã không phải là lần thứ nhất đem cái này sa mạc địa mãng tiêu diệt hiện tại lại phát sinh lần một phục sinh hắn tự nhiên sẽ kinh ngạc chỉ là tâm lý của hắn tố chất tương đối tốt cho nên kinh ngạc cũng không có quá nhiều thời gian cũng chỉ là như vậy chợt lóe lên sự tỉnh frank lâm thiên diệu lại một lần đối với sa mạc địa mãng nhược điểm tiến hành công kích bởi vì đã đối với sa mạc địa mãng nhược điểm công kích qua lần hai nó cái kia bộ vị đã rách nước có hai cái đại động k h u thế nhưng là frank lâm thiên diệu lần này công kích cũng không có để sa mạc địa mãng trực tiếp ngã trên mặt đất mà là đưa nó cố định tại chỗ nhưng mà chỉ là hai giây thời gian cái này sa mạc địa mãng trong nháy mắt lại khôi phục có thể động trạng thái đem đầu lâu của mình hướng về lâm thiên diệu hung hăng và chạm đi lên lâm thiên diệu đối với sa mạc địa mãng không có ngã trên đất trong lòng lại là hơi kinh ngạc lấy bọn hắn loại tu vi này loại tốc độ này tư tưởng một khi sinh ra một tia nghi trễ tia đều biết sinh ra không thể đo lường hậu quả frank nhìn thấy sa mạc địa mãng đầu lâu hướng mình ngực va chạm đi lên lâm thiên diệu tại nghi trễ như vậy một nháy mắt về sau h ắ n tiếp lấy phản ứng chính là thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau nhưng mà